chương ba trăm ba mươi mốt vượt qua nhận biết một trận chiến chương ba trăm ba mươi mốt vượt qua nhận biết một trận chiến thật cứng răn a nhìn xem nữ nhân trước mặt phương sán nhịn không được nói một câu xúc động ngươi rất không t ệ ể à nếu không phải được chứng kiến ngươi lạo hầu dáng vẻ ta đều muốn hung hăng cưỡng ra ngươi trong lúc nói chuyện nhìn xem xung quanh đã lung lay sắp đổ mây đỉnh phương sán nói ngọn núi này gánh chịu không được ta toàn bộ lực lượng chúng ta đổi một cái chiến trường đang có ý này đông phương vô kỵ nụ cười nàng cười có một loại thoải mái vẻ đẹp rất có lúc tuổi còn trẻ phong hoa tuyệt đại cảm giác sau một khắc ở chung quanh chính ma hai đạo trường lớn ánh mắt bên trong hai người chạy như bay lập tức chống rông trôi nổi lên lập tức hướng lên bầu trời mà đi bay bay lên rồi cái này chẳng lẽ thật là tiên nhân sao chúng ta tại chứng kiến tiên nhân tại chiến đấu đây quả thực là thần thoại sử thi mọi người ở đây khó có thể tin tại loại này võ đạo bị áp chế thế giới vậy mà xuất hiện một cái có thể bay võ giả không phải tiên nhân là cái gì nhìn xem phóng lên tận trời hai người hiện trường chính ma hai đạo hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời các nàng cũng không có tiếp tục chiến đấu ý nghĩ khi nhìn đến vừa rồi hai người chiến đấu về sau các nàng đông nhiên không còn muốn sống cảm thấy nhân gian không đáng cùng bậc này tiên nhân so ra các nàng cái gọi là tranh danh đoạn lợi thật sự là b ự c cười bất quá là lận tay ở giữa liền có thể quyết định sinh tử việc đó thôi các nàng đánh lại hung quyết định sau cùng quyền vậy không trên người các nàng cuối cùng còn phải xem trên đỉnh đầu phương sán cùng đông phương vô kỵ chiến quả nếu như đông phương vô kỵ thắng lợi chờ đợi chính đạo cùng ly dương đúng là thai h o ạ ngập đầu mà nếu như phương sán thắng lợi kia ma giáo hoặc là hợp nhất hoặc là chết hết loại này chiến quả tùy tiện liền có thể ảnh hưởng một quốc gia ngoa tạo đang nghĩ ngợi bầu trời đ ỗ n g nhiên tối sầm lại người sở hữu vô ý thức lần đầu lại nhìn thấy trên đỉnh đầu một vòng trống rỗng xuất hiện một phương hắc vân đem phạm vi mấy dằm bao trùm mấy cái tứ chuyển tông sư vô ý thức há to mồm nhìn lên bầu trời ở trong khí tượng khó có thể tin v i y n hư trong tay thiền trượng rơi xuống trên mặt đất quan duy sáng hoảng hốt phía dưới ngã nào h trên đất kia kim mao sư vương giật mình hai mắt bạo đột xuất tới tứ chuyển tông sư cũng như đây cái khắc võ giả đều đã vô ý thức bị giảm xuống đất trong miệng gọi thẳng thiên thần tại mọi người ánh mắt bên trong cao vạn trượng không phía trên quần quận không dứt hắc khí ngưng tụ ra một con giống như tình thiên trụ lớn to lớn ngón tay mà ở cuối cùng phạm vi vạn m é t bên trong đại khí toàn đ ộ ngưng tụ thành một thanh t r ư ờ n g đao màu trắng cong một tiếng giống như long ngâm ra khỏi vỏ âm thanh ở phía dưới trong lòng của tất cả mọi người v ă n g lên lập tức giống như thiên hà chi tủy nã g nghiêng cảnh tượng từ trên trời chuyển đến lập tức dài vạn trượng đao cùng kia cự chỉ bộ tới thân đao những nơi đi qua phát ra thét dài vung vẩy ở giữa tựa hồ đem thiên địa kết ra một đao hung hăng chạm tại kia đầu ngón tay phía trên tại va chạm trước mắt thanh âm còn chưa chuyển đến ánh sáng chói mắt đã đâm vào tất cả mọi người đôi mắt kia là tựa như khai thiên tích điệu giống như ánh sáng và nhiệt độ đây quả thực là vượt qua các nàng nhận biết một trận chiến kinh khủng va chạm hình thành mắt trần có thể thấy to lớn s u n g kích trên ngọn núi đám người chỉ cảm thấy liền phong l ư ớ t nhẹ qua mặt thổ i đ i ệ u y và táo kêu phần phật cận điệu quỹ đạo bên trong phương sáng cười ha ha thân thể cùng đông phương vô kỵ đụng vào nhau mỗi một lần va chạm đều để phạm vi mấy chục dặm đại khí vỡ vụn giống như kinh khủng diệt thế hai hương hạ xuống giờ khác này hiện trường mọi người mới rõ ràng phương s á n trong nhận nói sơn phong đều không thể gánh chịu hai người lực lượng lời nói hai người một đường hướng tinh cầu bên ngoài lao vùng bụt nguyên bản rộng mà vô biên tinh cầu bắt đầu xuất hiện đường chân trời lập tức đỉnh đầu đại nhật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lưới ấy ta lực lượng vậy mà liên tục không ngừng xuất hiện đông vương vô kỵ giờ phút này đã triệt để khôi phục lúc tuổi còn trẻ thần thái trong mắt ý chí chiến đấu sụp sôi cảm thụ được lực lượng giống như, như nước h n ư biển tăng gọn nguyên bản c ẩ n cỗi tâm tướng lật hơn trăm vạn lần thân thể của nàng liền giống như thoát thai hoàn cốt bình thường bản này chính là của ngươi lực lượng phương sáng cười nói chỉ là bị phía dưới tinh thân áp chế mà tôi thoát ly tinh cầu về sau mới thể hiện ra chân chính uy năng. tại có thể phi hành cũng thoát ly bề mặt trái đất về sau hạ giới lục c h u y ể n cấm chế bắt đầu theo khoảng cách gia tăng mở ra bắt đầu không ngừng đông lỏng đến tận đây hai người trong thân thể lực lượng không ngừng giải phóng cuối cùng triệt để thu được hoàn toàn nửa bước ngũ c h u y ể n chi lực bây giờ ta là vô địch đông vương vô kỵ trong mắt mang theo đấu trí nhưng tùy theo sắc mặt đống nhiên cứng đ ờ bởi vì ở trước mặt là người khí thế bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp tăng gọn tại phương sán g trên thân chẳng biết lúc nào mặc lên đen nhánh vòng tay vòng chân kiên c eo chính giữa chính tự lóe ra tinh hồng q a n mang sau lưng hắn ánh mặt trời không giữ lại chút nào chiếu phiêu phủ ở ngoài không gian bên trong cảm thụ được lực lượng không hề cố kỵ tại thân thể bên trong rú tẩu ý đ ị thân pháp cấm tự phát toàn bộ triển khai thêm nữa giữa chưa thời gian ánh mặt trời bắn thẳng đến giờ phút này phương sán lực lượng đi tới trước đó chưa từng có điểm cao nhất hắn giờ phút này mỗi một tấc da rẻ mỗi một tấc máu thịt bên trên đều tràn ngập nổ tung lực lượng chính thức bắt đầu hiệp hai đi phương sán trong mắt tràn ngập khát máu con mang ta lại muốn nhìn ngươi có thể tiếp nhận ta ẩu đả bao lâu lời nói rơi xuống đông phương vô kỵ con ngươi m a n có dục lại bởi vì chẳng biết lúc nào phương sán thân thể đã đi tới trước mặt của nàng chân phải làm ra đại lực rút bắn tư thế bắt đ u ổ i hướng bụng của nàng đạt tới nguy hiểm không để ý tới nhiều nghĩ vô hình k i a thế thân ngăn tại trước người của nàng toàn lực phòng bị nhưng ở phương sán đại lực rút bắn xuống k i a thế thân kình lực chuyển rời cùng phòng ngự căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì vẹn vẹn cản trở trước mắt k i a thế thân liền bị phương sán chân phải cho mạnh mẽ đá bể lập tức phương sán chân phải gắt gao đá vào đông phương vô kỵ phần bụng ầm ầm trong một t r ớ c mắt liền giống như mười mấy vạn quả đạn hạt nhân ngưng tụ tại phương sán một cốc này bên trên một phát đông phương vô kỵ chỉ cảm thấy tại chính mình phần bụng chính dâng lên một viên thái dương hai mắt tùy theo bị nóng rực quang mang mất mất phía dưới trên đỉnh mây người sở hữu ngạc nhiên ngầm đầu liền nhìn thấy bầu trời giờ phút này chính song h à n h hai viên thái dương đồng thời mới tới viên này thái dương so ban đầu viên kia muốn nóng b ỏ n g bên trên nhiều lắm phương sán một cước bên dưới buộc phát ra quang mang vậy mà che lại chân chính tinh thần khủng bố loại này quái vật đông phương vô kỵ trong lòng lần thứ nhất dâng lên trời đã sinh ra d ù sao còn sinh ra lượng suy nghĩ giờ phút này siêu ý của nàng vỡ vụt hoàn mỹ thân thể phiêu phủ ở vũ trụ bên trong đám chìm trong biển lửa bên trong nàng bị đá kích phần bụng cũng không có bất kỳ vết thương nhưng này kinh khủng một kích lại cho nàng mang đến có chút bóng ma tâm lý thế đại lực trầm liền giống như một viên tinh thần hướng nàng đối nàng va chạm mới vừa v ậ n thoát ly ngoài không gian lần thứ nhất thu hoạch được loại này trước nay chưa từng có lực lượng đông phương vô kỵ giờ phút này còn chưa thích ứng như thế nào vận dụng loại này kinh khủng thân thể đơn giản tới nói chính là cấp thấp cục đánh cả một đời chưa có xem tuyển thủ chuyên nghiệp chiến đấu đ i âm sau đó vừa lên đến rồi cùng hặc ca solo mà phương sáng i ờ phút này thì thực chiến đến nói cho nàng tại không có trói buộc t r ạ thái phải làm thế nào chiến đấu sau một khắc phương sán tay phải mạnh mẽ bóp lấy đông phương vô kỵ cái cổ tụ lực q u y ề n trái giống như như lưu tinh liên miên không ngừng mà đánh vào trên mặt của nàng mặc cho đông phương vô kỵ d y ruột như thế nào thế thân như thế nào công kích đánh vào phương sán nhục thân bên trên cũng chỉ là tạo thành r a rẻ rất nhỏ lõm ở phía dưới tinh cầu bên trên bởi vì tinh cầu áp chế để cho ta lực lượng mạnh hơn vậy mạnh hơn ngươi không ra bao nhiêu cho nên ngươi cái này tứ chuyển đ ỉ n h phong lực lượng mới có thể cùng ta sánh vai cùng tại tinh cầu bên trên ngươi cùng ta sánh vai cùng ta không chọn ngươi lý nhưng bây giờ ra ngoài không gian ngươi nên gọi ta cái gì đối mặt phương sán huy quyền đông phương vô kỵ gian nan đối kháng lại giống như bị đại hán cường bạo yếu đối thiếu nữ hoàn toàn giống nhau pháp chống cự nàng đánh ra trăm quyền phương sán liền dùng càng kình hai trăm quyền đáp lễ tại thân thể tố chất bên trên bất luận là tốc độ lực lượng vẫn là phòng ngự bên trên đều bị phương sán toàn phương diện nghiền ép lấy nếu như không phải nương tựa theo truyền thừa có thể không chịu đến lực lượng xung kích nàng sớm đã bị phương sán cho mạnh mẽ bắn cho rét tới cặn bã chính là nương tựa theo cách sơn vọng nguyệt cái này truyền thừa mới khiến cho nàng miễn cưỡng tại trong chiến đấu sống sót ta hiểu người cái này truyền thừa sơ hở chật được tại trong chiến đấu phương sáng công kích không ngừng nhưng lời nói lại thông qua tâm tướng truyền lại ngươi mặc dù tại võ giới bên trong cũng có thể coi là được là thiên tài nhưng xuất thân cuối cùng hạn chế ngươi phương sáng nhẹ nhàng lắc đầu nói ngươi không có phát hiện thân thể của mình càng ngày càng nóng sao nóng nghe tâm tướng bên trên truyền lại tới được tin tức đông phương vô kỵ s ư ơ n g sở lập tức sắc mặt trở nên âm trầm bởi vì nàng đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình xác thực đã lên cao đến mấy chục vạn độ thân thể bởi vì nóng bức mà để ra rẻ tầng ngoài một mảnh nóng hổi đã bắt đầu gây nên khó chịu mặc dù ngươi truyền thừa chỉ có thể để thân thể có thể truyền lại động năng nhưng nắm đấm đ ụ n g nhau ở giữa động năng chuyển hóa thành nhiệt năng lại không cách nào không nhìn phương sán nhìn xem đông phương vô kỵ nói trước ngươi cùng những cái kia chịu đến thế giới áp chế cấp thấp địch nhân chiến đấu lúc xưa nay sẽ không phát sinh loại tình huống này cho nên ngươi trực tiếp xem nhẹ rồi nếu để cho ngươi xuất sinh đến v õ giới hoặc là h ề thế ngươi có thể sẽ tại sáng tạo truyền thừa thời điểm đền bù điểm này nhưng bây giờ đây chính là thiếu hụt trí mệnh phương sán đắm chìm trong công kích tạo thành nhiệt độ cao giữa biển lửa dùng áp lực trưởng đem cái này phương mấy ngàn mét không gian toàn bộ phong kín không nhường bất kỳ nhiệt lượng chuyển ra ngoài sau đó một đoạn thời gian tương đối dài bên trong nơi này sẽ giống một cái không ngừng nhìn t r ọ n g t ỳ tăng phong bế vũ trụ bình thường đi hướng nhiệt tịch tuyệt đối tiêu vong theo phương sán lời nói đông phương vô kỵ cơ hầu ngay lập tức sẽ nghĩ thoát ly mảnh không gian này nhưng lập tức liền phát hiện không có biện pháp bởi vì ác lực trường phương sán có thể trực tiếp kéo lấy mảnh này nhiệt tịch thế giới di động nghĩ tới đây nàng dứt khoát vậy không chạy trong mắt mang theo liên c ù n ý chí hướng phương sán chiến đấu qua đến thiêu đốt chính mình hết thảy sau một khắc nàng nguyên bản trẻ tuổi thân thể một lần nữa hướng về g i yêu biến hóa một đầu tóc đen biến thành không có sinh cơ t r ắ n g xám nàng có thể cảm nhận được chỉ cần đem phương sán cái này kinh địch đánh chết bản thân liền có thể đ ộ t phá ngũ truyền đã như vậy vậy liền đánh đi chiến đến một giọt máu cuối cùng mang theo quyết ý hai bên nắm đ ấ m trong khoảnh khắc đụng vào nhau gia tốc trong không gian kín nhiệt độ lên cao tình huống hoặc là cái này nóng hổi bị kín không gian đưa nàng hóa thành cho tàn hoặc là tại nàng cực cảnh thăng hoa hạ tướng phương sán giết chết chương ba trăm ba mươi hai ta làm giáo chủ chương ba trăm ba mươi hai ta làm giáo chủ tại khoảng cách bề mặt trái đất mấy ngàn cây số trong vũ trụ một viên to lớn hắc cầu tại trong vũ trụ xuyên qua kia là một viên đường tính mấy ngàn mét không đối ngoại phóng thích bất kỳ ánh sáng cùng nhiệt đen nhánh v i ê n cầu dù là xích lại gần cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì nhưng chỉ cần đưa tay vươn vào trong đó lập tức liền sẽ bị nội bộ mấy chục vạn độ nhiệt độ cao hoa k h í bởi vì cả vùng không gian đều bị phương sán át lực trường hoa kín không có bất kỳ cái gì nhiệt lượng có thể chuyển ra ngoài cho nên nội bộ nhiệt độ ngay tại điên cùng tạm gọn làm lực trường trung tâm hắc cầu đi theo phương sán di động mà không ngừng tại trong vũ trụ di chuyển hướng về thái dương vị trí di động tới đối ứng chính là từ đầu đến cuối tại hắc cầu bao khỏa phạm vi bên trong đồng phương vô kỵ thời khắc này đối phương ba ngàn tóc trắng đã biến mất toàn thân xuất hiện cháy đen thành than dấu hiệu nhưng càng là tiếp cận tử vong nàng chỗ buộc phát xuất lực lượng càng là khủng bố đủ loại t i ể u dáng thôi động tiềm năng cực h ạ n công pháp bị nàng thi triển đi ra đem vốn là còn thừa không nhiều thọ nguyên cho một điểm điểm tiêu hao một trận chiến này không thành công thì thành nhân thắng lợi chính là phía trước bầu trời b i ể n rộng đặt tới ngũ chuyển lại nối tiếp bốn nghìn năm tuổi h ọ thất bại vậy dĩ nhiên là bỏ mình đạo tiêu mà theo tiềm lực sinh mệnh tôi động công kích của nàng bắt đầu trở nên mạnh mà hữu lực bắt đầu có thể ở phương sán trên thân thể tạo thành rất nhỏ vết thương g ắ t gao bóp lấy đông phương vô kỵ cổ hạn chế nàng chạy trốn vô số binh khí quyển cước không ngừng đánh vào phương sán trên thân vô hình bên trong thế thân công kích chính đánh vào hắn quanh thân các nơi giờ k h ắ c này ở thoát ly tinh cầu bên trên lục c h u y ể n trói buộc về sau thế thân có thể di động phạm vi từ ban đầu mười triệu mở rộng đến ngàn triệu phạm vi ken ken ken ken bang đau thương kiếm kích nhiều loại công kích tại phương sán trên thân phát ra nhỏ vụn man động phương sán trên da xuất hiện một chút vết thương lập tức lại khoảnh khắc phục hồi như、cũ. căn bản cũng không có để ý tới kia thế thân công kích bên ngoài trong vũ trụ chịu đến thái dương bắn thẳng đến phương sán toàn phương diện tố chất đều thu được g i a t r ì dù là đầu bị đánh bạo cũng có thể tại mấy phút bên trong giải ra lại một viên cho nên mặc cho lấy kia thế thân công kích phương sán toàn lực huy quyền đánh kích trên người đồng phương vô kỵ mỗi một quyền bởi vì nhiệt lượng vô pháp tản mát đều để cái này phương không gian trở nên càng thêm nóng rực n ử a nén hương về sau hơn trăm vạn độ nhiệt độ cao đã đem phương sán quanh thân hóa thành một mảnh tuyệt đối từ vực đông phương vô kỵ thế thân thậm chí ngay cả tồn tại đều không thể làm được liền đại nóng rực trong không khí hỏa tan vô pháp thành、hình. mà đông phương vô kỵ bản thể bà thành trở lên biểu bị bắt đầu thành than bốc ra nóng rực rực nướng thân thể của nàng một chút xíu tại tử vong ở trong rào bước tiến lên ở nơi này mãnh liệt nhiệt lượng bốc vào dù là thân thể của nàng hết sức chữa trị cũng vô pháp đ ổ i kịp nhiệt độ cao mang tới phá hư cuối cùng tại một nén hương về sau tại đem đông phương vô kỵ cuối cùng một khối ẩn chứa ý chí máu thịt h ò a tan về sau phương sán lúc này mới khó khăn lắm dừng tay lập tức không còn phong bế nhiệt lượng thông qua lực trường đem tất cả nóng rực hướng vũ trụ đạo đi trong chốc lát phía dưới ban cầu bên trên nhân loại liền có thể nhìn thấy tại ánh nắng sáng sáng sớm bên dưới, Đại Nhật treo cao. nhưng một đạo bạch quang ngang qua toàn bộ thiên địa tựa như một viên m à u bạc lưu tình chơi qua tinh thần mặt ngoài hướng sâu trong vũ trụ mà đi đem sở hữu nhiệt lượng tan hết về sau phương sán nóng hổi bên ngoài thân lúc này mới dần dần khôi phục t r ắ n g nón đến cuối cùng thời khắc lực trường bên trong nhiệt độ để hắn cũng là khó mà chịu đựng từ đầu đến cuối ở vào chiều sâu bị phòng t r ạ n thái mà liên tưởng đến cuối cùng đông phương vô kỵ ý thức tiêu tán trước lời nói phương sáng túi đầu nhìn về phía dưới thân xanh t h ẳ m tinh cầu một cái lao xuống phương sáng liền hướng phía dưới ly dương cảnh nội mà đi mà giờ khắc này ma trên đỉnh tiếng la zh rung trời n i u n h ư các loại chính đạo nhìn xem trước mặt lít nha lít nhít đem vây quanh cấm quân trong mắt mang theo bị phản bội tức giận tại phương sáng cùng đông phương vô kỵ hai bên chiến đấu lúc hai bên đều chuẩn bị trước hành quân lặng lẽ chờ chiến đấu kết thúc về sau lại tính toán sau không nghĩ tới vừa mới bình tĩnh không bao lâu dưới núi trốn đi lên người liền báo cáo dưới núi tình huống kia vốn là phe bạn mười vạn cấm quân điên rồi chỉ cần gặp người xuống núi liền liền giết hiện tại đã một đường hướng lên chuẩn bị đồng thời tiêu diệt chính ma hai đạo cũng là nói giờ phút này chính ma hai đạo đều bị khốn thủ ở nơi này trên đỉnh mây từ tiêu người cái này thất tín bội nghĩa chi đồ lúc trước tiên đế chỉ lạc thủy vì thế bây giờ lại đi này bất nghĩa cử chỉ sẽ không sợ bị thiên hạ cười nhạo sao phái không động quan duy sáng giận dữ hết ha ha ha ha khắp thiên hạ đều là vương thổ hiệp dùng võ p h ạ m cấm những năm này các ngươi triều đình nhịn các ngươi không biết bao lâu bây giờ chỉ là tiêu trừ phản l ị c h mà thôi thân mang giáp trụ hung hãn nữ tử cười lạnh nói một thân tông sư thực lực hiện lộ không thể nghi ngờ toàn bộ trong quân đội không chỉ chỉ có thực lực của nàng đạt tới tông sư còn có hai cái hoàng thất tông sư liên thủ lại có cái này mười vạn cấm quân trợ giúp vây quét nàng có nắm chắc đem cái này chính ma hai đạo toàn bộ khốn đánh chết ở nơi này đại sơn ở trong nhìn xem phẫn nộ chính đạo từ tiêu cười lạnh nói đừng nghĩ đến d â y ruộng nổ cọp phải nổ tận gốc s ớ m tại các ngươi đến đây vây quét ma giáo thời điểm các ngươi sơn môn đã sớm bị chúng ta mang binh thanh lý cái gì lời này vừa nói ra toàn bộ chính đạo đều là đang run rẩy cử động lần này quả thực là đang đạo các nàng cung a các nàng đạo thống vậy mà liền như thế bị triều đình tiêu diệt các nàng vạn vạn không nghĩ tới triều đình vậy mà lại hung ác đến n ư c này ha ha, ha, ha. ta đã sớm nói chính đạo cùng triều đình là rắn chuột m ộ t ổ hiện tại chó cắn chó đi ma đạo một phương giờ phút này ngược lại phát ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác cười lạnh ngay tại chính đạo tức hồn hệ ma đạo châm chọc khiêu khích thời điểm trên bầu trời một đạo quang trụ đâm rách bầu trời bao la liên tại bọn hắn là trời không trung đạo ánh sáng kia thất thần thời điểm một cái tóc trắng như thác nước phách tuyệt dáng người đã hai tay ôm ngực phiêu phủ ở giữa không trung quả nhiên như ta sờ liệu nhìn xem đem sơn phong tầm t ầ n g bao khỏa cấm q â n phương sán trong miệm phát ra cười lạnh lời nói vừa ra toàn trường ánh mắt hướng hắn tập trung Dương tiêu chờ ma đạo tông sư nhìn thấy phiêu phủ ở hướng trên đỉnh đầu thanh niên lúc đối với này lần chiến đấu kết cục đã đ o á n được mà chính đạo kia nguyên bản lòng tuyệt vọng một lần nữa cháy lên hy vọng đúng vậy a còn có phương s á n chỉ cần phương s á n dẫn bọn hắn khởi s ư ớ n g phản công hết thể đều sẽ khá hơn mà nhìn xem nổi đồng bền giữa không trung thiếu niên từ tiêu trong mắt lóe lên một tiêu ngạc nhiên vậy mà bay được nam nhân này chẳng lẽ chính là vừa rồi dẫn động dị tượng tiên nhân sao nhìn lên bầu trời bên trong như thần giống ma nam tử trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch đều ở đây suy đoàn thiếu niên ý nghĩ lập trường đón ánh mắt của mọi người phương sáng nghiêng đầu sang chỗ k h á c nhìn xuống dương tiêu nói đông phương vô kỵ đã bị ta giết chết tại nàng trước khi chết cùng ta làm một cái giao dịch quả là thế ma đạo cái này phương giờ phút này h âu sầu trong lòng dù là đã đoán được nhưng vẫn là nhịn không được tuyệt vọng dương tiêu cời ư khổ nói dám hỏi giáo chủ di vẫn là cái gì ta cần học tập càn khôn đại na di toàn bộ bảy tầng tâm pháp làm đại giới chính là để ta làm giáo chủ tiếp quản toàn bộ thánh hòa giáo cũng phá diệt ly dương quốc thống trị toàn bộ thiên hạng c h ư ba trăm ba mươi ba thành lập hát thú binh đoàn chương ba trăm ba mươi ba thành lập hát thú binh đoàn nhìn xem phương sán lệnh như băng khuôn mặt đám người trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì nguyên lai、like、thống trị cả một cái thánh hỏa giáo cùng với thiết lập một quốc gia đối phương sán tới nói lại là đại giới sao đón hiện trường ánh mắt phương sán ngự khí bình thản nói giáo chủ của các ngươi đúng là một đối thủ không tệ bị ta đánh chết trước cũng không có cầu xin tha thứ một câu đây là từ đối với nàng tôn kính mới đáp ứng giao dịch nếu như các ngươi không nguyện ý lời nói ta cũng không để ý trực tiếp trắng trợn cướp đ o ạ n đang khi nói chuyện phương sán ánh mắt quét qua hiện trường ma giáo giáo chúng ánh mắt lạnh leo như lao những người này ở đây hắn giờ phút này trong mắt đều là tiện tay có thể lấy giết chết giống như bút bê một dạng đồ vật tại lúc này trong mắt của hắn trên v i ê n tinh cầu này có lẽ chỉ có biểu hiện ra không biết sợ tinh thần đông phương vô kỵ mới miễn cưỡng có thể và o mắt từ đối với tôn trọng của nàng hắn không ngại đáp ứng đông phương vô kỵ giao dịch ở trên v i ê n tinh cầu này chơi thành lập đế quốc loại này chơi nhà tròi trò chó chơi mà sở dĩ muốn càn k h ô n đại na di thì là bởi vì giờ khắc này phương sán tin tưởng hiện tại bản thân tư duy đều bị n ạ o mạn cảm xúc tầm nhiễm nếu như chỉ là ban sơ hắn còn có thể đem n ạ o mạn một chút xíu áp chế lại thẳng đến một thời gian sau triệt để vượt qua thất tội hiển ma điện cửa thứ nhất nhưng này đ ố n g nhiên vượt qua thời gian trăm năm để hắn ngạo mạn đã triệt để hóa thành bản tính một loại hắn lúc này liền ở vào một loại tỉnh táo ngạo mạn ở trong biết rõ như vậy không quá phù hợp ban đầu giá trị quan nhưng cái khó lấy cả biến cho nên hắn liền chuẩn bị thông qua tu hành càn k h ô n đại na di môn công pháp này đem phần này ngạo mạn triệt để chặt đứt giờ phút này ngạo mạn phương sáng ngạo mạn cho là mình tinh thần ý chí hẳn là do bản thân đến triệt để nắm giữ hắn muốn làm tính cách gì người vậy coi như tính cách gì người không thích đồ vật vậy liền triệt để vứt bỏ cho dù là bản thân ngạo mạn đơn giản lý giải chính là đã ngạo mạn để ngạo mạn bản thân khó chịu vậy liền không muốn phần này ngạo mạn mà theo phương sán lời nói dương tiêu quyết đoán ủy giảm xuống đất nói cần tuân chức giáo chủ khẩu dụ bãi kiến phương giáo chủ tại dương tiêu hạ bái về sau còn dư lại ma giáo do dự một lần về sau vậy lục tục no ngoe ủy giảm xuống đất mà ở mây đỉnh ngoại vì từ tiêu không nhịn được hét lớn vị tiểu huynh đệ này chớ có tin vào ma đạo sản u ô n a ly dương nguyện ý lấy quốc sư chi lệ hiến dâng lên sư ồn ào phương sán cười lạnh nói không nghe thấy sao ta bây giờ là giáo chủ đối đại ta phá diệt lý dương thánh hỏa giáo liền không phải là ma đạo mà là chính đạo theo phương sán lời nói ma giáo lập tức cười ha ha vội vàng vì trên mặt đất dơ cao hai tay reo họ nói giáo chủ anh minh rất tốt hiện tại ta làm giáo chủ ban bố đầu thứ nhất s á c lệ phương sán giọng nói mang vẻ t i ê u ngạo nói sở hữu nam tính toàn bộ lùi cho ta dạy đồng thời ta tại thánh hỏa giáo bên trong thành lập chuyên môn hát thú binh đoàn thu nạp khắp thiên hạ nhàn trị vượt qua chín mươi điểm lại nguyên âm chưa tiết nữ nhân bắt tới cho ta dụng a lời này vừa nói ra tại chỗ cho dù là ma đạo chính đạo cùng với cấm quân giờ phút này cũng nhịn không được cùng nhau kinh ngạc lên tiếng cùng nhau biến sát làm như thế nào lý giải câu nói này ở đây thế nhưng là nữ tôn thế giới một người nam nói muốn tấu khắp thiên hạ mỹ nữ chuyển đổi tới chính là một cái tóc trắng cự nhũ nhan trị một trăm b ấ t t ỉ n h thiếu nữ nói muốn nếm tận thiên hạ nam ninh đây quả thực không biết kiểm điểm đến cực h ạ n huyễn một ngạt đến các nàng không thể nào hiểu được huống chi giờ phút này ma đạo trong chính đạo theo phương sán miêu tả nhưng còn có rất nhiều phù hợp yêu cầu võ giả chân núi mười vạn trong cấm quân chắc hẳn cũng có rất nhiều phù hợp yêu cầu trong lúc nhất thời cho dù là thiếu lâm huyền h ư n h i cô giờ phút này cũng không nhịn được vô ý thức lấy tay che ngực trong mắt lóe lên một vẻ bối rối kinh ngạc và cái này đã phu lại muốn tiêu diệt thiên hạ nữ nhân tựa hồ là chú ý tới chính ma hai đạo bên này ánh mắt phương s á n khoát tay một cái nói a cái gì a các ngươi thì thôi ta ban cho các ngươi miễn diệt lệ bài đương nhiên nếu như n g u y ệ n ý cũng không phải không thể gia nhập vào các vị phương s á n ngữ khí cuồn cuộn như x é t đánh động toàn bộ sơn phong nói kể từ hôm nay ứng đông vương vô kỵ hứa hẹn ta phương xán đem thay thế ly dương thiết lập một quốc gia quốc hiệu phụng dưỡng toàn bộ quốc gia đều sẽ vì phụng dưỡng ta cái này vĩ đại tiên nhân mà tồn tại sở hữu người phản kháng trừ mỹ nhân sẽ bị ta thu làm hậu cung bên ngoài những người khắc s ắ p hết vài chỗ chết đến như quốc dân nếu như điều kiện đạt tiêu chuẩn lại nguyện ý gia nhập phụng dưỡng hàng ngũ ta hứa hẹn phụng dưỡng hậu nhân người có làm quan đồng thời quan hàng bên trên không mức cao nhất nếu là tại phụng dưỡng một đạo lên được đến ta thừa nhận chính là sau một đêm trở thành đương triều thừa tướng thậm chí khóa sau quá nữ cũng là có thể từ hôm nay trở đi chỉ có phụng dưỡng qua mỹ nhân của ta mới có làm quan cái khắc tiền triều quan viên tại chỗ bại miễn chức quan ta ở đây tuyên bố phụ c dưỡng quốc gia từ đó thành lập theo c u ộ n c u ộ n như tiếng sâm bộ phát toàn bộ sơn phong người chúng quanh vậy s á t thực thiên lôi cuộn c u ộ n phương s á n nói lời phi thường dễ hiểu nhưng các nàng chính là khó mà tin được đơn giản tới nói chính là đem sở hữu người phản kháng bắt bỏ vào độc t h u ộ c với mình giáo phương ti cung cấp bản thân vui vừa đồng thời bán công khai quan bát tước chỉ là làm đại giới chính là quan viên thân thể của mình thời khắc này ngoài không gian cung điện bên trong linh hồn uống trà bánh hàn nhịn không được một miệng nước trà phun ra ngạc nhiên nhìn xem tinh cầu bên trên tràng cảnh khoảng thời gian này đem phương sán ném đến phía dưới tinh thần về sau nàng một mực nhìn lấy hiện trường trực tiếp nhưng dù là một đường truy kịch đổi tới nơi này nàng cũng vô pháp lý giải phương sán náo mạch kín làm sao lại đột nhiên muốn thành lập phụ dưỡng quốc gia cùng hát thú binh đoàn rồi nếu như không phải là không lại nhìn trộm phương s á n kỹ ức sợ rằng thật nghĩ cậy mở phương sán sọ não nhìn xem giá hỏa này đến tột cùng tại quái cái gì cái này độ xác định là ngạo mạn mà không phải xác dục con sao chú ý tới phía dưới toàn thể thân sắc phương s á n căn bản lưỡi nhác trả lời bản thân kinh thế trí tuệ bọn này phạm nhân sao có thể hiểu đâu ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem từ tiêu nói các ngươi tự giác đầu hàng đi nếu như có thể giúp giúp ta lật đổ lì dường ta miễn ngươi tội chết nhưng nếu như không theo người phản kháng chết xinh đẹp người diệt ta bộ cha ngươi từ tiêu làm sao có thể tiếp nhận đề nghị này giận dữ h ế t toàn quân nghe lệnh hôm nay chúng ta t h í tiên n u xuẩn mất khôn phương sáng cười lạnh không nói gì ở nơi này lục chuyển áp chế tinh cầu một lần muốn giết chết mười vạn người cũng cần tiêu hao một phen khí lực nhưng nếu như lựa chọn mưu lợi phương pháp vậy liền dễ như trở bàn tay rồi đưa tay ở giữa một khối ẩn chứa bản thân ý chí máu thịt lơ lửng tại lòng bàn tay nhìn phía dưới hướng nơi này xung phong quân đội nói các ngươi nghe nói qua sinh hóa nguy cơ sao nghe phương sán lời nói từ tiêu tâm bên trong không h i ể u dâng lên bất an lại nhìn thấy phương sán trong tay máu thịt vặn bẹo về sau chia thành mười mấy cô hướng phía dưới các cấm quân kích xạ quá khứ suy suy suy xuy, xuy, từng tiếng máu thịt bị xuyên thủng thanh â m mười cái cấm quân trong đầu xuất hiện to bằng m ũ i kim lỗ máu lập tức khí huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát sùng dưới lập tức một trận thảm sát ở nơi này mười vạn cấm quân nội bộ xuất hiện. c h ư ơ n g vô h ạ n huyết thực. h p ư ơ n g t i ê ngày đế. c h ư ơ n vô hạn huyết thực. Phương thiên đế. Chương 334, vô hạn huyết thực. Phương h tại tiên sán đế. lột p sớm bỏ n thân lúc, cũng đã đem toàn thân g thịt toàn lúc, l đã đem máu u bộ ệ n thành có thể dung nạp tư duy năng lực hình người bình Những này hóa thể khí. có tư lực duy máu thịt bình thường liền cùng thông thường thân thể không có gì khác biệt chỉ là đơn thuần tồn chữ tin tức v t dẫn cùng loại ổ cứng loại kia tồn chữ ký ức nhưng không đối ngoại phát ra thiết bị có thể nếu chủ não chịu đến trí mạng tính phá hư những n à y máu thịt liền sẽ một lần nữa điều động lên không có khe hở chuyển hóa thành gánh chịu tư duy ý thức và dẫn đương nhiên trừ cái đó ra còn có một chút cái khác công dụng mà giờ khác này phương sán tại đem cái này huyết nhục bóc ra cũng xóa bỏ trong đó đại bộ phận trong trí nhớ tồn về sau tại máu thịt ở trong d ó t vào tự ta ý chí chỉ lệ không tiếc bất cứ giá nào tiến hành tự ta mọc thêm rồi cùng lúc trước phương sán cưỡng ép nhường cho mình máu thịt duy tâm ra năng lực suy tính đồng dạng giờ phút này cho cái này một khối nhỏ máu thịt rót vào cùng loại sinh vật v i r ú t vô hạn khuyết trương gen bản năng vẫn là rất dễ dàng làm được một cái máu thịt hoạt tính tương đương với nửa bước ngũ chuyển máu thịt tại bóc ra ý nghĩ của bản thể cũng thanh trừ bộ nhớ về sau cụ bị chỉ có đơn thuần sinh vật bản năng thử mà trên đỉnh một cái cấm quân cứng rắn xương sọ bị dễ dàng xuyên thủng theo máu thịt ký sinh tiến vào thân thể nói khát máu thịt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thôn vệ cấm quân huyết khí bắt đầu tiến hành tự tàm học thêm người cấm quân kia gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát xuống tới nguyên bản sợ hai hai mắt rất nhanh trở nên vô thần nguyên bản đỏ thám ra rẻ bắt đầu kể sắt k h ô n g xương vẹn vẹn mấy hơi không đến thôn vệ đầy đủ huyết khí máu thịt bắt đầu một lần nữa di chuyển chuyển đổi mới ký thể người làm sao vậy không có sao chứ một cái cấm quân đưa tay muốn sở về phía bên cạnh bị ký sinh đồng liêu nhưng lại thấy đối phương thân thể ẩm vang đổ xuống chỉ thấy cấm quân thể nội nổ tung mấy chục cái lô máu mọc thêm hoàn thành huyết thực như là phi toa bình thường thoát đi c ố này đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhục thể một lần nữa chui vào mới ký thể ở trong rất nhanh kia phân liệt ra huyết thực tại mới t ú c chủ trên thân an gia thôn vệ cuối cùng lại thoát đi một hóa hai hai hóa bốn bốn hóa tám phương sán ban sơ cung cấp vẹn vẹn chỉ là một phần máu thịt cùng với đem cấy ghép vị thứ nhất cấm quân thể nội mà thôi đến tiếp sau hết t h ể động lực toàn bộ đều là kia phân liệt máu thịt tự tam học thêm lại chỗ hao tổn năng lượng đều đến từ những cái kia bị hút khô huyết khí binh sĩ liền giống như sinh hóa nguy cơ bên trong tiện tay ngã nát virus dẫn phát toàn bộ thế giới bị diệt phản ứng dây chuyền cái này m ờ i b ạ n đại quân dù là để phương sán g tự mình đến thu thập đều phải mệt gần chết bỏ ra mấy phút thời gian có thể giờ khắp này ở bị cải tạo thành binh khí sinh vật giống như huyết thực bên trong nếu như không thêm vào hạn chế dễ dàng liền có thể hoàn thành diệt thế cử động dù sao tại thời trung cổ chỉ là thông thường cái chết đen là đủ tạo thành hai mươi lăm triệu người châu âu tử vong cũng chi giờ phút này do phương sán tế bào dị biến hình thành huyết thực nương tựa theo kinh khủng tế bào hoạt tính cùng thích l ư ớ n g tính không có bất kỳ cái gì thiên địch cái gì sức miễn dịch đều là chết lời tại túc chủ t r ư ớ c khi chết những ngày huyết thực đều có thể sống thật tốt tại từ tiêu muốn rách cảm ý mắt ánh mắt bên trong bản thân cấm quân giống như bị liêm đao thu m ạ c h cỏ dại bình thường đổ xuống từng cái huyết thực tại mười vạn cấm quân thể nội điên cuồng làn tràn a a a a cứ mạng tướng quân cứ tà a ma quỷ a ma đây là diêm la đến lấy mạng rồi quỷ a lan đi không được qua đây sợ hai tiếng kêu thảm thiết từ kia mười vạn cấm quân trong miệng phát ra nhìn xem giống như chỉ đỏ giống như tại phía trước binh sĩ thể nội không ngừng giống như tơ máu giống như x u y ê n qua huyết thực những binh lính này đã không có d ũ n g khí chống c ự rồi nếu như đối mặt là tông sư dù là đối phương có thể một đao chạm diệt trăm người các nàng vậy đem không sợ chết tiếp tục trên đỉnh nhưng giờ phút này đối mặt loại này vượt qua các nàng nhận biết huyết thực một loại trên sinh lý sợ hãi cùng chán ghét từ nơi này một số người trong lòng sinh ra huyền hư dương tiêu chờ võ giả nhìn xem một mặt này một loại d ù n mình cảm từ đáy lòng dâng lên đây quả thực giống như là ma loạn thế ở giữa trước kia các nàng còn nghĩ phương sán đại phát thần uy nương tựa theo vũ lực tiêu diệt những cấm quân kia kết quả phương sán dùng hiện thực nói cho bọn hắn giết người chỗ nào muốn phiền phức như vậy căn cứ cảnh giới khác nhau thực lực người tự nhiên muốn sử dụng phương pháp khác nhau đối với tông sư cấp bậc đại đạo đơn giản nhất chỉ có thể lấy thuần túy chiến lược tiến hành chiến đấu nhưng đối với cấm quân loại này cấp thấp chiến lược trực tiếp bằng vào máu thị tiến hành địa vị bên trên nghiên ép cảnh giới cao chính là thuần phí hình người thiên hai vị tướng quân này ngươi mười vạn đại quân giống như cũng nhanh phải chết phương sán hai tay ôm ngực mang trên mặt đủ cười d ễ cận đáng chết ngươi tiện nhân này từ tiêu mắng rút ra bên hông trường thương n ả y lên thật cao hướng phương sán đâm tới nhưng còn chưa trở tới gần cũng đã bị dương tiêu cho ngăn lại thiện thì dám đối với giáo chủ bất kính một bên khác lục đại phái còn dư lại võ giả vậy cùng nhau tiến lên một bước võ đang tống v i ệ n kiều lạnh giọng nói từ tiêu bọn ngươi cùng triều đình diệt ta lục đại phái truyền thừa liền đem ngươi nghiền xương thành cho diệt ngươi cả nhà cũng không thể rửa h ẳ n a thắng làm vua thua làm giặc muốn báo thủ thì tới đi từ tiêu tự biết đại thế đã mất lập tức cười lạnh nói im lặng nhìn phía dưới võ lâm nhân sĩ vây công t ừ tiêu phương sán tùy ý những cái kêu huyết thực tại cấm quân trên thân tùy ý sinh sôi h ã n tại kêu máu thịt ở trong cấm vào tự hủy chương trình nếu phân liệt số lượng đạt tới trình độ nhất định liền sẽ mất đi hoặc tính bản thân vỡ vụn thật cũng không tất lo lắng diệt thế nguy cơ theo phía dưới cấm quân tiêu vong huyết thực lấy mắt thường có thể thấy được tự động hòa tan trong không khí không để ý đến còn lại cấm quân sợ hãi phương sán đi tới dương tiêu trước mặt nói cẳng ô n đại na di công pháp ở nơi nào đêm nay chuẩn bị kỹ càng giáo chủ đại na di công pháp liền bảo tồn tại trên người của ta dương tiêu nói liền muốn lấy ra nhưng bị phương s á n ngăn lại ta nói đêm nay chuẩn bị kỹ càng phương s á n dùng không thể chất vấn giọng nói nếu là giao dịch ta tự nhiên trước phải giúp các ngươi đem ly dương diệt quốc rồi theo lời nói phương s á n hai chân đạp một cái dễ dàng liền hóa thành một đạo bạch hồng phóng lên tận trời ngạc nhiên nhìn xem hóa cầu vồng biến mất phương s á n dương tiêu đầu g ó c trống rỗng bởi vì phương s á n ý tứ rất rõ ràng chính là tại đêm nay trước đó đem ly dương diệt quốc mấy bước phi thăng tới thiên ngoại tại đem cảnh giới áp chế triệt để giải trừ về sau bên ngoài vũ trụ lấy gấp trăm lần bận tốc c m thanh hướng ly dương quốc để mà đi vẹn vẹn mười mấy hơi thở công phu cũng đã đến ly dương thủ phủ trên không cận địa quỹ đạo bên trên phiêu phủ ở khoảng cách bề mặt trái đất vạn mét không trung bên trong phương sán nhìn xuống hạ hạ phương hết thảy khoảng cách này lời nói mặc dù áp chế vẫn như cũng rất lớn nhưng bằng mượn bây giờ miễn cưỡng giải phong một phần lực lượng cũng có thể làm được đ ư ơ n g theo lấy ý nghĩ này phương sán do dự ở giữa đem chính mình tâm tướng thẩm thấu nhập xuống phương toàn bộ quốc đ ô ở trong sau m ộ t khắc toàn bộ ly dương quốc đều bình dân bách tính chỉ cảm thấy bỗng nhiên cùng ngày xưa khác biệt trong đầu giờ phút này đều nhiều hơn ra một cái thanh âm lạnh như băng sở h ư u tiếp thu được đầu này tâm tướng người chú ý tiếp xuống một đoạn thời gian ta là các ngươi nhân sinh chúa tể giả các ngươi có thể xưng hô ta là phương thiên đế chương ba trăm ba mươi lăm d i ệ t quốc chương ba trăm ba mươi lăm d i ệ t quốc đây là cái gì thanh âm theo trong lòng không h i ể u vang lên giọng nam toàn bộ thành thị giờ phút này tựa như đều lâm vào yên tĩnh ly dương thủ đô đại điện bên trong giờ phút này đang theo chút nữ đế ngẩng đầu nghi ngờ n h ị nhữ mày lại phát hiện trước mặt quần thần lúc này cũng là thần thái không đồng nhất c h ư vị ai khanh thanh âm mới vừa rồi các ngươi có thể nghe được nữ đế lông mày siết chặt g i hỏi lời này vừa ra lập tức một mảnh phụ họa có ý hướng thần nghi ngờ nói không phải là chuyện âm nhập mật tất nhiên lại là cái nào tứ chuyện võ giả làm ra thật sự là bất kính thánh thượng khác một bên đồng ruộng bên trong một nữ nhân thẳng lên có chút cứng đờ cái eo nghi hoặc mà nhìn về phía bên cạnh nữ nhi nói hà n h a ngươi vừa rồi có nghe được cái gì thanh â m phạt đầu đường nghe tới tâm tướng âm thanh đám người bước chân dừng lại lập tức quay đầu tại bên đường tiếng hỏi từ lâu tới nhưng quay đầu lại phát hiện toàn bộ trên đường cái người thời khắc này cử động lại cùng mình không khác nhau chút nào đơn thuần tâm tướng truyền lại phạm vi muốn so hóa hư làm thật lực trưởng phạm vi lớn rất nhiều giờ phút này lơ lửng tại cận địa quỹ đạo bên trên phương sán thông qua tâm tướng trực tiếp đem chính mình tâm niệm hướng phía dưới phát tán đến toàn bộ thành trì bất kể là thành thị bên trong người buôn bán nhỏ vẫn là vương hầu tướng lĩnh giờ phút này tất cả đều không khác biệt thu được hắn t r u y ề n tới tin tức tại cổ đại loại này thông tin lạc hậu trong xã hội muốn nhanh nhất thống trị toàn bộ xã hội dù là trực tiếp giết chết hoàng thất toàn bộ thành viên nhưng muốn đem tin tức truyền ra ngoài cũng không biết qua bao lâu cho nên phương pháp nhanh nhất quả nhiên vẫn là đem chính mình ý chí quán triệt đến toàn bộ thành phố các mặt bằng nhanh nhất tốc độ để bọn này bình dân lý giải các nàng hoàng đế liền muốn bản thân cho làm chết rồi ngay tại phía dưới dân chúng vẫn còn đang suy tư thời điểm phương sán l ệ n h lùng thanh n â m tiếp tục chuyển đến tiếp xuống ta sẽ thống trị các ngươi người sở hữu sinh từ nay về sau các ngươi trên đầu chỉ có một tồn tại kia chính là ta trí cao vô thượng phương thiên đế tiếp xuống trong vòng ba mươi ngày nhân sinh của các ngươi cũng sẽ ở ta trưởng không phía dưới tiến hành toàn bộ quốc gia sẽ tiến vào chế độ nô lệ mà ta đem có c h í cao vô thượng quyền lợi mà theo phương sán tâm tướng bên trên truyền lại lời nói một bộ hình ảnh cũng ở đây chúng sinh trong lòng triển khai kia là phương sán lơ lửng tại vũ trụ chân không bên trong tóc trắng như thác nước thân hình c a o lớn trần trụi nửa người lạnh lùng giống như thần ma giống như bóng người bản thân tâm tướng chính là tâm cùng tâm truyền lại có thể trực tiếp đem chính mình ý nghĩ cùng ý c h í đơn phương cấu trúc tại những cái kia võ giả trong lòng tại trước đó ngày cồn u hoan thời điểm phương sán trực tiếp đ ư ơ n g tựa theo bản thân huyền quan bắt trọng tâm tướng đem phạm vi trong vòng t r ă m thức hết thệ sinh mệnh đều đánh rơi giờ phút này chỉ là đối một tòa thành thị bên trong sinh mệnh tiến hành tiến hành sự thật hình tượng truyền tống cũng chỉ là bình thường nếu như không phải phương thế giới này bởi vì bị áp chế nguyên nhân dẫn đến đăng thiên lộ về sau tài năng miễn cưỡng tuyên bố một chút tin tức cũng không đến nỗi như thế rồi nhưng giờ phút này một màn rơi vào phía dưới mệnh bên trong trên thân liền có một ít không biết kiểm điểm dù sao nữ tôn thế giới nam tính không mặc vào áo quá mức phong t ạ o một chút cái này đã phu thật đ ấ t ta thật sự là không biết kiểm điểm loại nam nhân này đã bị rất nhiều nữ nhân thoải mái qua đi không tuân thủ nam đức ở nhà theo mẹ xuất giá từ vợ một điểm tam tổng tứ đức cũng không có theo trong đầu phương s á n hình ảnh truyền bá một đống lớn nam nam nữ nữ đối phương xán hình tượng chỉ trỏ đối với lần này phương xán vậy không quen lấy các nàng cứ như vậy để bóng người phiêu phủ ở cận địa quỹ đạo bên trên gia tăng một chút xíu tâm tướng truyền dẫn tiếp theo một cái trước mắt tịch liệt t ạ o giác đau nhức từ phía dưới cư dân thành phố trong lòng dâng lên mỗi người cũng cảm giác mình trên mặt bị trùng điệp k u ấ t một cái t á c toàn bộ mặt đều đã tê dần chuyện gì xảy ra phía dưới vô số người b ụ mặt gò má lại lập tức cũng cảm giác hạ bộ của mình bị người đại lực r ú t bắn trong lúc nhất thời vô luận nam nữ tất cả đều hai mắt bạo đột n g h i ê n đổ trên mặt đất tỉnh táo lại rồi phương sán dùng tâm tướng lạnh lùng nói hiện tại ta n ắ m trong tay các ngươi sinh tử của tất cả mọi người các ngươi hoặc là lựa chọn thần c ụ c trở thành thần dân của ta hoặc là sẽ chết đến như nói đương triều nữ đế thậm chí văn võ bá quan không có sống sót tất yếu nhìn xuống phía dưới tử cấm thành phương sán bên dưới ra tối hậu thư trăm hơi thở về sau ta sẽ hủy diệt toàn bộ thái cực điện đem bao quát văn võ bá quan thậm chí đương triều nữ đế toàn bộ hủy diệt tái tạo tân triều cái khác không muốn chết người liền chạy chạy đi đem hết toàn lực rời xa cái chỗ kia thời khác này thái cực trong điện từng cái triều thần ngã trái ngã phải bị phương sán dùng tầm tướng tay tắt cùng liêu âm cất đánh d nhưng giờ phút này nghe tới phương sán lời nói từng cái phấn hận nói đáng chết thăng ngãi đại n ị c h bất đạo vậy mà mưu t o à n xoắn địch đương nhiên ngoài miệng mặc dù nói như vậy nên chạy còn phải chạy dù sao thực lực sai biệt quá lớn nhưng khi các nàng đang chuẩn bị đứng lên lúc rời đi lại phát hiện thân thể trực tiếp cứng t ạ i tại chỗ căn bản là vô pháp động tác thật giống như thân thể vô pháp điều khiển bình thường treo ở trên trời cao phương sáng tóc trắng m ú a loạn tinh hồng con ngươi nhìn xuống phía dưới con kiến hơi núc ních h o à n thành hắn vẹn vẹn chỉ là dối ra một mực ngón tay đen nhánh áp lực trưởng như sôi đằng mực nước giống như l a lộn bốn phía đại khí bị điên lại cận địa quỹ đạo hình thành chân không vòng xoáy lũ sâu kiến coi được t â m tướng nổ vang như thiên lôi ép qua toàn thành dân chúng thần kinh vô số người chấn động trong lòng chỉ thấy phương sán đầu ngón tay hắc khí quần quận phạm vi mấy dặm đại khí toàn bộ bị lực t r ư ờ n g báo khỏa cấu thành một cái không ngừng bành trướng đen nhánh hình cầu đây là phụng dưỡng vương t r i ề u đăng cơ phá mừng phương sán cười gằn trong tay năng lượng cầu chẳng biết lúc nào đã bành trướng đến vài chục triệu đường kính lớn nhỏ lập tức ngón tay nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái tại mất đi khống chế về sau cái kia năng lượng cầu giống như như lưu tinh rơi xuống dưới ngay tại lúc đó toàn bộ tâm tướng trực tiếp trực tiếp tạm dừng người sở hữu ý thức trở về hiện thực từng cái hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất vừa rồi kia truyền lại hình tượng thật sự là quá chân thực thật giống như thật sự có một cái năng lượng cầu hướng toàn bộ thiên địa che đậy xuống tới trong đó cái kia màu đen khí lưu tràn ngập b ệ nghệ hết thảy bá đạo khí tức t à ác để quan sát người không t h ở nổi là là ảo ra sao ý nghĩ này tại toàn thành dân chúng trong lòng mới vừa mới dâng lên lập tức vô số người vô ý thức ngửa đầu nhìn lại liên nhìn thấy ban g à y trên bầu trời một cái cự đại đen nhánh hình cầu chính không chút hoang mang tràn ngập diện tuyệt khí tức hướng đại địa ác mắt tới tia trong đó tràn ngập làm cho lòng người bất ổn phách tuyệt khí t ứ c cùng lúc trước hiện lên trong đầu hình tượng giống nhau như lúc ly dương trời phải biến đổi rồi đây là người sở hữu trong lòng toát ra ý nghĩ đầu tiên lập tức trơ mắt nhìn xem viên tia đen nhánh hình cầu một chút xíu tại con người ở trong phóng đại lập tức rơi vào thái cực trong điện làm hình cầu chạm đến hoàng cung nói lưu ly lúc thời gian phảng phất dừng lại một cái trước mắt tại nữ đế sau cùng trong tầm mắt hai màu đen trắng quang bạo nháy mắt n u ố t hết phạm vi trăm mét thái cực trong điện mạ vàng bàn lòng trụ trực tiếp khí hóa một đạo hai màu đen trắng của sáng phóng lên tận trời hai trăm năm lịch sử hoàng thành tường thành như là hài đồng đắp lên lâu đài cắt giống như s ổ đổ từ đó ly dương quốc d i ệ t chương ba trăm ba mươi sáu phương sán g tự ta phân liệt mọc thêm chương ba trăm ba mươi sáu phương sán g tự ta phân liệt mọc thêm con người phản chiếu lấy kia phóng lên tận trời bao quanh hát sắc điện lưu hát bạch quan bạo toàn thành người giờ phút này đại nao tất cả đều trống giống cổ học nhấp n ô lại không phát ra được thanh âm phán p h ấ t bị vô hình bàn tay khổng lồ giữ lại hết h ầ u nếu như đây là sự thực cũng là nói giờ phút này các nàng thánh thượng n g hả rồi nương theo lấy ý nghĩ này một cái từ trên xuống dưới thị giác cấy ghép mỗi người trong đầu thông qua tâm tướng truyền dẫn bọn hắn thấy được kia giống như đạn đạo h à n h t ạ c qua thái cực điện di chỉ nguyên bản huy hoàng đại điện hóa thành một cái cự đại hố thiên thạch phạm vi trăm mét bên trong hết thẻ toàn bộ hóa thành bụi b ạ m tại lúc này phương sán giống như thiên địa vĩ lực một kích bên dưới kinh khủng tử vong sợ hãi lượn lờ tại chỗ có người trong lòng vậy hạ đã sung phong đi đầu kia kế tiếp là ai rất nhanh các nàng trơ mắt nhìn lên bầu trời giống như tinh bạo bình thường vô số hai khói trắng đen tạo thành đ ố n sáng hướng về đại đại rơi xuống ầm ầm ầm ầm ầm vô số nổ vang tiếng nổ từ toàn thánh các nơi chuyển đến hủ dọa một mảnh kinh hoàng thanh âm. Mượn nhờ theo â m tướng bọn ắ lắng n đến, sở hữu bị liên lụy đều là đương thời ly dương hoáng động tinh tướng người trong sinh lạnh như băng thông nửa hiện thân điện, người muốn hiểu hữu thời thất huyết mạch.、Mấy、hơi châu chi. cách thái h lại, tại giờ, mọi tới. đều sau, đầu Sau do đạo đạo sở sẽ bị lụy là ly Mấy về một tâm một ta tất t có cực ra cả lời nói phương sáng chủ động cắt ra kết nối đưa tay ở giữa trong tay thêm ra một viên xưa cũ phật châu đây là lúc trước phản âm bảo tự chủ trì dành cho phật châu bên trong điêu khắc lấy thiên nhãn thông phương pháp phá giải nhưng từ khi xích tiêu bị lấy đi về sau cái này phật châu liền một mực bị hắn thu nạp đã d ậ y chưa sử dụng bây giờ lại là muốn mượn này đẩy ngược đưa ra bên trong bí pháp đúng vậy thông qua thiên nhãn thông phản chế chi pháp thôi diễn ra thiên nhãn thông lại thông qua thiên nhãn thông đến loại suy ra phật môn tha tâm thông tầm thứ nhất hiệu quả làm việc liền muốn làm được tốt nhất đã đáp ứng tốt muốn thống trị cái này phương quốc gia kia phương sán tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện ứng phó cuối cùng nếu như trực tiếp giao ra một cái tàn thứ phẩm kia cho dù là chính phương sán ngạo mạn cũng không thể tiếp nhận mặc dù vẹn ẹ chỉ có thể ở thế giới này dừng lại chừng một tháng thời gian nhưng hắn thiết lập quốc gia làm sao cũng muốn ở sau đó rời đi phương thế giới này một trăm năm sau lại sụp đổ đi nếu nói như vậy thông qua tha tâm thông đồng tâm hiệu quả trực tiếp quan c h ắ c dân chúng đ ấ y lòng thanh n â m chẳng phải là hiệu quả tốt nhất sau một khắc lượng rất lớn ý chí bắn gia nhập phật châu bên trong bắt đầu đảo ngược phá giải thiên nhãn thông cũng thiết lập tha tâm thông số liệu lần này thiết lập tha tâm thông số liệu chỉ là vì lắng nghe tầng dưới chốt bình dân tiếng lòng chỉ là tầng thứ nhất nhìn núi không phải núi cảnh giới cho nên tạo dựng lên tương đối đơn giản một chút theo thời gian từng giờ trôi qua bằng vào phương sán nửa bước ngũ chuyển tư duy tốc độ không đến nửa canh giờ liền triệt để dung hội còn thông trong mắt ngàn vạn suy nghĩ c h ấ p động phía dưới chúng sinh ý chí giờ phút này toàn bộ đặt vào trong mắt của hắn vui vẻ sợ hãi hưng ơ phấn tình dù sát ý thật sự là lòng người quỷ vực nhìn chăm chú phía dưới thành trì phương sán ánh mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn những người này tư tưởng thật sự là quá bẩn thiệu đại bộ phận đều là mặt trái thấy nhiều rồi muốn giải lô kim rồi mà lại đại bộ phận đều ở đây trong lòng đối với mình phát tình là cái gì tình huống chưa từng thấy nam nhân sao những nữ nhân kia một bên sợ hãi một bên hưng p ấ n là cái gì run em ở quá thấp h à n đi thật sâu thở ra một hơi phương sán trong mắt lập tức mang lên một tia treo tức bởi vì tiếp xuống dưới chân tinh thần nước b ạ n vạn chúng sinh đều muốn p h ụ phục dưới c h â n hắn tiến hành một trận đại hình xã hội thí nghiệm liên để ta xem một chút thời gian một tháng bên trong bằng vào ta vô thượng bí lực có thể ở cái này cổ đại phong kiến vương triều bên trên hình thành hiệu quả như thế nào theo ý nghĩ này phương sán một phát bắt được bản thân tóc trắng thơ cường kiện hữu lực hai tay mánh kéo một cái thử kéo theo động tác này từ cái cổ trở lên toàn bộ đầu lâu trực tiếp bị từ trên bờ vai kéo xuống thân nào tách rời sau đó tự tay đem chính mình đầu lâu ôm vào trong n ự c tại cảm nhận được đầu lâu ly thể về sau phương s á n ý thức vốn nên là trực tiếp cớ sọ chuyển rời đến chủ yếu trong thân thể đây là hắn trong thân thể thiết t r í tầng dưới chót l o g i ý thức từ đầu đến cuối gửi ở thân thể lớn nhất một cái thân thể bên trong cũng đem thân thể giải tới hoàn mỹ cái khác nhục thể tại cùng bản ngã t á c h rời c h ư ớ c mắt trực tiếp đem dành riêng ý thức tự động tiêu hủy chỉ có một lần nữa cùng bản thể liên tiếp về sau tài năng một lần nữa gửi lại ký ức nhưng giờ phút này loại bản năng lại bị phương s á n ý thức gắt gao chân áp xuống mặc dù nhục thân cùng đại nào cách rời nhưng phương xán chủ yếu ý chí triệt để gửi ở đại nào ở trong lập tức đại não lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng mở rộng một lần nữa mọc ra một cái chính mình đương nhiên bởi vì đầu lâu là cưỡng ép thôi hóa ra toàn bộ thân hình cho nên về mặt sức mạnh vẹn vẹn chỉ có ban đầu mười nhưng bởi vì kiên nghị không ngã đặc tính sẽ để cho thân thể của hắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất không dùng được một nét hương hắn lực lượng liền c có thể lần nữa khôi phục trạng thái bình thường giờ phút này bên ngoài quá lỗ hổng bên trong hai cái thân ảnh đứng đối mặt nhau thân ảnh này về mặt hình thể giống nhau như lúc khác biệt duy nhất chính là một cái có đầu một cái không có đầu phương sáng nhìn mình trước mặt thân thể không đầu suy nghĩ nhẹ nhàng kẽ động trước mặt thân thể bắt đầu một chút xíu v ặ n bèo biến hình lập tức trước mặt thân thể hóa thành một cái lăng hình màu trắng tinh thể phiêu phủ ở trên bầu trời như thế liền vậy là đủ rồi phương sán nhìn xem trước mặt do bản thân máu thịt tạo thành tinh thể trên mặt lộ ra mỉm cười sau đó hắn muốn tự mình đi mặt đất một chuyến đến rồi mặt đất bởi vì lục chuyển áp chế quá mức hắn liền vô pháp trực tiếp tạo thành lúc này phá hư cho nên trực tiếp nhường cho mình máu thịt hóa thành vệ tinh trực tiếp b i ế n chỉnh thông qua thân thể này dùng tha tâm thông thời gian thực giám thị toàn bộ hoàn thành lại sau đó đem mỗi người đăm chiêu suy nghĩ từ phương s á n trên vệ tinh bắn ra đến trong đầu của mình như thế toàn bộ thành phố đam chiêu suy nghĩ đều sẽ bị hắn hiểu rõ mà nếu có cái gì phản đ ị n h trực tiếp dùng vệ tinh từ cận địa quỹ đạo tiến hành vượt tầm nhìn đã kích là được rồi lại cân nhắc một phen tiếp xuống những thành thị khác dọn dẹp công tác phương s á n trầm tư một lần về sau tiếp tục cho vệ tinh rơi xuống một cái mệnh lệnh để nó thôn vệ xung quanh vật chất tiến hành tự tam học thêm nhưng theo ý nghĩ này phạm vi mấy ngàn dặm vật chất đều đang run dậy để phương xán chỉ có thể cưỡng ép đình chỉ ý nghĩ này hắn vừa rồi xem nhẹ một sự thật giờ phút này hắn lục thân thực tế chất lượng đã so một tòa thành thị thể lượng còn kinh khủng hơn được nhiều sở dĩ bình thường tốc độ khôi phục nhanh như vậy là bởi vì mỗi cái võ giả đều là một cái hình người máy ước nguyện khôi phục sở hữu năng lượng đều là đến từ chính võ giả lực lượng tinh thần không m ư ậ n danh nghĩa ngoại vật mà hắn lại là võ giả lại là hệ chữa trị siêu năng lực giả lúc này mới có loại biểu hiện này nhưng giờ phút này đã hóa thành cục thị phương sán vệ tinh tự nhiên không có trái tim loại này đồ vật là một lần tiêu hao sản phẩm nếu như bằng vào l ạ hậu năng lượng định luật bảo toàn t i ế chương hắn ư ba trăm ba mươi bảy chế độ nô lệ cùng tư duy điện đường chương ba trăm ba mươi bảy chế độ nô lệ cùng tư duy điện đường tiên nhân muốn hiện thân tại thái cực điện làm cho tất cả mọi người quá khứ theo phương s á n đối toàn bộ hành trình người tiến hành thông chi xuất phát từ sợ hãi tôn k í n h sợ hãi xác tình chờ bong nhiều loại cảm xúc tại chúng sinh trong đầu xoay quanh lập tức toàn thành người đều bắt đầu r ồ i đại thiên di tại làm lôi đình thủ đoạn hủy diện hoàng cung về sau những người dân này liền không đúng phương sán hữu nhân tử huyễn tưởng đã nói muốn các nàng quá khứ vậy nếu là không tới thế nào phương sán cũng không có nói cho dù là vì mình sinh mệnh suy nghĩ các nàng cũng được đổi tới thái cực điện bên trong trong lúc nhất thời dân chúng toàn thành cũng bắt đầu di chuyển tất cả mọi người đều hướng hoàng cung dũng manh lao tới hơn triệu người t r ê n vai thích cánh hướng giống như kiến di chuyển mà phụ trách hoàng cung thủ vệ cũng không dám ngăn cản hoàng đế đều bị tiên nhân giết chết chớ nói chi là bọn họ ngắn ngủi một lát toàn bộ hoàng cung đều bị lượng rất lớn bình dân bách tính vỏng vây chật như nêm tối đây cũng là những người này bình sinh lần thứ nhất kiến thức trong hoàng cung t r ắ n g lệ cảm thái tại hoàng thất giàu có một chút muốn thừa dịp loạn thuận thứ gì đồ vật người cùng với đủ loại náo sự người sau đó một khắc liền sẽ bị từ trên trời giáng xuống xạ tuyến trực tiếp đem thân thể ép bạo căn bản không cho bọn hắn giải thích cơ hội như thế đem mấy chục người đều cho nghiền chết về sau còn dư lại phần lớn người đều thành thành thật, thật không dám quậy phá rồi bởi vì nhân số quá nhiều về sau chỉ có thể bị ép bị ngăn tại bên ngoài hoàng cung tha thiết mong chờ nhìn ra xa thái cực điện phương hướng thời gian chậm rãi trôi qua tại thấp thỏm chờ mong các loại thức các dạng cảm xúc ở trong một đạo quang trụ trong mắt của mọi người hạ xuống từ trên trời rơi vào thái cực điện bị mẫn diệt hố thiên thạch trung tâm phương sán tóc trắng như thác nước rủ xuống thắt lưng quanh thân quần quận đen nhánh lực t r ư ờ n g như vực sâu ma diễm giống như ngông cuồng bốc lên lăng không trôi nổi tại thái cực điện hố to phía trên mà theo hắn xuất hiện xung quanh một vòng dân chúng giờ phút này giống như thu hoạch vụ thu sóng lúa giống như từng gốc qu bất kể là thương cổ cự phú vẫn là bình dân b á c h tính giờ phút này đều p h ụ phục tại phương s à n dưới chân uy lệ sóng người giống như như sóng biển hướng ngoại quyết tán lập tức các loại gieo hò cùng t r u n g thành lời chúc mừng ở tại bọn hắn trong miệng hô lên tiên nhân và thuế câu tiên nhân phù hộ ta đại từ đại bi tiên nhân m ờ i tiếp nhận tín ngưỡng của ta một bên trong miệng la lên những cái kia dân chúng còn bụng trộm ngước đầu nhìn lên lấy phương sán thời khắc này bộ dáng tham lam đem ánh mắt ở trên người hắn du tẩu tự cho là bản thân che giấu rất tốt hờ n đem trước mặt hiện trường dân chúng biểu hiện thu hết vào mắt phương sán đông nhiên thoải mái cười một tiếng thông qua tâm tướng đem chính mình ý chí truyền lại đến toàn thành nói từ hôm nay trở đi ta sẽ tại khối này thổ địa bên trên thiết lập phụng dưỡng đế quốc trong lúc này hành xử đem đầu pháp mỗi một cái đạt tới ta muốn cầu nữ nhân đều sẽ thành hầu thần thiếu nữ ta đem đối mỗi một cái thần thị thiếu nữ tiến hành sinh hoạt chỉ đạo cũng giao phó phụng dưỡng đế quốc quân hàm trở thành đế quốc thống trị nền tảng các ngươi toàn bộ quốc gia chính là vì phụng dưỡng ta mà tồn tại trừ cái đó ra ta đem tuyên bố thánh h ỏ a giáo trở thành phụng dưỡng đế quốc quốc giáo cũng do thu hoạch được ta hầu hạ thiếu nữ trở thành hát thú đoàn lính đánh thuê phương sán đem t r ư ớ c tại sơn phong lúc bản thân thành lập quốc gia yêu cầu lặp lại một lần nhưng phía dưới dân chúng lại ngạc nhiên mầm đầu đã có thể bị phương sán ngủ còn có thể có làm quan còn có loại chuyện tốt này đến như nói phương sán trong miệng nói chế độ nô lệ những người dân này cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng bình thường vì thiên tử vì quan lớn ai thống trị không phải thống trị tất cả mọi người là nô lệ chẳng khác nào không có nô lệ giờ phút này một cái tiên nhân chân chính tại trước mặt không có chế độ nô lệ cũng được bái một bái a đón phía dưới dân chúng ánh mắt phương sán cười cần nói người người trong lòng thành kiến là một đại sơn cho nên tiếp xuống liền để cho ta đẩy ra ngọn núi lớn này đi từ hôm nay trở đi tại ta chỉ vì bên dưới lòng người ở trong không có ngăn cách lời nói tức suy nghĩ theo lời nói tại phương sán mở ra hai tay từ đỉnh đầu phương sán vệ tinh thông qua tha tâm thông truyền lại tần suất bắt đầu mở rộng nguyên bản những người này tư tưởng chỉ có một độc truyền lại cho chính phương sán nhưng giờ phút này đem chiếu đến toàn thành dân chúng mỗi người trong đầu chỉ cần tại ba mét bên trong phạm vi những người này liền có thể lẫn nhau nghe tới riêng phần mình tiếng lòng giờ khác này thông qua tha tâm thông cùng tâm tướng tác dụng toàn thành lòng người đại đông giống như thượng tiên người muốn làm hầu thần thiếu nữ tiếp xuống chúng ta ly dương lại biến thành thế nào n g ẹ n à o hy vọng tiên nhân phù hộ nhà ta tài b ạ c triệu ta nguyện ý trở thành tiên nhân chó trong lúc nhất thời nguyên bản lắng nghe phương sán ngọc â m dân chúng chỉ cảm thấy xung quanh nháy mắt trở nên ồn ào một m ả n h nhiều loại thanh âm tràn ngập đầu góc của bọn hắn để các nàng tâm phiền ý loạn thanh âm gì như thế nhau nhau quả thực là bất kính tiên nhân mà lại thẳng vào nói muốn thảo tiên nhân kia là có thể nói sao một cái dân chúng có chút bất mã ngầm đầu lại nhìn thấy những cái k i a phát ra âm thanh miệng người môi cũng không có nhúc nhích qua trong mắt chỉ đem lấy sợ hãi liên tưởng đến vừa rồi phương sán lời nói một loại hoảng sợ từ trong lòng của bọn hắn v ă n g lên đúng vậy các ngươi đã có thể lẫn nhau trực tiếp biết rõ đối phương ý nghĩ tiếp xuống bất kỳ suy nghĩ đều cùng tam thể người một dạng vô pháp che giấu phương sán tầm dưới chót tiếng cười tại chỗ có người trong lòng v ă n g lên tam thể người là cái gì đối với phương sán lời nói một cái nghi v ấ n tại một bộ phận dân chúng trong đầu v ă n g lên sau thể cái đó đối với toàn thành dân chúng nghi vấn phương sán chọn tính giải đáp một bộ phận dù sao đang muốn làm liền muốn làm được tốt nhất nói vung chồng hắn đương nhiên sẽ không bụt xịn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút ở hắn đại lực bồi dưỡng ra ba mươi ngày thời gian quốc gia này có thể đi đến trình độ gì một nửa bước mũ chuyển cấp bậc vệ t i n h treo ở trên trời tính lực có thể tùy tiện giải quyết toàn thành dân chúng nghi vấn có thể dự kiến chính là tiếp xuống tại phương sán đại lực bồi dưỡng ra dù là cái này một triệu người bên trong chỉ có một nắm có thể thành tài đối toàn bộ văn minh cũng là một bút số trên trời t à i phú ở một cái văn minh nỗ lực trong vòng mười năm nói không chừng có cơ hội chạy bộ tiến vào hiện đại khoa học kỹ thuật xã hội mà ở cho người sở hữu truyền bá rơi xuống kiến thức hạt giống về sau phương sán bản thể liền trực tiếp biến mất ở hoàn thành ở trong đã toàn bộ hoàn thành đều tiến vào sự thống trị của hắn tiếp xuống trùng kiến trật tự hoàn toàn có thể từ trên trời vệ tinh đến b i ễ n trình k h ô n g chế mà dưới mắt mình thì muốn trở về thu thập tiền lãi đem cản khôn đại na gì cho học được lại nói tiếp tốn một ngày k h ô n g chế toàn bộ ly dương quốc trước khi đi bồi dưỡng một nhóm tuyệt đối có thể tin thành viên tổ chức đến thiết lập một cái trước nay chưa từng có ngưng tụ đế quốc t r ư ơ n g ba trăm ba mươi tám cả thế gian phi thăng t r ư ơ n g ba trăm ba mươi tám cả thế gian phi thăng thánh hỏa giáo trên đỉnh núi giờ phút này chính tà hai phái p h â n biệt rõ ràng chia cắt ra tới mặc dù bởi vì các loại duyên cớ các nàng không còn lẫn nhau tham âu nhưng nhiều năm qua hình thành giang hồ ân đoán giờ phút này lại khó mà tùy tiện khôi phục tại sơn phong b ố i phía những cấm quân kia đều đã hóa thành thi cốt mười vạn người thi thể tại phương sán huyết thực tàn sát sau núi thây biển máu liền ngay cả từ tiêu cùng hai cái hoàng thất cung phụng tứ chuyển cũng bị phẫn nộ chính ma hai đạo vây công tại giết chết về sau liền ngay cả thi cốt cũng không có lưu lại trực tiếp bị phanh thây dù sao nàng làm thế nhưng là đoạn nhân môn hộ hành vi đem lục đại phái toàn môn trên giới đều cho giết chóc kết quả như vậy căn bản cũng không ăn tại giải quyết xong quân đội về sau chính đạo bên này từng cái môn phái có chút mê man ngã ngồi tại sơn môn bên trên lần này là đến thảo phạt ma giáo kết quả một trận xuống tới người chết rồi không ít nhưng kết quả cuối cùng nhưng không có hoàn thành bất quá t r ừ lục đại phái mười hai tông bên ngoài cái khác phần lớn môn phái phân bố tại cả nước trên dưới dù là cấm quân lợi hại hơn nữa vậy không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tiêu diện cho nên bọn họ môn phái tạm thời không có việc gì nhưng tin tưởng chuyện này các nàng cũng không có rời đi bởi vì các nàng tin tưởng tiếp xuống toàn bộ quốc gia tương lai đều có thể bởi vì phương sán mà thay đổi giờ phút này tùy tiện rời đi nếu như theo không kịp thời đại bánh xe nếu như bị thời đại biến hóa rơi xuống một h ạ n cắt cho nghiền chết có thể sẽ không tốt cho nên lúc này chính đ ạ o quần hùng đều ăn ý ở tại lên núi dù là bị thánh hỏa giáo âm dương quái khí để bọn hắn mau chóng rời đi giờ phút này cũng không có để ý tới v i ê n hư một ghế tăng ý ngồi xếp bằng trên mặt đất trong mắt lộ ra mọi mệt một nháy mắt tựa như g i à rồi mười mấy tuổi dù sao thiếu lâm cũng là lục đại phái một trong hiện tại đầy chùa trên dưới mấy ngàn hào ni cô sợ rằng đã bị rết hết rồi người nói phương đại hiệp lần này tiến đến muốn nhiều thật có thể trước lúc trời tối diệt tuyệt ly dương những cái kia cầu tạm trung à. bên hai đoạn muốn cư sĩ cắn răng nghiến lợi nói kinh đô cách nơi này chỉ ít hơn hai ngàn dặm khoảng cách dù là bằng vào ta chở cất lực tính đến tâm tướng tiêu hao toàn lực buôn tập ở giữa cũng cần chạy lên nửa ngày trở lên tống v i ệ n kiều vừa nói một bên lắc đầu nói vốn dị phương tiên sư thông thần giống như vũ lực không phải là chúng ta có thể độ lượng trước đó cùng đông phương vô kỵ chiến đấu vậy nhìn qua loại kia bi lực điều khiển mấy chục dặm bậc khí mẫn diệt hoảng thất chỉ ở trong n h y mắt lời tương tự tại toàn bộ trên ngọn núi thỉnh thoảng chuyển đến ngay tại các nàng một bên đối thoại một bên đ i ề u tức thương thế lúc theo một đạo cầu g ồ n g phương sán bóng người lạng yên đi tới đỉnh núi cung nên giáo chủ khải hoàn trở về dương tiêu ngay lập tức nửa quỳ trên mặt đất hành lễ theo dương tiêu lời nói toàn trường vậy chú ý tới phương sán trở về ma đạo quỳ một chân trên đất hành lễ chính đạo vậy mau từ ngồi xếp bằng ở trong đứng dậy hai tay ôm q u y ề n đáp lễ một bên hành lễ khi nhìn đến phương sán ra sân m g y mắt tính toán một chút tới lui thời gian vẹn vẹn chưa tới một canh giờ hiện trường trong lòng nhất thời nghi ngờ không thôi vô sự đều hay bình thân phương sán nhàn nhạt nói lập tức trực tiếp thông qua tâm tướng đem toàn bộ quá trình áp suất đơn giản hóa về sau trực tiếp nhét vào những cái kia võ giả trong đầu trong lúc nhất thời hiện trường người sở hữu chỉ cảm thấy trong đầu nhẹ nhàng tê dần lập tức m ả n g lớn ký ức cùng hình tượng từ trong đầu dâng lên bên trong chủ yếu miêu tả phương sán ở kinh thành làm sự tình cái này đây là cái gì kỹ xảo tống b i ệ n tiều sợ h ã i thán phục cảm thụ được trong đầu xuất hiện hình ảnh cho dù là bọn hắn những ngày đang tiên lộ võ giả ở nơi này phương tinh cầu bên trên vậy vẹn vẹn chỉ có thể làm được truyền âm nhập mật tâm tướng tín hiệu có yếu tại tinh cầu bên trên sẽ bị lục chuyển cấm chế quấy nhiều v ặ t mẹo cho dù là phương sán cũng được thông qua thiên ngoại vệ tinh trực tiếp đem tư duy đánh vào trong đầu của các nàng đối với chưa hề khai quật qua tâm tướng cách dùng các nàng tới nói như loại này trực tiếp nhét vào ký ức kiến thức năng lực vẫn còn có chút quá vượt qua các nàng nhận biết rồi nhưng lập tức từ n g tiếng kinh hô từ hiện trường đông đảo võ giả trong miệng phát ra bởi vì từ tâm tướng truyền lại trong tin tức bọn hắn gặp được phương sán là như thế nào đem toàn bộ hoàng cung san thành bình đ ị ệ cùng với trực tiếp làm cho cả kinh đô trực tiếp lẫn nhau ở giữa tâm linh tương thông loại người này người lẫn nhau tâm linh liên tiếp miêu tả đối với các nàng tới nói quả thực cùng tiên pháp không sai b i ệ t lắm ngay lập tức mấy vị ma giáo tông sư liền hai tay ô m q u y ề nói n cả tạ giáo chủ thay thánh hỏa giáo hoàn thành sứ mệnh tiêu d i ệ t hoàng thất theo lời nói dương tiêu cung kính đem một quyển sách trình đi lên phía trên dùng đương đại v ă n tự v i ế t càng k h ô n đại na di mấy chữ hiển nhiên đã tâm phục khẩu phục sắc mặt bình thản đem trước mặt bí tịch cầm lấy phương s á n ánh mắt nhìn về phía huyền hư mấy người nói mấy vị tông sư vì sao còn lưu lại ở đây h u y ề hư mấy vị tông sư liếc mắt nhìn nhau do dự một phen hậu quả đồ nói phương đại hiệp vì bọn ta võ lâm c á c phái hóa giải tình thế nguy hiểm chúng ta bây giờ không nhà để về đại ân đại đức không thể vì tạng cam vị phương đại hiệp phân công Ớ, phương sán có chút ngoài ý muốn nhìn xem trước mặt mấy người đây là các ngươi ý tứ vừa rồi chúng ta chính đạo đã lén lút thảo luật qua đã thiếu hiệp tương lai thống trị toàn bộ quốc gia khắp thiên hạ đều là vương thổ chúng ta tự nhiên muốn tôn vương tống h u ệ n tiểu q u á quyết nói dù sao phương sán thời khắc này ma h uy quá hung không giống người tốt nếu là cứ như vậy rời đi phương sán nếu như cảm thấy các nàng khó quằn cũng tới cái ngựa đạt giang hồ nhưng không có cái thứ hai tiên nhân đến ngăn cản mà lại có thể tu đến đăng thiên lộ trở lên cái nào không có một chút lòng cầu đạo các nàng là thật sự hiếu kỳ phương sán là như thế nào còn trẻ như vậy cứ như vậy lợi hại t h ô i có điểm bái sư học nghệ ý nghĩ yên lặng nhìn một nhãn ma đạo lại nhìn nhìn chính đạo phương sán đột nhiên phát hiện mình giống như đã dễ dàng đem chính ma hai đạo nhất thống trở thành trên danh nghĩa võ lâm minh chủ rồi cũng tốt phương sán bật cười lớn lập tức ánh mắt nhìn về phía toàn trường nói đã như vậy các ngươi liền thay ta hoàn thành một sự kiện đi toàn bằng giáo chủ vương thượng phân phó chính ma hai đạo tập thể ứng tiếng rất tốt ta muốn các ngươi những này nhất chuyển trở lên nữ nhân gia nhập ta hát thú binh đoàn ở sau đó ngày hai mươi chín bên trong thu nạp khắp thiên hạ tất cả mỹ nhân giao cho ta đến hưởng thụ phương sán trực tiếp hạ mệnh lệnh thứ nhất trực tiếp làm cho tất cả mọi người sắc mặt co lại thật đúng là có chút không ra các nàng sở liệu cái này tương lai vương thượng y nhìn ra tăng đến một loại trình độ khủng bố dám hỏi vương thượng như thế nào tính mỹ nhân muốn thỏa mãn loại nào điều kiện một cái tam chuyển lập tức hỏi cái này đơn giản phương sán nói trực tiếp đem chính mình tuyển mỹ tiêu chuẩn nhất vào những n à y đang tiên lộ nữ nhân trong đầu lấy thuần túy qua đời nữ tính phương thức từ ngực đến m ô n g lại đến chân khuôn mặt cùng d a rẻ bóng loáng trình độ tính cách khác nhau khác biệt màu sắc chủ đánh một cái đẹp mắt không làm bất kỳ âu m ị chính trị chính xác đều xem nhị đ ệ phán đoán như thế cũng thành công để hiện trường đại khái hiểu rõ phương s á n ít vê chỉ cần đẹp mắt bất kể là thiếu nữ vẫn là đại tỷ tỷ bần lộ vẫn là cự hùng tất cả đều một dạng cam a mà theo cái này lượng rất lớn tin tức tràn vào trong lúc nhất thời tại chỗ có không ít nữ hiệp phát hiện giống như các nàng đã thỏa mãn phương xán kén vợ kén chồng yêu cầu còn đồng thời bảo lưu lấy đêm đầu trong lúc nhất thời một loại quỷ dị trầm m ặ t tại toàn bộ sơn phong ở trong tràng ngập dù sao lâu dài ta võ tại tâm tướng bảo dưỡng bên dưới thân thể cơ hồ là bảo trì tại hoàn mỹ trạng thái loại tình huống này xuất hiện mỹ nữ tự nhiên là s á t suất rất lớn sự ta tới một cái nhị c h u y ể n bội kiếm nữ võ giả có chút không kịp chờ đợi đứng dậy nói ta nguyện ý phụng dưỡng phương đại hiệp tính ta một người ta vậy phù hợp đại hiệp yêu cầu một cái mang trên mặt đỏ ửng võ giả trong đám người đi ra nàng phát hiện mình giống như vậy phù hợp phương sáng điều kiện còn có ta ta lên trước trong lúc nhất thời chỉ là cái này võ giả trong nhóm thỏa mãn nơi cùng mỹ nhân hai cái điều kiện này võ giả liền có hơn ba mươi có thể nói là tỷ lệ rơi đ ổ tăng cao nếu như không phải đây là nữ tôn thế giới nữ tính trinh tiết s ó i mòn quá nhiều chí ít hiện trường cái này trên vạn người bên trong sẽ có ba năm trăm người trúng tuyển mà lại rất khó nói phương sáng khiến cái này người phụng dưỡng đối với các nàng tới nói là cái gì chuyện xấu không cần phải gấp người người đều có phần ta nhất định sẽ thỏa mãn các ngươi người sở hữu nhìn xem nô nước tấp nập báo danh ở trận chú nữ phương sáng k h o á t khoác tay ra hiệu các nàng không nên quá cấp bách hiện tại hắn áp lực trường đã có thể bảo chứng sở hữu phù hợp yêu cầu người người đều có thể thỏa mãn người người đều có thể thoải mái đến đến như nói hắn tại sao phải như thế nhiều người phụ dưỡng đương nhiên là bởi vì hắn kinh thế trí tuệ thật chẳng lẽ nguyên một ngạc không thành giáo chủ ngày hai mươi chín thời hạn khó tránh khỏi có chút khẩn trương thái quá dù là chúng ta không có giáo chủ ngài thần lực sợ rằng ngay cả toàn bộ cảnh nội đều không thể chạy lượn dương tiêu trần chờ nói không phải là không muốn làm là hai chín ngày thời hạn quá khẩn trương q u ê n nói cho các ngươi biết ta không phải giới này bên trong người ngày hai mươi chín sau liền muốn rời đi về sau khả năng lại không còn tới đây phương sán trực tiếp đem chính mình trạng thái nói thẳng ra lời này vừa xuất hiện trận người lập tức nỗi lòng phập phụ lên nếu như nói trước đó những người này là thật sự muốn tại phương sán dưới tay làm rất tốt lời nói vậy bây giờ chính là đều có tính toán rồi một cái chỉ có thể tồn thế không đến một tháng tiên nhân dù là thủ đoạn cải thiên hoán địa lại có thể thế nào đánh xuống lớn hơn nữa lãnh thổ chỉ sợ cũng phải tại trong khoảnh khắc phá vỡ đi bây giờ phương sán cố gắng nữa cũng là vì v u a đi đầu phí công cho người khác làm quần áo cưới chờ phương sán sau khi đi không có cái mới lãnh đạo tồn tại vương triều triệt để sụ đổ tân vương có thể sẽ ở tại bọn hắn ở trong tuyển ra đối với những người này ý nghĩ phương sán chỉ là nhàn nhạt mỉm cười chẳng thèm nó g tới ở trước mặt hắn không dám làm xảy ra chuyện chờ hắn đi rồi lại có thể lật lên cái gì v ợ n sống đâu mà lại tiếp xuống ba mươi ngày thế nhưng là rất dài nghĩ tới đây phương sán quay đầu nhìn về phía toàn trường đám võ giả phân phó nói ta cần lực lượng của các ngươi trong vòng một tháng sau đó đem toàn bộ tân quốc triệt để thay đổi một phen mới thiên địa. chuẩn bị kỹ càng giải phóng chân chính võ giả chi lực đem chuyển đổi thành sức sản xuất sao phương sán nghe răng cười lên tiếng chân chính võ giả chi lực trong lúc nhất thời Toàn phương sán tinh thần g rõ phân ư chấn át lực trường hóa hư làm thật lực vô hình quần quận từ thể nội lan truyền ra bao phủ mỗi một cái đăng tiên lộ võ giả bản đế hôm nay mang chư vị phi thăng vũ trụ chương ba trăm ba mươi chín địa cầu ổn kết nối trò chơi chương ba trăm ba mươi chín địa cầu ổn kết nối trò chơi phi thăng nghe tới phương sán thuyết pháp hiện trường đông đảo võ giả trong lòng giật mình nhưng không cho bọn hắn dây rủa cơ hội phương sán hạ lực t r ư ờ n g toàn bộ triển khai đ e n nhánh khí lưu kéo lên trên t r ă m vị đăng thiên lộ trở lên võ giả hướng chỗ cao mà đi duy chỉ có chỉ còn lại lột bỏ p h à m thân võ giả từng cái nhịn không được cao giọng nói giáo chủ vương thượng mang ta trở v ậ y phi thằng thiên giới đi vươn c ư ờ i nhìn xem đám người này phương sán trực tiếp dùng tầm tướng truyền âm n ó i thiên giới nguy hiểm không có dưỡng khí các ngươi cảnh giới thấp vô pháp sống sót dứt lời phương sán kéo lên tốc độ bắt đầu t ă n g tốc hơn trăm người vẹn vẹn mười mấy tấn tải hữu chất lượng đối với bây giờ phương sán tới nói chỉ là chỉ l à việc nhỏ hiện trường võ giả chỉ cảm thấy rất nhỏ lay động qua đi cả người đang không ngừng hướng lên mà đi lập tức đại địa cảnh vật tại đấy mắt không ngừng mã thu nhỏ cái này nếu là giáo chủ đột nhiên b u n g tay một khi hạ xuống chẳng phải là chết không toàn thây một chút một hai chuyện võ giả trong lòng hãi nhiên thầm nghĩ mà đi tới tầm bình lưu về sau những n à y võ giả trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng vô ý thức b ị lại miệng mũi trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ không tốt cái này càng đến gần tiền giới càng khó thở hồn hệ bằng vào ta trở quy tức chi p h á t không đến một khắc đồng hồ liền sẽ mất mạng nhưng rất nhanh loại này kinh hoàng liền trở nên bình thản xuống tới ngược lại biến thành một c ố kinh hỉ bởi vì các nàng phát hiện theo phi thăng các nàng lực lượng trong cơ thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường lấy nguyên bản k h u khốc tâm tướng giờ phút này lại giống như mọc thêm bình thường lập tức tăng trưởng vô số lần cơ hồ là từ ống nước tiến hóa thành dòng số nhỏ cho dù là yếu nhất nhất c h u y ể n cũng có thể cảm nhận được nhục thân của mình giờ phút này vậy mà mạnh mẽ gấp mấy chục lần nhị chuyển trở lên càng là không hợp t h o i thường nhục thể chí ít hơn ngàn lần tăng phút tứ trở chuyển lập ê n trực t i ngàn tức cơ đ tại không khí càng phát ra mỏng manh quá lỗ hổng bên trong bọn hắn dùng tâm tướng phi tóc trao đổi bản thân bật được cho chuyện một chút một vị võ giả đi theo phương sán kéo lên bọn hắn phi thăng hành vi bắt đầu thôi diễn một phen lập tức liền cảm giác bản thân giống như cũng có thể làm được sau một khắc một cái tam chuyển đồng bình mà lên thoát khỏi phương sán nâng nâng một mình nổi đồng bình giữa không t r u n g cái khác đ ă n g thiên lộ võ giả cũng rất sắp có dạng học dạng bắt đầu học được như thế nào phi hành giờ phút này phương sán cử động đối với cái này một cái tinh cầu bên trên người mà nói không ai qua được tợ rồ mẹ tờ r i ỡ những người này thời khắc này ánh mắt thật giống như nhân loại lần thứ nhất phát hiện lửa lực lượng của ta bây giờ đừng nói mười vạn cấm、quân. chính là trăm vạn ngàn vạn c ấ m pân cũng khó có thể đ i qua một cái nhị c h u y ệ n võ giả trong mắt lóe ra giả vọng ta hiện tại chính là tiên nhân nhìn xem xung quanh thoát ly đội mũ bay loạn đám võ giả phương s á n không nói gì cũng không có ngăn lại tiên lặng tiếp tục hướng bên trên bay đi không nhanh cũng không chậm không có phương s á n ngăn lại một chút võ giả tâm bắt đầu tung bay lấy mười mấy lần vận tốc cầm thanh tại bốn phía khắp nơi kéo đường lập tức không ngừng mà lao xuống nhưng cái này rất nhanh liền xảy ra vấn đề rồi một cái võ giả hoan hô hướng về đại đại bên trên bay đi nghĩ đến chạy xa một chút nhưng ở lao xuống thời điểm trực tiếp tiến vào lộ chuyển cấm chế trong vòng đây. tiếp theo một cái trước mắt cái gì tâm tướng cái gì phi hành triệt để mất đi hiệu lực nàng liền giống đụng cơ cơ t r ư ở n g thảm như vậy kêu hướng phía dưới rơi xuống cứu ta chuyện gì xảy ra ta vô pháp sử dụng tâm tướng rồi sau một khắc tiếng kêu thảm kinh khủng từ kia võ giả trong miệng chuyển đến chuyện gì xảy ra cái này còn có thể rơi xuống rồi mang theo một tia chế dễu lập tức liền có một cái võ giả hướng kia trên mặt đất võ giả mà đi nhưng ở đụng vào lục chuyển cấm chế nháy mắt nàng cũng theo đó mất đi lực lượng trong miệng phát ra một chỗ kêu thảm vậy bồi tiếp hướng đại địa rơi xuống liên tiếp hai cái đều phát sinh loại tình huống này mồ hôi lạnh nháy mắt liền từ cái k h á c võ giả hậu tâm thoát ra chuyện gì xảy ra liên tiếp hai cái võ giả đều xảy ra ngoài ý mớn trơ mắt nhìn xem kia trải qua tốc độ siêu thanh lao xuống sau võ giả lấy hai trăm m mỗi giây tốc độ điên cùng hạ xuống tại giữa tầm mắt càng ngày càng nhỏ một cái võ giả đội v ằ n g hỏi vương thượng hai người kia phát sinh chuyện gì rồi ngươi cho rằng ta tại sao phải nhường các ngươi phi thăng phương sán nhẹ nhàng nói hạ giới có lục chuyển cấm chế hạn chế các ngươi sở hữu tại hạ giới người đều bị trước đó chưa từng có áp chế đồng thời có trăm tuổi đại nạn không chế chỉ có đi tới rộng lớn vô ngần vũ trụ mới có thể để cho áp chế khứ trừ nhưng nếu đến rồi hạ giới các ngươi đem một lần nữa biến thành phạm nhân lại là như thế nghe tới phương sán t u y ế t pháp trong lúc nhất thời tất cả mọi người dùng k i ê n kỵ ánh mắt nhìn phía dưới tinh thần không nghĩ tới chân thật nguyên nhân đúng là như vậy rất nhanh tại kia hai cái chết mất võ giả bản mẫu bên d ư ớ i còn dư lại đám võ giả tất cả đều quy quy c ủ c ủ n một lần nữa vây quanh tại phương sán bên người một đường dẫn tới cận địa quỹ đạo đang giải phóng đại bộ phận lực lượng về sau những n à y đám võ giả giờ phút này giành lấy cuộc sống mới t h n g cái trong mắt lộ ra h ư n ấ n nhìn xem những n à y või phương sán vân p h ò nói lấy bây giờ các ngươi tứ chuyển lực lượng hoàn toàn có thể ảnh hưởng giữa phương thế giới tiếp xuống mấy người các ngươi tông sư hợp lực đủ để trong vòng ba ngày thay ta thống trị phiến đại lục này cũng trong vòng bảy ngày thống trị viên tinh cầu này đa tạ giáo chủ đúng chồng tất nhiên không phụ sứ mệnh d ư ơ tiêu chờ tứ chuyển tông sư đáp lời nói phương sán nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt nhìn về phía còn lại tứ chuyển trở xuống võ giả trên thân thực lực các ngươi quá yếu nếu là có tâm liền ở sau đó thời kỳ kiến t i ế t một lần ngô giang sân đi theo lời nói phương sán thân thể lạc yên biến mất ở hiện trường đ ộ n lưu lại hai mặt nhìn nhau đám võ giả không bao lâu theo dương tiêu chờ tứ c h u y ể n các bậc tông sư rời đi còn dư lại võ giả nghi ngờ nói vương thượng nói kiến thiết giang sơn muốn làm thế nào không biết bất quá cũng là nói tiếp xuống không ai quản chúng ta mấy cái võ giả trong mắt lóe lên lưu phấn ở nơi này thiên ngoại đúng như tiên nhân giống như tiêu dao căn bản không cần hô hấp lực lượng cũng là trước đó không gì sánh được chờ phương sán g đi rồi rán mất đầu phía dưới các nàng không phải còn muốn làm cái gì làm cái gì sao ngay tại các nàng suy nghĩ n g à n vạn thời điểm liền nhìn thấy một cái màu trắng lang hình hình lập phương ở phía xa tới lui lập tức vô biên tâm tướng trực tiếp liên nhập đầu góc của các nàng phương sán tâm tướng internet thể nghiệm thẻ vì ngài phục vụ đây là cái gì mấy cái võ giả trong lòng vô ý thức thầm nghĩ đây là bệ hạ vì phụng dưỡng đế quốc thiết lập thiết lập lâm thời tâm linh kết nối internet có thể cưỡng ép kết nối đ ă n g thiên lộ trở xuống cảnh giới tâm linh cảnh giới của ngươi quá cao như muốn sử dụng liền mời chủ động bông ra tâm linh phòng ngự ý thức tiếp nhập tâm linh internet cái này hiện trường võ giả trần trờ một chút trong lúc nhất thời không biết phải chăng là muốn hành động thính hư ngươi tới kết nối một lần một cái tam chuyển võ giả đối một cái nhất chuyển nói hai người là quan hệ thầy trò đúng sư phụ tĩnh ngư do dự ở giữa đáp ứng trực tiếp tiếp nhập mạng lưới ý thức sau một khắc nàng liền cảm giác một đạo khổng lồ tâm tướng trực tiếp đâm vào ý thức c h i hại ở trong lập tức nàng có thể rõ ràng nghe tới xung quanh đồng dạng kết nối tâm tướng võ giả tiếng lòng lập tức một cái thỉnh cầu cưỡng ép tiếp nhập đầu vóc của nàng phục dưỡng đế quốc thủ phụ có ba phẩy năm sáu hai người chuẩn bị cùng ngươi khởi s ư ớ n g b i ế n trình hội thoại thỉnh cầu có tiếp nhận hay không tĩnh ngư trước ly dương thủ đô theo phương sán bóng người rời đi toàn trường dân chúng trong lòng trong lúc nhất thời tất cả đều làm mờ mịt không biết tiếp xuống hẳn là làm gì bọn hắn đã quen bị người chỉ huy sinh hoạt n à y khác hoàng đế đột nhiên chết mà thống trị bọn họ tiên nhân vậy rời đi vậy bọn hắn sau đó phải làm gì một lần nữa trở về chồng trò sao thái cực điện xung quanh toàn thành hơn triệu người đều tụ tập ở đây nhưng bởi vì mất đi q u ả n thúc thêm nữa tất cả mọi người tư duy trong suốt mâu thuẫn rất nhanh liền bộc phát mẹ nó l y tứ ngươi vậy mà cùng ta lão công tư t h ô n g ta muốn đánh chết ngươi một bên một cá bà nương phẫn nộ cầm lên nắm đấm hướng một nam nhân khác đánh tới n g h i nữ ta nói ngươi tại sao không trở về đến nguyên lai、like、là sòng bạc đem tiền bại sạch không dám thấy ta một cái lao hầu dơ quải trượng hướng một cái phóng đạn nữ đánh tới trong lúc nhất thời nguyên bản trong lòng ẩn nút ý nghĩ bại lộ nguyên bản ôm đoàn người lúc này lại bởi vì không có chút nào bí mật mà trực tiếp quyết liệt thậm chí độc thủ dương s ả o nghiên nhìn xem rối loạn đám người không muốn gây chuyện nàng trực tiếp hướng ngoại di động nhưng trong lòng vô cùng mừng rỡ bởi vì theo tâm linh internet nàng trực tiếp từ đó biết rồi rất nhiều bình thường không hiểu rõ đồ vật tỉ như nói thế giới này cũng không phải là những người khác nói tới trời tròn đất vông các nàng là sinh sống ở một cái cầu phía trên những ngôi sao kia cũng là cùng nơi này cùng kích cỡ không giống nhau cầu tạo thành nhưng rất nhanh nàng liền bắt đầu ưu sầu lên bởi vì nàng còn thiếu nợ sắt vách t r ư ơ n g viên ngoại hai lượng bạc không biết khi nào có thể trả hết nhưng tùy theo cước bộ của nàng vì đó mà n g ừ n g lại mang theo thăm dò ý nghĩ nói tiên nhân ngươi có thể dạy ta làm sao còn t r ư ơ n g viên ngoại hai lượng bạc sao đối mặt nàng hỏi thăm lần này trả lời chậm một điểm lập tức một lần nữa phát ra âm thanh thành tây y quán đưa ra nhu cầu vũ minh ngày buổi chưa chước chế tạo ra chứng cất khí cũng đưa đến bên trong y quán thù lao hai lượng bạc dòng hai lượng bạc dòng lời này vừa ra dương s ả o n g h i ê n hai mắt trừ lớn nàng chưa kịp hỏi thăm cái gì là trưng c ấ t khí tin tức tương quan trực tiếp thông qua tâm tướng rót vào trong đầu của nàng trưng c ấ t khí chế thức vật liệu bản b ẽ giờ phút này toàn bộ tiến vào đầu góc của nàng ta tiệm thợ rèn xác thực có thể nấu nướng ra tới bất quá cái này thạch anh cắt loại hình vật liệu không biết ở nơi nào tìm à. nàng lại tái phát khó thanh toán ba mươi tiền đồng t h a n h bác diệp thanh có thể tại ba canh giờ sau sẽ một cân thạch anh thạch đưa đến n g ư ờ i tiệm thợ rèn ở trong thanh toán hai mươi tiền đồng thành nam lý hưởng có thể tại ba nén hương sau sẽ nửa cân đá vôi đưa đến tiệm thợ rèn ở trong đều không cần dương xảo nghiên hao tâm tổ trí đến tiếp sau các thức tử nhiệm vụ đã bị trên trời phương sán vệ tinh giờ phút này đã tính toán rõ ràng cũng đem một hạng nhiệm vụ phá giải thành vô số tử nhiệm vụ phân phát cho toàn bộ toàn bộ dây chuyển sản nghiệp bên trong người sở hữu cũng để cho bên trong mỗi một cái dây chuyển sản nghiệp bên trong tất cả mọi người cảm thấy hài lòng mà giờ khắc này tại thành tây y quán bên trong một cái lao hậu ngồi ở bên trong y quán đã hứa hẹn ra trên trăm lượng bạch ngân liên lợi đến k i a cái gọi là trương tất k h cây thanh hao làm ống nghe bệnh các thức các dạng rơi vào bên trong y quán bất quá tiên sư à, tại sao phải đem số tiền này toàn bộ giao cho sát vách q u o y hàng lao lý à? còn muốn mạch b ạ c h cho hắn rút thành ý gì quán lao hầu có chút khó chịu hỏi cái này một trận làm loạn xuống tới không phải không duyên cớ thêm ra rất nhiều giày vỏ hao tổn tiền tại sao người đạo đức d ư ớ i đáy mở y quán đến nay đã có nhiều lần thất tín ghi chép kia lao lý đầu uy tín cũng không tốt à, còn hố qua tiền của ta đâu lao hầu không phục nói bằng cái gì sát vách lao lý liền có thể còn tiền cũng không sợ biệt thủ đã liên hệ với j a như lý tư kỳ tham ô tiền tài các ngươi thanh toán tiền lãi chính là sát thủ tiền thù lao Cái khác h bộ p ậ ngoài do cho sát thủ đến phân phối đến được nên n ư như ờ i vậy vậy nếu như sát thủ vậy, tham ô đâu? thủ tham sát a ô l hầu hỏi. thủ thủ, không thủ tham thôi sau tiếp tục、hỏi. Sát sát giết tới mới cũng có thủ, mực có sát thủ dám lưng một Lao Vậy không gian bên trong vốn nên là sinh mệnh cấm cu không có chút nào v ế t chân nhưng giờ phút này nhưng có một cái phong thần vớt giật tóc trắng như thác nước thanh niên chính thần thái ung dung phiêu phủ ở trong vũ trụ thái dương quang mang toàn bộ gieo d ắ c tại hắn kia h o à n mỹ thân thể bên trên b à y b i ệ n ra vô cùng dương cương cứng rắn bộ dáng ở trong tay của hắn giờ phút này chính nắm lấy một bản xưa cũ thư tịch ở vô hình ở trong màu đen kinh khí v à hư không ở trong không ngừng g á o thét lên thật lâu thiếu niên thở dài ra một hơi trong mắt lóe ra một tia v ẻ kính nghệ cái này đồng phương vô kỵ thật là một cái thiên tài đáng tiếc là sinh ra ở phương thế giới này lắng động c u n g nội tình không đủ không phải tương lai ngũ truyện nhất định có n à n một chỗ cắm rủi phương sáng trong lòng suy tư đối với có thể khai sáng ra c à n k h ô n đại na di tầm thứ bảy đồng phương vô kỵ là p h ụ tùng nếu như không phải là bởi vì sinh ra ở phương thế giới này chỉ có thể sống trăm năm dẫn đến mặc dù thiền tư mặc dù đề cao nhưng cũng không đủ thời gian để tiêu hóa đọc được lại cho nàng một chút thời gian tương lai ngũ chuyển tất có thứ nhất ghế chi đ i ệ m tại thu hoạch được dương tiêu đưa cho ra bí tịch về sau nước tựa theo phương sán thời khắc này thiên phú càng k h ô n đại na di trước sáu tầng đã tại trong khoảnh khắc nắm giữ bất quá tầng thứ bảy muốn chém ra bản thân ngạo m ạ n còn cần thời gian nhất định tới làm đến vật ngã lương vong tình trạng mặc dù có chút khó khăn bất quá trước lúc rời đi hắn hẳn là liền có thể làm được triệt để hoàn công triệt để vượt qua ngạo m ạ n chi tội bất quá ngạo mạn vượt qua về sau cửa hải tiếp theo đem không có khe hở dính liền đến phẫn nộ trừ phi triệt để đem thất tội toàn bộ vượt qua một lần hành động đạt tới bắt chuyển nếu không trung gian đem không có bất kỳ cái gì thở dốc cơ hội bị phẫn nộ chi phối ta sao đến lúc đó toàn bộ thế giới có lẽ phải xui xẻo phương sán vô tình cười cười lập tức sau một khắc lần nữa bắt lấy đầu lâu của mình mạnh mẽ từ trên thân thể kéo xuống náo người tách rời khác một bên theo phương sán tâm linh internet cưỡng ép tới ghép toàn bộ thành thị toàn bộ kinh đ â người trực tiếp phát hiện mình sinh hoạt hoàn toàn thay đổi hiệu quả lập tức rõ ràng đối với cái này chút sinh sống ở cổ đại nhân dân tới nói các nàng rất khó trải nghiệm cái gì là biến hóa m 0 tuổi lúc thế giới quan cùng 30 tuổi lúc không có bản chất khác biệt sinh hoạt thậm chí toàn bộ thế giới vẫn là bộ dáng kia để một cái đường chiều thời kỳ nông dân xuyên qua đến thanh triều hắn cũng giống như nhau trầm trọn có thể rất dễ dàng dung nhập toàn bộ xã hội ở trong nhưng ở giờ phút này phương sáng tâm linh internet kết nối về sau thời đại xe ngựa trực tiếp quần c u ộ n tiến lên ngoại ô một lao nông nhìn xem trước mặt ruộn lúa m ạ ngữ khí run dày nói tiên sư ngài nói cái này bốn ruộn luân canh hình thức là có ý gì đối canh tác hiệu xuất trình độ lớn nhất khai phát đem thổ địa tiêu hao địa lực lấy trạng thái tốt nhất khôi phục ngươi bây giờ ba ruộng luân canh ruộng đồng tỷ lệ lợi dụng chỉ có năm mươi thay đổi bốn ruộng luân canh có thể để cao đến bảy mươi lăm cao đến đâu liền cần chế tạo phân hóa học cùng cải tiến gây giống phân hóa học lao nông còn tại nghi vấn trong đầu liền đã hưu tâm linh võng lạc chuyển tới phân hóa học khái niệm càng thụ được trong đầu phân hóa học khái niệm lao nông hô hấp một trận gấp rút cái này nếu là làm ra ra bán lời nói thế nhưng là công tại tiên cổ đồ vật nhưng còn chưa chuẩn bị áp dụng trong đầu tin tức mới liền truyền ra thành cây lý sư trời đã ở tay phân hóa học đại lượng chế tạo. tương quan vật liệu đã tại trong thành thị vận chuyển thanh â m kia trực tiếp đánh nát lão nông n g ọ c tường nàng lúc này mới nhớ tới cái này tâm linh internet cũng không phải là chỉ có chính mình một người lấy được toàn bộ thành thị bên trong hơn triệu người khi mọi người đều ở đây sử dụng tâm linh internet thời điểm luôn có tâm tư linh hoạt người trước những người khác một bước đến điểm cuối thật giống như đồng dạng là bờ d ạ o ở, có người thì dùng để lục soát kiến thức mà có người lại lựa chọn không nhìn phong h i ể m tiếp tục v i ế n thăm thời khắc này tâm linh internet liền giống như là một bờ d ạ o ở, có thể hay không từ đó thu hoạch được mong muốn đồ vật liền nhìn mỗi người khai phát lợi dụng phương thức mà tâm linh internet tính lực chính là vì tránh xuất hiện bên trong hao tổn tình huống chính xác đem mỗi người đều linh kiện hóa mức độ lớn nhất phát huy ra cá nhân tính năng động chủ quan lúc đó tứ chuyện cấp bậc dịch thiên hành tính lực liền có thể so với siêu máy tính giờ phút này nửa bước ngũ chuyện phương sán tính lực đã đạt tới đ ỉ n h phong đem mỗi người đều nguyên tử hóa giải quyết một thành bình dân vấn đề tự nhiên vô cùng nhẹ nhõm thành tây một cái cảm nhận được đói khát dân chúng đưa ra ăn cơm nhu cầu chỉ cần trong lòng hơi động phụ cận ngoài trăm thức bếp trưởng liền thông qua tâm linh internet thu hoạch được đơn đặt hàng tùy theo một cái bình thường trà trộn giang hồ phóng đãng nữ tới cửa đem nấu nướng tốt nguyên liệu nấu ăn lấy đi tiện đường trải qua nhà kia cổng lúc cầm trong tay đồ ăn bông xuống cũng lấy đi một viên tiền đồng thủ lao đến như đầu bếp đồ ăn tiền cũng không phải là do cái kia đói khát dân chúng thanh toán mà là do một cái khác tuyên bố những nhiệm vụ khác người đi ngang qua lúc đem đối ứng tiền đồng cho ra tại trải qua phương sán tâm linh internet đại thủ điều khiển thị trường lưu thông về sau mặc dù thu hoạch được cùng chi tiêu tiền t à i nguyên nhân đầu châu không xứng miệng ngựa nhưng cuối cùng tính toán xuống tới đoạt được đều tinh chuẩn vô cùng đem mỗi cái khoản bục đều lên hết t h ầ đều như thế vừa đúng không có bất kỳ tài nguyên lãng phí mỗi người đều ở đây đi đường thẳng đồng thời bởi vì tất cả mọi người tại tâm linh internet quản k h ẩ u bên trong liền ngay cả tư duy đều là trong suốt cho nên căn bản là không có cách làm được bất kỳ dấu diếm hành vi dù là xuất hiện một chút không phối hợp người cũng ở đây vô hình ở trong bị phương sán đại thủ xem như côn trùng có hại thuê sát thủ xử lý rồi giờ phút này toàn bộ thành phố dân chúng liền giống như một đ à i cự hình tinh vi máy móc ngay tại quần c u ộ n thuốc đẩy lên mà ở thời khắc này thiên ngoại tĩnh hưng ngạc nhiên nhìn xem trước mặt ba p h người đối thoại thỉnh cầu thính ngư vương thượng tâm linh internet có cái gì hiệu quả sao t i ê u tam chuyển gió hỏi ngạch hồi bẩm sư phụ cái này tâm linh internet có thể để người ta cùng người ở giữa lẫn nhau lắng nghe đối phương tiếng lòng đồng thời hỏi thăm vấn đề cơ bản đều có hỏi tất đáp thính ngư hồi đáp cái này chẳng phải là không có chút nào bí ẩn có võ giả trong lòng vô ý thức dâng lên phòng bị dù sao các nàng cũng có bí mật của mình mà đổi thành bên ngoài một cái võ giả thì trong mắt t ỏ a ánh sáng h ỏ i gì đáp ấy nhanh chóng hỏi thăm tâm linh kia internet có thể hay không làm được để chúng ta tại hạ giới cũng có thể bảo tồn thực lực phương pháp tĩnh hư nghe xong nhắm mắt một hồi lập tức lắc lắc đầu nói tâm linh internet trả lời trừ phi đạt tới ngũ chuyển cảnh giới tiên nhân giới nếu không tại hạ giới tất nhiên bị hạn chế ba cái thối thợ dày t h á n g qua ra cắt lượng lúc này tiếp thu ý kiến quần chúng tác dụng liền thể hiện đi ra một cái võ giả đột n h i ê nói n chúng ta không dám đi xuống nguyên nhân chính là sợ bị giết chết mà lại nếu hạ giới liền vô pháp phi thăng không bằng hỏi một chút như thế nào để chúng ta từ phía dưới bay lên tĩnh hư nhắm mắt sau mở mắt nói vương thượng nói tại hạ giới có thể chế tác nhiệt khí cầu cùng mang người hòa tiễn có thể trực tiếp phi thăng thượng giới đang khi nói chuyện liền thông qua tâm tướng đem đối ứng c h i thức chia sẻ cho những người này cái này hiện trường võ giả yên lặng l i ế c nhau trong lòng đều thở dài một hơi bầu trời này rộng không có người ở dù là có được thực lực cũng không bằng nhân gian dễ chịu hiện tại xuống dưới về sau có thể lên đến liền tốt nhất kia、yeah. không bằng hỏi lại hỏi đúng thượng nhiệt khí cầu vẫn là quá phiền thoái có hay không dễ dàng hơn một lần mất và suốt đời nhản nhã lẫn nhau câu thông lượng giới phương pháp một cái võ giả dò hỏi tĩnh g ư lần nữa nhắm mắt lần này thời gian hơi hơi dài một chút lập tức con mắt trợn được t r ư n g lớn nói có sư phụ có vương thượng cho chúng ta cung cấp phương pháp mới phương pháp gì hiện trường người vui vẻ nói vương thượng để chúng ta chế tạo một đầu đơn sơ vũ trụ thang máy tên là cắt lái nạ t h á c về trên ba mét trực tiếp kết nối bề mặt trái đất cùng cận địa quỹ đạo võ giả có thể trực tiếp thông qua leo lên cái này vũ trụ thang máy đến đến thượng giới hơn ba mét hiện trường đang tiên lộ võ giả lướt nhau ánh mắt ở trong mang theo đám chát quá lỗ hổng trống rông không một vật muốn chế tạo vũ trụ thang máy nhất định phải hạ giới có thể hạ giới về sau chúng ta lực lượng đại giảm làm sao có thể chế tạo ra vạn mét g i i cắt lái nạ tháp đâu một cái võ giả dò hỏi n g u y ệ t cung tĩnh hư hai mắt chiếu lấp lánh nói vương thượng nói kia n g u y ệ t cung cách chúng ta chỉ có bảy trăm ngàn g i ả m quá lỗ hổng bên trong không có lực cản chúng ta có thể lấy trên trăm lần vận tốc gâm thanh di động chờ tới gần về sau lại giảm tốc chỉ cần hai canh giờ liền có thể đến đến lúc đó chúng ta liền có thể mượn nhờ không có lục chuyển cấm chế mặt trăng tài nguyên đến nấu nướng ra phù hợp cắt lái nạ tháp sau đó mang về nơi này vùi sâu vào nền tảng ở trong đến lúc đó chúng ta liền có thể nương tựa theo cái này vũ trụ thang máy nhẹ nhón qua lại tại cái này trên dưới lượng giới rồi theo tĩnh hư thuyết pháp hiện trường võ giả ánh mắt sắng rõ tại thương nghị một phen về sau lập tức bắt đầu hành động hướng mặt trăng chạy đi chuẩn bị trực tiếp cấu trúc liên thông lượng giới vũ trụ thang máy mà ở một đầu khác võ đ a n g trương viện cầu lơ lửng giữa không trung bên trong t h ô n g qua lấy tâm tướng triệt để thanh âm cùng với siêu cách đà kích trực tiếp mẫn diệt toàn bộ thành phố chủ yếu phản kháng phân tử bình thường những cái kia không ai bị n ổ i quan lớn cùng quân đội tại triệt để giải phóng chân thật chiến lược tứ chuyển trước mặt đều giống như gà đất chó sành bình thường không đáng giá nhắc tới trương viện cầu tại dùng tâm tướng cách không chấn ăn còn dư lại dân chúng về sau đang chuẩn bị rời đi lại nhìn thấy chân trời một cái màu trắng tinh thể hướng về nơi này bay tới cái này màu trắng tinh thể chính là phương sán thân thể hóa thành có thể đối với bên ngoài phóng thích tâm linh internet liên tiếp lập tức tâm linh liên tiếp internet trực tiếp đưa nàng đánh xuống tòa thành thị này tiến hành tâm linh liên tiếp không chỉ là nơi này tại cái khác mấy vị tứ chuyển đem thành thị khống chế về sau đều có một cái màu trắng tinh thể bay tới đây là khoảng thời gian này phương sán không ngừng mà cắt chém phân liệt thân thể mình hóa thành tâm linh internet cơ trạm n g vẹn vẹn chỉ là hai canh giờ thời gian liền có mười hai cái tâm linh internet cơ t r ạ n g bị tách ra đồng thời lẫn nhau tiến hành tín hiệu truyền dẫn thông qua những n à y cơ trạm không chỉ để tính lực gia tăng thật lớn mà lại có thể làm được để nhiều cái thành thị bù đắp nhau mặc dù trở ngại cổ đại giao thông duyên cớ những thành thị này trong khoảng thời gian này vật lý giao lưu rất khó khăn nhưng tiếp xuống theo vũ trụ thang máy chế tạo những cái kia tam chuyển trở lên võ giả liền có thể dùng làm nhân viên chuyển phát nhanh có đăng tiên lộ võ giả trợ g i ú p tiếp xuống liền có thể trực tiếp lấy cực nhanh tốc độ lui tới tại từng cái thành thị ở giữa đem vật tư dây xích đ ạ c thông khó có thể tưởng tượng ba mươi ngày kết thúc về sau toàn bộ văn minh thế giới tại phương sán đùa b ỡ b ê n giới có thể tiến bộ đến mức nào chứ ba trăm bốn mươi mốt nhân loại liên hợp thể n h ậ t n g u y ệ t thay mới trời t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi mốt nhân loại liên hợp thể n h ậ t n g u y ệ t thay mới trời thời khắc này ly dương trong thủ đô tựa như tổ kiến vô số dân chúng từng người tự chia phần minh sắc trên đường phố hành t ầ u các nàng chưa bao giờ có loại cảm giác này có thể rõ ràng cảm nhận được sinh hoạt biến hóa đồng thời biết mình hiện tại làm những chuyện như vậy sẽ tại tương lai không lâu thu hoạch được hồi báo trên vùng đất này người lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là phát triển thời khắc này trên đường phố khắp nơi tràn ngập nhiều loại kiểu mới vật phẩm nhưng lại đã không còn người chú ý bởi vì mỗi người đều ở đây khai sáng tốt hơn tương lai phương sáng liền giống như cái này hơn triệu người tùy thân lao ra ra từ ăn mặc ở đi lại đến phát minh sáng tạo toàn bộ tay nắm tay giúp đỡ vẻ mẹ ngày thứ nhất thời gian thành phố này liền trực tiếp sơ bộ tiến vào hơi nước thời đại trong thành nhìn lên bầu trời tinh huy điểm điểm một nữ nhân nhẹ nhàng nuốt một cái trên đầu mồ hôi dị nói tiên sư tiếp xuống làm cái gì nghỉ ngơi nghe bên thai truyền tới thanh âm nữ nhân nhưng có chút không thỏa mãn nói tiên sư ta cảm thấy ta còn có thể cả nữa ngươi lại để cho ta làm một hồi đi người hôm nay đã tiến hành rồi sáu giờ năm bảy điểm cường độ cao lao động thân thể mệnh n h ọ c đã tiếp cận thiết lập ngưỡng giới hạn tiếp tục làm việc có hại hại thân thể phong hiểm còn sót lại thời gian tự do phân phối chờ phán định thân thể của người đủ sức cầm cự lao động về sau mới có thể tiếp tục công tác lục t i t ề thần sắc có chút lo nghĩ nói thế nhưng là tiền sư ngươi nói tiếp xuống chỉ có hai chín ngày thời gian đi là hai chín ngày ba giờ năm mươi bảy giây sau kết thúc tâm linh internet công tác chúng ta chỉ có hai chín ngày thời gian vì khoa học kỹ thuật tiến bộ dù là hơi tiêu hao mình một chút tinh lực cũng không cái gọi là đi nhất định phải ở nơi này hai chín ngày thời điểm mau chóng đem toàn bộ thành thị kiến thiết lên cá nhân ta một chút xíu nho nhỏ mọi m ệ n h không có quan hệ trước kia ta cuối cùng là ngơ ngơ ngác ngác qua một ngày là một ngày là tiền sư để cho ta rõ ràng này tương lai con người khi còn sống vậy mà có thể như vậy vượt qua cái gì điều hòa không khí đồ ăn v ặ t đường sắt hoạ tiễn những ngày trước kia ta trước kia xưa nay không biết rõ cùng những người hiện đại kia so ra chúng ta thậm chí cũng không tính còn sống hiện tại thời gian cấp bách chúng ta hẳn là phải nhanh một chút đem toàn bộ thành thị kiến thiết lên nghỉ ngơi nhiều một giây chính là lãng phí một giây thời gian tiên sư ta biết rõ mình là đang làm lấy loại nào vinh quang mà vĩ đại sự t ì n h là vì toàn bộ nhân loại bao quát tự thân tương lai phân đấu cái này hai chín ngày một chút cũng kéo không được à. lục t i tề thành khẩn nói thiên sư mời khổ một chút chúng ta đi ta nguyện ý tiếp tục làm tiếp chính là một hơi làm ba ngày ba đêm cũng có thể chịu được được người là hết thẻ tổng cộng cá thể cùng tập thể trọng yếu giống vậy bản thể thiết trí chương trình ở trong không có mệt nhọc công tác khái niệm các ngươi đều là chủ nô trị vì bên dưới nô lệ nô lệ sinh hoạt trình độ liên quan đến chủ nô mặt núi Tác d ụ ngay c ủ ta là phụ tá các vượt qua cuộc sống tốt tưởng qua quang là mà phụ phải hơn, không vinh h các các cuộc cùng ngươi sống ngươi ngậu vì để bên thai tâm linh trên internet lại nhại lục ty tể nhịn không được thở dài bất đắc dĩ nói kia tiên sư chỉ cần ta hiện tại đi ngủ tỉnh ngủ về sau liền có thể lập tức đi tham gia công tác sao trừ thân thể mọi mệnh bên ngoài tinh thần buông lỏng cũng muốn cam đoan muốn tại bảo trì đầy đủ giấc ngủ đồng thời có chí ít hai giờ tinh thần giải trí chỉ công tác không chơi đùa thông minh nô lệ cũng thay đổi gốc còn muốn chơi à? lục ti tệ triệt để bất đắc dĩ nàng đã từng bao nhiêu lần muốn đang làm việc lúc lười biếng kết quả hiện tại thật có thể nghỉ ngơi nàng ngược lại mất hứng Yêu tiên sư cái này tinh thần giải trí vung lòng phải bao lâu à? hai giờ một canh giờ à Yêu tiên sư ngươi tinh thần giải trí phương diện đồ vật tùy tiện đến một điểm đi chờ nghỉ ngơi xong một canh giờ ta liền đi đi ngủ đã vì ngươi chuyển dẫn điện ảnh k h e sọ ở cạ dễ đem sờn xem phim trước phải chăng phải tốn mười đồng tệ mua t r à bánh không cần hiện tại điểm chính là lãng phí những người khát sức lao động tài nguyên thể lực của bọn họ hẳn là tiêu vào càng có ý nghĩa địa phương lục t i t ề trực tiếp rót cho mình một bát bạch thủy sau nằm ở trên giường bắt đầu đi ta lại muốn nhìn kia tương lai người gọi điện ảnh giải trí phương thức có gì vui và anh ngay tại lục t i t ề xem phim cái hở một cây to lớn dài bậc thang hạ xuống từ trên trời những nơi đi qua đại khí bị v ạ c h ra song khí lập tức cuối cùng trực tiếp thật sâu cắm d ễ tại kinh đô chính trên không không người thổ địa bên trên cái này tự nhiên chính là tam chuyển từ trên mặt trăng lấy tài liệu về sao dựng mà thành vũ trụ thang máy mượn nhờ trên mặt trăng vật liệu thông qua tâm tướng chuyển hóa số tròn bản độ nhiệt độ cao luyện hóa cùng ngưng thực cùng gia cố đã so thép hợp kim còn kiên cố hơn như loại này vũ trụ thang máy bọn hắn còn đánh mấy chục c u n g đồng thời đã có một bộ phận võ giả tại mặt trăng bên kia liên tục không ngừng chế tạo chờ chế tạo ra về sau cũng không cần lại nhân lực vận chuyển chỉ cần cầm vũ trụ thang máy đến mặt trăng không gian vũ trụ sau đó hướng địa cầu nơi này ném bắn là được rồi bởi vì ngoài không gian không có lực cản vũ trụ thang máy không bao lâu liền có thể chuyển phát nhanh đến địa cầu cái này một bên cũng bị nơi này tạm chuyển võ giả c h ặ à n m chuyển võ giả chặt được mà lần này trở về võ giả bên trong bọn hắn còn không vẹn vẹn mang về cặt lại nạ tháp còn thuận tay chế tạo dây thương thép cần thuận tiện đem mấy triệu tấn mặt trăng vật chất một đợt mang trở về hiện tại cũng là thời điểm bắt đầu chuẩn bị chính thức chế tạo trên bầu trời bởi vì đem thang máy khảm vào lòng đất những ngày võ giả cũng không có ngay lập tức trở về bề mặt trái đất mà là dùng dây thừng thép kết nối vào to lớn hợp kim nổi tiếp xuống làm cái gì một cái tam chuyển võ giả nhìn về phía tính hư chỉ có g i a hỏa này trực tiếp cùng tâm linh internet kết nối cũng đem internet hướng bọn hắn từng cái truyền lại đem cần pen nơ bông xuống đi tiếp lấy phía dưới dân chúng sẽ đem đối ứng vật liệu để vào trong nổi chúng ta lại dây kéo tắc đem những tài liệu kia bắt đến ngoài không gian lại sau đó bằng vào chúng ta đ ă n g thiên lộ cấp bậc lực lượng độ chính xác hóa thân hình người cô máy thông qua tâm tướng tiến hành n a n o mẹ cấp bậc điều khiển đem những cái kia đưa lên vật liệu tiến hành lại t h ê m công tĩnh ngư trong lòng có chút quái dị nói không nghĩ tới có một ngày bọn hắn vậy mà lại làm lên thợ rèn việc nhưng kỳ thật tại đại diễn thời điểm phương sán liền phát hiện những n à y võ giả từng cái lực lớn như nghiêu cho dù là l ộ t bỏ phạm thân đều là thổ mộc hảo thủ chớ nói chi là đ ă n g thiên lộ rồi nếu giải phóng ra nên có lực lượng một cái tứ chuyển b ộ c phát ra sức sản xuất thậm chí khả năng siêu việt nguyên một tòa hiện đại thành phố tổng cộng đáng tiếc là đại diễn sở dĩ vẫn là như vậy lạc hậu là bởi vì võ giới võ giả tại đăng thiên lộ về sau mỗi cái đều là trụ cột bước v à n g vì cảnh giới càng cao hơn những cái kia đăng thiên lộ võ giả toàn bộ đem ý nghĩ đặt ở tu luyện đánh nhau cùng hưởng thụ lên để những cái kia võ giả h i ể u được vì sao kêu vì nhân dân phục vụ chủ động đi làm những cái kia bảng môn tà đạo kỳ kỹ dâm xào đồ vật quả thực là đang nằm mơ dù sao muốn cái gì tự nhiên có người phía dưới thay bọn hắn đi b ậ n đ ộ n đi lao động quả thực là đi rồi ngươi không muốn đột phá cho dù là tại như thế những cái kia siêu năng lực giả còn hiệu được phối hợp với nhau phát triển khoa học kỹ thuật mà thế giới này chính là bởi vì phương sán cái này tiên nhân ở phía trên đệ ép tăng thêm thế giới này võ giả lực lượng bị áp chế quá lâu không giống đại diễn quần ngạo như vậy cho nên có thể bị nhất thời sai khiến nhưng có thể dự kiến chờ phương sán biến mất về sau những n à y võ giả liền sẽ lần nữa khôi phục quần ngạo sau một khắc tại phân công minh xác về sau những n à y nhất chuyển võ giả diên phần mình cầm trong tay dây thừng thép đem cần tenner một chút xíu đông xuống chờ rơi xuống đất về sau những cái kia dân chúng liền ảo hào đem cần ra công vật liệu cất vào cần tenner chờ đây hết thể hoàn thành về sau t i ê u cần penner liền bị kéo tới ngoài không gian ở trong trải qua mười cái đ ă n g thiên lộ lôi kéo rất nhanh t i ê u cần penner liền bị lôi đi lên tại dỡ hàng về sau giao cho nhị chuyển lắp ráp cùng chế tạo chống không cần penner thì một lần nữa nem xuống tiến hành hai lần dỡ hàng mà ở trên trời những n à y hai ba chuyển đám võ giả phối hợp lại tâm tướng từ hư hóa thực thông qua tâm tướng làm phụ trợ trực tiếp bắt đầu siêu tinh vi lại thiên công chỉ thấy cận địa quỹ đạo bên trên cương phong t r ậ n trận nhị chuyển chân khí trực tiếp hóa thành cánh tay đem cần penner bên trong vật phẩm toàn bộ phân loại phân loại tốt bắt lấy trước mặt nặng vài chục tấn sắt tải bên trong ném bên trái nơi đó giờ phút này chính do tam chuyển ngay tại thi triển hỏa d i ễ m đao pháp theo đao pháp thi triển mười mấy vạn độ nhiệt độ cao hình thành vòng tròn sắt tài lướt qua vòng tròn nháy mắt hóa làm nóng bỏng nước thép sau đó bị chân khí đại thủ lấn bóp thành khác biệt trình độ hình dạng mà ở bên kia một cái tam chuyển võ giả chính hít mắt nguyên k h í hoa châm đôi trước mặt một cái nho nhỏ tinh thể t r ọ n t r ọ n lựa lựa nàng ngay tại tay xoa chim mặc dù chỉ là trụ cột nhất mấy lời nhưng vẫn là nhường nàng có chút tâm phiền ý loạn bên trái bình đài cao hơn sáu cái nạ đô m chất khí hóa thành cái r u a đem n i ế t lên vị trí tu bình tâm tướng thanh n h ê m thông qua tính hư chuyển đến trong lòng của nàng để tam chuyển võ giả trong lòng bực bội cái này rất giống tại địa phương lớn bằng bàn tay giống t h e o hoa một dạng dựng lên một tòa phồn hoa chân nhỏ cực kỳ khảo nghiệm kiên nhẫn mà ở tiếp xuống ở nơi này một số người hình siêu tinh vi ra công cố máy trợ giúp bên dưới nhảy qua g ư ờ m g i à lý luận phát triển bộ phận trực tiếp một so một thực thao vẹn vẹn ba ngày thời gian giống như là điều khiển kỹ thuật số cố máy cắp điện máy tính máy xúc liền trực tiếp lên ngựa mà liên tại các nàng toàn lực công tác lúc lại nhìn thấy phía dưới vũ trụ trên thang máy bỏ lên bảy cái nam nam nữ nữ tất cả đều là đăng tiên lộ võ giả đối mặt ngoài không gian võ giả dò xét ánh mắt mấy cái này võ giả nói ta là tới gia nhập các ngươi một đợt kiến thiết phụng dưỡng tri quốc ở phía dưới chúng ta vô pháp vì quốc gia làm ra càng lớn trợ giúp tiên sư liền để chúng ta đi lên trợ giúp bất quá ta hiện tại có một cái vấn đề một cái sắc mặt yên lặng hạ giới võ giả nhìn xem ngoài không gian chúng nhân nói vì cái gì ta nghe không được tiếng lòng của các ngươi vì cái gì các ngươi không chủ động kết nối tâm linh internet chẳng lẽ là có cái gì việc không thể lộ ra ngoài sau ngươi một cái khu khu nhị truyện tại chất v â ta một cái tam c h u y ể n võ giả hừ lạnh nói mới vừa lên đến liền nghị tranh đoạt quyền nói chuyện ai trong lòng có quỷ tự mình biết ta tư duy dù sao đã hướng mỗi một cái công dân trong suốt hiện tại phía d ư ớ i lúc vạn vạn dân chúng cũng đều liên tiếp tâm linh internet trong lòng các ngươi không có quỷ vì cái gì không kết nối ta cảm thấy các ngươi đối tiên sư không trung thành một cái hạ giới võ giả thẳng thắn nói vẹn vẹn thời gian mấy ngày tại tư duy vô pháp giấu giếm tình hôn g d ư ớ i nàng đã quen nghị sao nói vậy không che giấu nữa mình ý nghĩ chương ba trăm bốn mươi hai thủy tinh cung chương ba trăm bốn mươi hai thủy tinh cung ngươi nói cái gì thiên ngoại chúng võ giả hai tay ôm ngực khi mắt lại hàm ẩn lấy ác ý nhìn xuống trước mặt mấy cái từ hạ giới bỏ lên võ giả chỉ là chỉ là một cái nhị chuyển mà thôi có tư cách gì tại trước mặt chúng ta đ n g trung thành một cái b ạ c h tý cầm kiếm nữ tử lạnh lùng phất tay nào nói mấy ngày nay chúng ta tại vũ trụ cố gắng chế tạo thiết bị tạo phúc ngàn vạn dân chúng luận công cực khổ ngươi cái mới vừa lên đến nhị chuyển dựa vào cái gì cùng chúng ta so ngươi có tư cách gì cùng lập trường chất vấn chúng ta chúng ta thế nhưng là vương thượng tự tay vung c ồ n g đưa đến thiên ngoại mà ngươi đây không có chúng ta dựng vũ trụ thang máy ngươi thậm chí đi lên tư cách cũng không có trên h dư trời rất nhiều võ giả trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được dính đến vương sán vẫn là loại này vấn đề lập trường các nàng chính là khẩu tài lại tốt c ũ người không dám phản dám ta ta chính chính có gan i i liền l h đụng đến bọn ta một lần thử một chút hạ giới võ giả lạnh lùng nói ngay trước tâm linh internet h tước vạn vạn dân chúng ngay trước tiên sư trước mặt ngươi đem chúng ta đẩy xuống a chính là nhau đến tiên sư trước mặt chúng ta cũng là có lý ngươi ở đây cho sủa cái gì một cái khác hạ giới võ giả vậy nói giúp bảo chúng ta đi lên là vì nhân loại mưu tương lai cùng các nàng bọn này tư duy phong bế người không có gì để nói nhiều đúng đấy các nàng đều tư duy phong bế liền thuận theo đi đối mặt hạ giới võ giả l ắ m muộn, thượng giới võ giả sắc mặt một mảnh xanh xám nhưng căn bản vô pháp độc thủ bởi vì phương sán g tâm linh internet chú ý tại mỗi một cái dân chúng trên thân nếu độc thủ liền để người mượn cớ rồi thừ lười nhắc cùng các ngươi những này tam thể người nói chuyện chúng ta chẳng qua là cảm thấy tư duy phong bế càng tự do mà thôi một cái thú ý nữ hiệp hừ lạnh nói đúng đấy chẳng lẽ tư duy phong bế liền vô pháp vì vua bên trên phục vụ sao vương thượng đều không ý kiến ngươi ở đây cho sửa cái gì ngươi chẳng lẽ muốn thay vương thượng làm quyết định sao trả lời ta ngươi chẳng lẽ so giáo chủ còn muốn hiểu được cái gì là chính xác thực sao đã vô pháp ngăn cản vấn đề lập trường ma pháp công kích thượng giới người dứt khoát vậy bắt đầu dùng ma pháp công kích đắp lễ tại lôi kéo nhau một trận về sau cũng không dám động thủ hai bên chỉ có thể hợp vực coi như thôi ngược lại các tự tại thiên bên trên phân biệt rõ ràng hóa thành hai phái tư duy trong suốt cùng đại não phong bế phái các nàng đều tin tưởng Đó c mà, vẹn vẹn trong trong càng càng mà giờ không mâu u t h ẫ khác này phương sán lơ lửng tại quá lỗ hổng bên trong ở xung quanh hắn giờ phút này bảo vệ lấy trí ít trên trăm khỏa màu trắng lang hình tinh thể cái này mỗi một viên tinh thể đều là hắn không đầu thân thể biến thành cách mỗi mười lăm phút đợi thân thể khôi phục sau khi hoàn thành liền bị hắn bổ ra một bộ máy tính hóa thân giờ phút này toàn bộ ly dương cảnh nội đều đã bị tứ chuyển đánh xuống nhưng ly dương vậy bẹn bẹn chỉ chiếm theo một cái đại lục vị trí mà sau đó tứ chuyển bước chân một khắc không ngừng đang giúp hắn thống nhất phiến đại lục này về sau hướng về đại lục khác bên trên quốc gia mà đi ở nơi đó cũng có võ giả cùng dân chúng con mắt chậm rãi mở ra thông qua kết nối toàn bộ tâm linh internet hắn liền nhìn thấy dân chúng cùng võ giả thỉnh cầu giống như như là hoa tuyết bay tới võ giả thỉnh cầu là hy vọng hắn không nên rời đi cùng với tiêu diệt tất cả tư duy phong bế võ giả mà dân chúng tỉnh cầu thì là hy vọng hắn không nên rời đi cũng tiêu diệt sở hữu cao giai võ giả những người này lo nghĩ rất đơn giản phương sán ở thời điểm còn tốt những cái kia đ ă n g thiên lộ đám võ giả không dám lô mãng nhưng phương sán nếu là tại sau ba mươi ngày rời đi những cái kia đ ă n g thiên lộ võ giả bên ngoài vũ trụ từng cái hô phong h ắ ngũ có thể cũng không phải là bọn hắn cái này miễn cưỡng đủ đến hiện đại khoa học kỹ thuật biên giới văn minh có thể hạn chế rồi đến lúc đó mới quyền lợi giai tầng đem lần nữa xuất hiện cho nên những người dân này hy vọng phương sán trước khi rời đi có thể giải quyết võ giả vấn đề đối với lần này phương sán cũng chỉ là cười cười không có làm can thiệp chuẩn bị những cái k i a đ á m võ giả hiện tại không có quậy phá hắn đương nhiên sẽ không hạ sát thủ mà là đối xử như nhau mà lại làm văn minh người quan sát những người này vấn đề cần chính bọn hắn giải quyết có thể đi bao xa cũng phải nhìn cố gắng của mình bất quá phương sán ánh mắt nhìn về phía hạ giới mấy ngày quá khứ bây giờ bước đầu hậu cũng đã chế tạo được rồi trung nguyên nội địa bên trong giờ phút này chính đất bằng dâng lên một tòa to lớn sân nhỏ biển treo cửa bên trên viết thủy tinh cung tòa này chiếm diện tích hơn trăm mẫu sân nhỏ bậy lấy hắn bạch ngọc làm chủ thể cấu trúc b ứ cho t ư dù là chế tác nhà này cung điện người cũng không hiểu rõ ràng chủ thể là hãn mạnh ngọc tiên sư tại sao phải đặt tên là thủy tinh cung mỗi đánh xuống một thành trì liền có nữ tứ chuyển lấy tâm tướng vơ vét toàn thành đem bên trong sở hữu phù hợp phương sán thẩm mỹ mỹ nhân xung nhập hậu cung ở trong như thế mấy ngày kế tiếp toàn bộ thủy tinh cung bên trong đã cư ngụ hơn vạn mỹ nhân mỗi cái đều là ở nơi này phương thế giới võ hiệp bên trong mười vạn dằm chọn một cái chủng loại kia lặng yên rơi vào đứng tại thủy tinh cung cửa chính nhẹ nhàng vô vô bàn tay cất bước đạp đi vào vậy không nói nhảm át lực trường trực tiếp bao phủ toàn bộ thủy tinh cung cưng ép cấy ghép mỗi một nữ tử ý thức bên trong a tiên sư nhìn thấy phương sán đi vào cung điện bên trong mấy cái tại trong sân tán gậu nữ tử nhãn tỉnh sáng lên ánh mắt quét qua trước mặt mấy cái nữ tử phương sán ngón tay hướng một người trong đó chim xa cá lặn giống như xuất trần mỹ nhân nói ngươi chính là toàn bộ phụng dưỡng đế quốc tương lai nữ đế ta nữ tử kiêng ngạc nhiên chỉ mình bạn bạn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là bị thiếu niên coi trọng trực tiếp liền t h ă n g cấp thành tương lai nữ đế rồi chờ ta sau khi đi liền từ ngươi tới quản lý toàn bộ quốc gia hiện tại liền à m bách quan t r biểu xuất, hiện tại i xuất, l đến phụng dưỡng ta đi phương sán mở ra hai tay nhìn xem nữ nhân trước mặt nói chương ba t phương sán ngươi này hạ t i ệ n chương ba t phương sán người này hạ t i ệ n người là phục dưỡng đế quốc tương lai tài chính đại thần người là đế quốc tương lai thủ phủ thôi rất tốt quả nhiên có mấy phần kỹ xảo tại trên miệng vậy ngươi coi như đế quốc tương lai đại lý tự khanh được rồi thủy tinh cung bên trong phương sán lưu l u y ế n trong đó đế quốc lớn phong tướng động một tí cho phép hạ quan vị hứa hẹn một bên dùng sức vận động đồng thời hắn vậy đem muốn đối đế quốc trung thành tầng dưới chót lo d i p thật sâu tới ghép những người này đại nào ở trong vô số kinh nghiệm phía trước phương sán dám khẳng định những này bị giờ y cờ cờ giáo dục người dù là tại chính mình sau khi đi vậy nhất định sẽ thành t í n h vì chính mình thành công thiết lập tốt cái này nữ tôn thế giới phụ dưỡng đế quốc đây chính là phương sán kinh tế h trí tuệ giã không có cái gì là một lần giờ y cờ cờ không giải quyết được nếu có liền hai lần tối thiểu nói toàn bộ phụ dưỡng đế quốc đ ờ i thứ nhất thành viên tổ chức có thể cam đoan tín ngưỡng tuyệt đối t h u ậ n khiết đến như về sau vấn đề liền lưu lại chờ hậu nhân trí tuệ nhìn các nàng tranh bất tranh khí rồi bản thân cái này phụ dưỡng đế quốc chính là hắn vì đáp ứng đông phương vô kỵ giao dịch và chế tạo thật muốn nghiêm túc cố gắng kéo g i i đế quốc giang sơn vạn vật năm kia ha không thành vị này ăn mày mà ở mấy ngày nay ở giữa toàn bộ đế quốc tương lai trăm năm thống trị ban tử bị cây v ậ y thống trị mấy ngày lập xuống đến vì đế quốc phục vụ cam đoan thời gian liền tại thủy tinh cung không ngừng gia nhập người mới tiếp nhận cảm hóa trong quá trình chạy đi đợi đến sau nửa tháng triệt để dùng củ cải tăng lớn đ ổ n g đem đế quốc thành viên tổ chức triệt để áp đảo về sau phương s á n c ư như vậy lười biếng nằm ở thủy tinh cung nóc nhà một bộ đơn bạc màu trắng áo lông khoác lên người trong tay bưng lấy một cái thủy tinh ly thủy tinh bên trong nửa được lấy bỏ thêm khối băng sốt âu、oh、mai ngay tại trong tay nhàn nhã l u n lay trải qua hắn nhiều ngày lao khổ công cao gian khổ cố gắng trong đó những ngày đế quốc tương lai nền tảng đã ăn bao nhiêu quỳnh tương ngọc dịch không đ ể cập tới dù sao kết quả cuối cùng chính là toàn bộ trong phụ đệ quan lớn bên trong có ba thành bị hắn rót vào đến đăng thiên lộ nhất chuyển cảnh giới giờ k h ắ c này ở hắn nhìn một cái không sót gì eo bên trên y thần chú ba cái chín giờ phút này hiện ra phẩm hình chữ điêu khắc ở trên đó kia hình tam giác có ánh sáng long lanh hiện ra lấy vàng n ó n g c h i sắc chính là đạt tới giai đoạn thứ ba sau hiệu quả y thần chú hai mươi một nghìn tám mươi ba một trăm nghìn sử dụng về sau lực lượng lật ba lần tiếp tục bốn ngày cũng là nói hiện tại phương săn sử dụng về sau lực lượng có thể tăng trưởng vì lúc đầu 222 lần vương cũng chính là tám lần lực lượng ánh mắt nhàn nhã ngắm nhìn mặt trời chiều từ trên đường chân trời một chút xíu dâng lên một loại vô hình cảm n ộ tùy tâm bên trong phút trào tiếp theo một cái trước mắt không có dấu hiệu nào vô hình biến hóa từ hắn trong lòng dâng lên hắn đã quên đi cái gì là ngạo mạn mà ở phía sau hắn không người nào có thể thấy một cái vô hình vô chất tinh thần huyễn ảnh chính giống như hộ vệ giống như lạnh như băng bảo vệ ở sau lưng của hắn chém tới ngạo mạn phương sáng i ờ phút này thần sắc một mảnh thanh minh không có dư thừa cảm xúc bánh tử lăng kiếm ngay tại hướng ngoại tản ra tử quang nhàn nhạt từ khi ngày đó cho thanh này phối kiếm sử dụng long phượng đồng tâm meo về sau cái này kiếm liền ngoài ý muốn càng ngày càng dính người đơn giản tới nói chính là hắn tại thủy tinh c u n g những ngày qua bên trong có thể ẩn ẩn cảm nhận được tử lăng đối với hắn không ngừng mà tản ra và khí chỉ có thể nhìn không thể ăn a phương sắn nhẹ nhàng đưa tay đánh tử lăng t h â n kiếm cảm thụ được trong đó rõ ràng u oán khí t ứ c không khỏi bật cười nhẹ nhàng nắm tay theo đ ệ nhất tội ngạo mạn triệt để vượt qua hắn có thể cảm nhận được thể nội cái này như núi kêu biện cầm lực lượng mặc dù chỉ là trước đây không lâu mới đạt tới nhị chuyển nhưng sử dụng long phượng đồng tâm bèo trăm năm tích lũy tại nhị chuyển tích lũy đã đầy đủ lại thêm n ạ o mạn c h i tội triệt để vượt qua hắn hiện tại một thân lực lượng lần nữa kinh tăng bản thân cảnh giới đột phá chỉ cần tích lũy đầy đủ liền có thể vượt qua trên lý luận chỉ cần tích lũy đầy đủ thậm chí có thể một lần đột phá cử chuyển lấy phương sán bây giờ nửa bước ngũ chuyển lực lượng thừa thế xông lên đột phá t a m chuyển tứ chuyển đều không phải vấn đề gì quá lớn nhưng này dạng trừ căn cơ không đứng bên ngoài dẫn đến đột phá hậu lực lượng gia tăng không rõ ràng càng có thể có thể trực tiếp gây nên cảm xúc điên cuồng phản công đồng thời đối mặt nhiều tội khảo nghiệm cho nên vẫn là tiến hành theo chất lượng tương đối tốt hắn nhắm mắt ngưng thần cảm thụ được có thể mơ hồ cảm nhận được ở trong cơ thể mình một chút xíu ngưng tụ phẫn nộ chi tội một khi phẫn nộ chi tội ngưng tụ hoàn thành hắn liền sẽ lại một lần tiến vào cảm xúc không thể tự điều khiển trạng thái ở trong dựa theo cái tốc độ này nhiều nhất bất quá hai tháng phẫn nộ chi tội liền sẽ ngưng tụ hoàn thành phương sán trong lòng yên lặng tính r a đạo cũng không biết đến lúc đó sẽ xuất hiện loại nào biểu hiện dạng này đang nghĩ ngợi hấp một cái sốt âu、oh、mai k i u hư vô ở trong thế thân đã giúp hắn cầm trong tay ly thủy tinh bắt tới đưa đến bên miệng hơi sững sờ phương s á n lúc này mới há miệng tại thế thân trợ giúp bên giới nhẹ nhàng nhấp một miếng lạnh bướt sốt ô、oh、mai tâm tướng tại toàn bộ p h ụ đệ g i x é t một phen nhìn xem từng cái mơ màng tiếp đi đế quốc lương đống chân bóng sốt ô、oh、mai vào cổ họng hắn thỏa mãn tự ta phê phán nói phương s á n ngươi này hạ tiện phá cơ mà liền tại phương s á n tự ta cảm khái lúc toàn bộ tinh cầu trên không đã đem toàn bộ đế quốc đánh xuống tứ chuyển nhóm giờ phút này ngay tại phi tốc kiến tạo tinh cầu các nàng không ngại phiền phức không ngừng đem tinh cầu bên trên thu thập tốt vật liệu thông qua cải tạo về sau vận chuyển đến các nơi trên thế giới những cái kia dân chúng có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới mỗi một ngày đều phát sinh mới lạ biến hóa những cái kia từ phương sáng tâm linh internet ở trong sự vật chính từng điểm một tại trước mặt hóa thành hiện thực toàn bộ thế giới đều ở đây đồng tâm hiệp lực bên dưới không ngừng phát triển n h ư n g võ giả mang đến sức sản xuất càng lớn những người dân này nhóm lại càng phát ra sầu lo bởi vì bọn hắn thấy rõ tại một cái thế giới khác bên trên rõ ràng giữa người và người chênh lệch không nhỏ nhưng ở khoa học kỹ thuật phát đạt trong xã hội hiện đại vẫn như cũ xuất hiện chèn ép tình huống mấy ngày nay bọn hắn có lẽ làm không rõ ràng quyền lợi cùng tư bản bản chất nhưng một cái thế giới khác ghi chép hết thệ nhưng lại làm cho bọn họ sâu đậm sầu lo người với người t r ê n h lệch đều nhỏ như vậy khoa học kỹ thuật đều phát triển tân tiến như vậy còn muốn mỗi ngày vất vả công tác vậy bây giờ xuất hiện như thế nhiều giống như tên i thần tứ chuyển khoa học kỹ thuật nhiều lắm là đến cận hiện đại chẳng phải là muốn bị những người này áp bách công tác đến chết giờ phút này dân chúng tư duy là liên hệ loại khủng hoảng này cảm xúc ngay tại phi tốc tại thế giới các nơi lưu truyền tại quá quen loại này không có chút nào chèn ép sinh hoạt về sau bọn hắn cũng không tiếp tục nghĩ trở lại quá khứ loại k i a đối cái khác người cũng đúng thời gian rồi võ giả nếu có thể không tồn tại là tốt rồi loại này tư duy mỗi ngày tại dân chúng ở giữa lần trốn tuy theo chính là càng ngày càng nhiều đăng thiên lộ võ giả tại hiểu rõ đến dân chúng đối với các nàng á c ý về sau từng cái chủ động cắt ra tâm linh liên tiếp tựa như cùng đời thứ nhất luyện chế ra phương thốn sơn để chúng sinh tâm linh liên tiếp phản âm bảo tự chủ trì nói tới giữa người và người thành t i ế n là một toàn đuổi lớn lẫn nhau không chướng ngại về sau tại tuyệt đối chân thành trên thế giới t h i ế u tình chúng sinh phân biệt tâm ngược lại sẽ chế tạo c à n g lớn mâu thuẫn như thế thời gian như t h o i đưa sau mười mấy ngày chính thức đi tới phương sán chuẩn bị rời đi thời gian tiết điểm chương ba trăm bốn mươi bốn rời đi sắp đến chương ba trăm bốn mươi bốn rời đi sắp đến phụng dưỡng đế quốc giờ phút này khoảng cách thành lập ban đầu đã đem gần một tháng cùng ban sơ trăm phế đ ợ i hưng lúc mãng hoang không giống trải qua khoảng thời gian này kiến thiết toàn bộ quốc gia đã có mô hình có dạng dựng lên thành công chạy bộ tiến vào tin tức thời đại dù là tại phương sán rời đi về sau các nàng cũng có thể cam đoan đem hiện tại công nghiệp tái tạo ra tới cũng sửa cũ thành mới mà bị phương sán tuyển định tương lai đế quốc c ố t cả nhóm giờ phút này cũng đã sớm một tuần ở trên biên tinh cầu này các nơi tiến hành ống nghiệm lý hiệu quả trung quy trung cụ đế quốc đều đâu vào đấy vận hành dù sao phương sán mặc dù chỉ là tiện tay chỉ định quan chức nhưng khi vận đại thủ vừa vặn để hắn chỉ vị kia vừa vặn tốt có cái kia trên cương vị thiên phú mà so với tư duy trong suốt bình dân máy tính phương sán cũng không có cởi mở những n à y đế quốc tương lai lương đóng nhóm tư tưởng những n à y đế quốc tương lai nữ đế cùng quan to một phương nhóm so với tư duy trong suốt dân chúng tới nói có tương đối lớn khác biệt đối với lần này dân gian bên trong không biết là ai cho những quan viên này nhóm nổi lên một cái diện bích người xưng hảo cung cấp tốc lưu truyền giả tới do diện bích người đến lãnh đạo bọn hắn những này tam thể người mặc dù đồng dạng cùng những cái kia võ giả một dạng tư duy phong bế nhưng bởi vì là phương sán khâm điểm những người dân này tiếp nhận trình độ cũng tạm được không đến mức như là đối cái khác võ giả như vậy p h ò n g bị hiện tại bọn hắn lo lắng chính là chờ phương sán rời đi về sau cục diện lại biến thành cái d ạ n gì g theo một khắc cối u cùng đến cách tình phấn đấu ba mươi ngày đế quốc dân chúng không hẹn mà cùng dừng lại trong tay công tác chuẩn bị lắng nghe thành âm dù sao đây chính là phương sán trước khi rời đi cuối cùng một đoạn nói chuyện theo tâm linh internet dùng thử kết thúc sau cùng ba phút đến ngược mỗi một cái dân chúng trong mắt đều hiện lên ra phương sán bóng người kia là một cái tóc trắng tới eo tuấn giật nam tử không giống với trước đó bại lộ hắn giờ phút này lần nữa xuất hiện lúc người khoác tơ lụa giữa lông mày cũng không còn lệ khí n u hòa rất nhiều thiên ngoại để tĩnh hư thông qua tâm tướng truyền lại tin tức một đám võ giả cũng là thần thái trang nghiêm nhưng trong lòng đăm chiêu suy nghĩ không người có thể biết đón toàn cầu nhìn chăm chú phương sáng cười yếu ớt tuyên bố đây là ta sáng lập phụng dưỡng đế quốc về sau ngày thứ ba mươi cũng là ta chính thức rời đi thời gian đầu tiên phi thường niên vui đế quốc này có thể ở trong vòng ba mươi ngày lấy được to lớn như vậy thành cựu cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta đó cũng không phải công lao của ta cũng không cần vì ta ca cá ngợi các ngươi hẳn là ghi nhớ từ đầu đến cuối ta đều không tham dự kiến thiết cung cấp m ẹ n m ẹ n chỉ là một để các ngươi đồng tâm hiệp lực bình đ ạ i cùng một bộ phận chi thức mà thôi từ đầu đến cuối toàn bộ phụng dưỡng đế quốc một viên mói một viên gạch đều là các ngươi người lao động công tích bất luận là võ giả hay là bình dân đều ở đây trong đó cống hiến bản thân lực lượng ta cái này tiên sư bản thân ngược lại lãng phí tương đối lớn một bộ phận nhân lực tài nguyên với ta mà nói thật giống như trò chơi vợ lệ ơ một dạng chỉ cần điểm nhẹ con chuột liền nhìn xem thanh tiến độ một chút xíu kéo căng nhưng cái này cũng không hề là trò chơi bất luận là kiến trúc vẫn là thiết bị đều là các ngươi những người này dân mồ hôi tạo thành rời đi thời khắc cuối cùng phương sán không còn như trước đó thống trị lúc như vậy ngang ngược mà l à mỉm cười ca ngợi lấy đế quốc mỗi người trong một tháng này mỗi một cái bình dân đều ở đây trong đó cống hiến ra bản thân lực lượng tự cấp cho tương đối bình đẳng về sau những người này có thể động tính bị phát huy đến lớn nhất theo thanh niên lời nói mỗi người trong lòng trừ kiến thiết đế quốc tự hào bên ngoài còn có nhẹ nhẹ tự trách cảm thấy đi qua một tháng bản thân còn chưa đủ liều mạng có chút thẹn cho tiếp nhận tiên sư tán g thưởng đồng thời thông qua tâm linh internet giống như bông tuyết giống như giữ lại khẩn cầu hướng phương sán phát tới nhưng đều bị tâm linh internet lấy các loại các dạng lý do cự t u y ệ t theo lời nói trần t h u ậ t h o à n tất phương sán khánh g ó một cái ở giữa mỗi người bên thai đều vang lên một thanh âm phương sáng tâm tướng internet phục vụ chính thức kết thúc cảm ơn ngài sử dụng tại trước khi chia tay chúc ngài về sau mỗi một ngày đều buổi sáng tốt lành giữa t r ư a tốt ban đêm tốt theo cuối cùng hai câu lời khen tặng nói xong hiện trường mỗi người đều chỉ cảm thấy trong lòng không còn lập tức trước đó ồn ào tiếng lòng hoàn toàn biến mất không gặp bọn hắn từ nguyên bản tâm linh cảm ứng trạng thái ở trong t h o á t l y quan hệ giữa người và người một lần nữa biến thành đ à o hoang theo bản năng một số người che lấy lồng ngực chỉ cảm thấy vắng vẻ quá khứ ba mươi ngày đã quen thuộc đến khó lấy tách rời quan hệ triệt để c h ặ nước thiên sư ngài vẫn còn chứ có người vô ý thức mở miệng do hỏi chỉ là lúc này trong lòng của các nàng đã không còn trả lời chờ đợi các nàng là tâm linh một mảnh yên lặng lúc này một chút hậu chi hậu giác người mới ý thức được từ nay về sau cái kia mỗi ngày sẽ gọi bọn nàng rời giường thúc giục các nàng mỗi ngày nghiêm túc nghỉ ngơi người không có ở đây mà ở thiên ngoại theo trực tiếp c ắ t r a giải tại toàn bộ cận địa quỹ đạo mấy ngàn màu trắng tinh thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về phương sán mà tới phương xa nhìn xem kia từng cái lấy tốc độ siêu thành trên bầu trời bề mặt trái đất hoành hành tinh thể một chút tứ chuyển võ giả sắc mặt mang theo trước đó chưa từng có kiên k � bởi vì này mỗi một cái tinh thể bên trong đều ẩn chứa một nửa bức ngũ chuyển lựa cấp không có kiên nghị không ngã các nàng không cách nào tưởng tượng vì cái gì phương sán đem thân thể cắt chém về sau vẫn như cũ sẽ có có sức sống trên lý luận tới nói những này võ giả thân thể đều là lấy tâm linh làm chủ nếu đem cơ thể sống chia cắt về sau những này máu thịt cũng chỉ là đơn thuần v ậ t chết liền không lại có bất kỳ tâm tình c h ậ t trờn cũng chỉ là một cấp tốc mất sống khối thịt mà thôi căn bản là làm không được phương sán loại người này liệt máy tính trình độ vất quá thiên sư cuối cùng có thể đi rồi a nhìn xem tại cận địa quỹ đạo bên trên gào thép mà qua tinh thể một bộ phận võ giả ở giữa lóe ra tối nghĩa khó hiểu thần thái nếu như không phải phương sán đưa các nàng mang lên vũ trụ khả năng còn tại trên mặt đất cùng phạm nhân mù hốn mặc dù cộng hòa không có gì không tốt nhưng thống trị nhân dân đối với các nàng tới nói càng thêm trời cao b i ể n rộng nha phương thế giới này nhất định là muốn phân tôn ti h không phải bọn hắn đông luyện ba chín hạ luyện tam phục khổ cực như vậy là vì cái gì các nàng những ngày đang thiên lộ đám v õ giả từng cái có thể nhẹ nhõm thoát ly vòng sinh vật hoàn cảnh tại vũ trụ sinh hoạt những người này thậm chí đều đã nghĩ kỹ tiếp xuống trực tiếp tại trên mặt trăng khai phát một cái thế ngoại đảo nguyên tùy theo liền đem cái này lục c h u y ề n cầm chê tinh thần thiết t r í vì hạ giới dùng để cung phụ các nàng phương sán mở ra bàn tay đ ầ y trời tinh rời ra bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng vào phía trong thu l i ê m lấy thật giống như áp xúc văn kiện bình thường tại rất nhiều võ giả kinh dị trong ánh mắt cái này từ trong thân thể phân ra tính toán cơ k h ẽ n g o ắ c một cái mấy ngàn t i n h cách áp xúc sát nhập thành một đầu đèn nhánh vòng tay treo ở trên tay một điểm đối không gian kết cấu nho nhỏ ứ dụng phương sán giải thích lập tức mỉm cười nói ta muốn rời đi sau này toàn bộ đế quốc liền toàn bộ nhở các ngươi không muốn phụ lòng kỳ vọng của ta đương nhiên giáo chủ liền chi bằng yên tâm đi dưới tiêu các loại một đám tứ chuyển đ ỗ n g nhiên vô ngực bảo đảm nói còn bên trong suy nghĩ gì thì không người có thể biết vậy liên tiếp xuống gặp lại sau phương s á n đưa tay nhẹ nhàng quất cơ sau một khắc thân thể tại vô thanh vô tức ở giữa lần nữa tới đến đánh hàn trước mặt chương ba trăm bốn mươi lăm tứ chuyển đoàn diện mấy lại thời đại chương ba trăm bốn mươi lăm tứ chuyển đoàn diện mấy lại thời đại biến mất nhìn xem mất đi tung tích phương s á n chúng võ giả tất cả đều chẩn mặt một cái t r ớ c mắt tùy theo chính là mãnh liệt nhẹ nhõm cảm từ đáy lòng tán phát ra tứ chuyển võ giả tất cả đều là có bản thân mãnh liệt cá tính tồn tại kia là cường đại tính cách cố chấp cho dù là dương tiêu đối với đỉnh đầu để ép một vị tiên nhân cũng là cảm nhận được áp lực mặc dù cái này không ảnh hưởng nàng trung thành nhưng theo phương sán rời đi nàng vẫn là không khỏi sinh ra nhẹ nhẹ thoải mái dễ chịu nhưng tùy theo chính là mới nghi vấn xuất hiện phương sán thật sự rời đi sao loại ý nghĩ này còn chưa phát tán từng tiếng cười khe đã từ một vị nữ tử trong miệng phát ra ha ha ha, ha cái kia tiên sư cuối cùng đã đi một cái thân mặc thời trung cổ áo giáp nữ nhân khẽ cười nói nàng gọi đi lì x ệ cũng không phải là trung nguyên tứ chuyển mà là đến tiếp sau dương tiêu bọn người ở tại đại lục k h á c văn minh bên trên phát hiện tứ chuyển c õ giả cùng nàng cùng nhau còn có bảy tám cái các nơi trên thế giới tứ chuyển từng cái thần thái thoải mái nợ nụ cười đi lì x ệ á n nghi pháp các ngươi có gì đáng cười dương tiêu lạnh giọng nói không có cái gì ý tứ chỉ là ta cảm thấy hẳn là phải thật tốt thảo luận một chút nhân gian giới phân phối công việc rồi h n nghi pháp cười lạnh nói chúng ta rõ ràng có mạnh như vậy lực lượng cũng không thể mọi chuyện đều k u ấ t tại tại giới người đi đi lì x e nhẹ nhàng nắm tay nói cường giảm nên có được hết thảy những người kia chỉ cần thần phục với chúng ta là tốt rồi theo lời của nàng gây nên xung quanh một mảnh trầm mặc hiện trường cái này hơn ngàn đăng tiên lộ đám võ giả giờ phút này đều ở đây trong lòng tán đồng lời nói này nhưng lại cảm thấy lời nói này nói có chút quá gấp điểm nhưng tại hạ một khắc hiện trường đám người lông mày lại nhẹ nhàng n h o lên bởi vì các nàng thấy được quá lỗ hổng trong có vô số nham thạch cùng thuốc nổ hướng bọn hắn bay tới xem đi những này đã từng trong s u ố t phái đã hương chúng ta khởi xướng chiến tranh rồi đi lì xê cơi lạnh nói thừa dịp chúng ta tụ tập ở chỗ này chờ phương sán rời đi chuẩn bị cuối cùng vùng đầy dây chết một lần thường chúng ta phát động phản loạn những cái kia võ giả nhất định là thông qua chúng ta ở các nơi dựng vũ trụ trên thang m á y đến quả nhiên loại này thăng tiên thông đạo muốn một mực nắm chắc trong tay chúng ta mới là đi lì s ệ chờ rất nhiều võ giả nhìn phía xa không ngừng bay tới nơi này n h a m thạch kìm lòng không được cười lạnh thành tiếng xem ra là các nàng ôn hòa quá lâu vậy mà khiến cái này các phạm nhân có có thể cùng các nàng phân cao thấp bọc tượng loại này phàm tục công kích chỉ cần động, động ngón tay liền có thể nhẹ nhóm mất diệt nhưng theo đi lì xệ g i ậ mình phát hiện khảm tại nam h thạch bên trên trăng giấy đầu hàng sách mang theo một chút do dự nàng chủ động đem khôi kia nam h thạch sẽ tới nhưng tại hạ mức khắc tất cả mọi người ở đây sắc mặt sợ cũng thay đổi bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được các nàng lực lượng trong cơ thể đang lấy điên cùng tốc độ hạ xuống lấy rõ ràng thân ở quá lỗ hổng bên trong nhưng lại giống như trở về mặt đất bình thường một chút nhất chuyển nhị chuyển bởi vì bại lộ bên ngoài quá lỗ hổng bên trong trong ngoài sức chịu nén không nhất trí bắt đầu thống khổ không thể t h ở đổi huyết dịch bắt đầu sôi trào lên đây là có chuyện gì theo bản năng đi lì sẽ hốt hoảng muốn dùng tâm tướng nói chuyện lại hoảng sợ phát hiện tâm tướng căn bản là không có cách hướng ngoại c h u y ể n lại đồng thời mất đi năng lực phi hành thanh âm cũng ở đây ngoài không gian nguyên nhân căn bản là không có cách truyền bá trong lúc nhất thời hiện trường cái này một đám đám võ giả giờ phút này vậy mà tại cái này quá lỗ hổng bên trong hóa thành dê lợi làm thịt đáp án là lục chuyển cấm chế tại đi tới nơi này phương thế giới về sau phương sán cũng rất tốt kỳ cái này lục chuyển cấm chế đến tột cùng lại như thế nào tác dụng võ giả tiến vào tinh cầu vạn m é t bên trong liền sẽ chịu đến áp chế vậy nếu như tinh cầu chia thành hai nửa vậy cái này hành tinh cấm chế vẫn như cũ sẽ xảy ra hiệu sao vậy cái này lục chuyển cấm chế đến tột cùng là khắc vào nơi nào là nguyên một hành tinh khái niệm vẫn là một ít vật chất bên trên xuất phát từ nhiều k ỷ phương sán liền chuẩn bị dùng khoa học tư duy tìm tòi nghiên cứu một lần cấm chế này vấn đề vì vậy một ngày phương sán tự đứng ngoài vũ trụ hướng về không có một hai đại địa phát động t ô n g kích không ngừng hướng về vỏ quả đất chỗ sâu đắm móc cuối cùng tại xâm nhập về mặt trái đất mấy ngàn mét về sau hắn phát hiện một loại xanh m ơ n mận trước đây chưa từng gặp tảng đá toàn bộ lòng đất ở trong cơ hồ tràn ngập loại này cứng rắn như kim cương tảng đá khắp nơi có thể thấy được chỉ cần tùy thân mang theo loại này tảng đá dù chỉ là hút vào trong đó một phấn võ giả dù cho chạy đến ngoài không gian vậy vẫn như cũng lại nhận áp chế sinh ra nghiêm trọng bài dị phản ứng bởi vì hắn đối võ giả đặc thù hiệu quả bản thân lại là đệ nhất người phát hiện phương s á n liền đem mệnh danh là cờ dì t ổ n ạ n h đương nhiên ngươi quả thực là phải gọi hắn hải lâu thạch cũng không phải không được càng là khối lớn cờ dì t ổ n ạ n h có khả năng ảnh hưởng cùng phóng xạ phạm vi lại càng lớn bởi vì lòng đất ở trong tràn ngập loại này tảng đá liền dẫn đến bề mặt trái đất vạn mép bên trong đều bị cờ dì tổn phạm vi ảnh hưởng hiện nhiên loại này trên tảng đá chính là bị rơi xuống lục chuyển c ấ chế phương sán suy đoán lúc t r ư ớ c loại này tảng đá hẳn là nguyên một khối bị xuống tới lục chuyển cấm chế về sau bị bánh hàn đánh nát toàn bộ nhét vào lòng đất tinh cầu ở trong mà giờ khác này những cái kia võ giả tại dùng dây thường chờ công cụ viễn chỉnh cột cờ dị t ổ n này tiến vào tầng khí quyển về sau trực tiếp lấy mười mấy lần bận tốc âm thanh vung lấy dây thường đem cờ dị t ổ n này tính cả các loại cờ dị t ổ n này m ạ n h vỡ bột phân ném tứ chuyển tại thấy liền chết tình một d ư ớ i không có chút nào phòng bị tứ chuyển từng cái mất đi hô phong h á n vũ lực lượng lực lượng lần nữa rơi xuống đáy cốc các ngươi không vĩ đại nhân loại mới vĩ đại nơi xa bị phương sán bổ nhiệm làm đế quốc nữ đến nữ tử thần sắc lạnh lùng thông qua tâm tướng lạnh lùng nói vừa nói xung quanh đám võ giả tùy theo dùng cờ dị tổ nạch bột phấn đem tứ chuyển võ giả v ị t r í phiến khu vực này bổ sung hiện thực cũng sẽ không giống chính nghĩa bình minh điện ảnh bản như thế chờ tới được siêu nhân sẽ không cho bật mạn đánh ra phát thứ hai cờ dị tổ nạch viên đạn cơ hội đây hết t h ể đều là xây dựng ở tình báo giết mang tới thấy liền chết bên trên nếu như ngay lúc đó tứ chuyển nhóm cẩn thận một chút tại ngoài trăm thức đánh nổ những này cờ dị tổ nạch viên đạn mà không phải tò mò muốn đi nhìn nham thạch bên trên đầu hàng sách nội dung tình cảnh của các nàng cũng rất nguy hiểm. nếu lần này cho những n à y tứ chuyển đi ra ngoài thay vào đó chính là điên cuồng trả thù đến lúc đó các nàng chỉ có thể lựa chọn để cờ gì tổn h ạ b đ i giống như vũ trụ rác rưởi một dạng tràn ngập toàn bộ tinh cầu cận địa quỹ đạo phụ cận dùng đồng quy v u tận phương pháp dùng cái này đến thử đem những n à y tứ chuyển bức rời cái này cái hành tinh bất quá cuối cùng là không có phụ lòng tiên sư kỳ vọng nữ đế thầm nghĩ nói nhìn phía xa bị cờ gì tổn h ạ bột phấn tràn ngập đám võ giả từ đó một màn này g i vào sử sách ở trong lấy p ư ơ n g sán biến mất vì đường phân cách p h ụ dưỡng đế quốc thời đại bị triệt để chia cắt ra tới từ phương tiên đế thành lập được phụng dưỡng đế quốc vì mở đầu đến rời đi bị hậu thế xưng là thời đại hoàng kim đây là đế quốc bình dân ban sơ cũng là tốt đẹp nhất thời đại nhân loại hài hòa chung sống một lòng đoàn kết tư duy liên hệ sinh hoạt giàu có lại cùng thần hài hòa chung sống đế quốc cơ sở khoa học kỹ thuật chính là ở nơi này ba mươi ngày ở trong phát triển mà từ phương sáng biến mất về sau đến cái cuối cùng diện bích người chết đi được xưng là bạch ngân thời đại thời kỳ này nhân dân mất đi tư duy liên hệ năng lực giữa người và người một lần nữa tràn đầy nghi kỵ cùng nội đấu nhưng bởi vì những cái kia bị phương sán bổ nhiệm làm diện bích người nữ quan nhóm tận chức tận trách không tham ô mục nát cho nên giữa người và người sinh hoạt trình độ bảo trì ở một cái nhỏ hơn t r ê n lệch bên trong đồng thời đại lực phát triển khoa học kỹ thuật tại mấy trăm năm bên trong thành công đạt tới vũ trụ vận chuyển trình độ mà theo cái cuối cùng diện bích người chết đi c h i t để tuyên cáo bạch ngân thời đại kết thúc thay vào đó chính là thanh đồng thời đại ở thời đại này bên trong đã từng bị áp chế tứ chuyển một lần nữa nắm giữ quyền lợi nhân loại trở nên hiếu chiến lại tàn nhẫn người với người giàu nghèo t r a n lệch kịch liệt mở rộng mặc dù tiến vào thời đại vũ trụ nhưng tầng dưới chót người vẫn như c ũ không có cách nào thỏa mãn ấm no khả năng cuối cùng ba nghìn năm chia ra thành mấy khác nhiều liên bang từ đó tiến vào liên bang cắt cứ anh tư thời đại tại một thế này thay mặt bên trong quân thư xuất hiện lớp lớp một cái tên là khổng khâu võ giả hiệu triệu đại gia khôi phục cổ chế ở nơi này lễ nhạc phá nát thời đại bắt chức thời đại hoàng kim tiến hành tâm linh liên tiếp vì thế khổng khâu c ư ớ i tinh hạm chu du mấy đại liên bang nhưng đều bị chạy ra ở thời đại này bên trong duy nhất có thể tìm tới thời đại hoàng kim có lẽ chỉ có phương sán tượng n ặ đi chương ba trăm bốn mươi sáu quốc v ậ t lưu lôi đài thi đấu một chương ba trăm bốn mươi sáu quốc v ậ t lưu lôi đài thi đấu một trở lại rồi một lần nữa xuất hiện ở gánh hàn trong động phủ phương sán ánh mắt tiến tĩnh chỉ thấy lần thứ nhất nhìn thấy tòa động phủ này thời điểm phương sán có thể nhìn thấy cái cung điện này cùng phía dưới tinh thần quỹ đạo một đợt xoay tròn nhưng khi phương sán có nửa bước ngũ chuyển lực lượng lần nữa tới ra ngoài vũ trụ thời điểm cũng đã tìm không thấy cái này lục chuyển cung điện tung tích tại đi vòng tinh cầu một vòng về sau hắn chỉ có thể đạt được cung điện bản thân thần ẩn kết luận cuối cùng trở lại rồi ngươi cái này treo chó cái này liền đến nửa bước ngũ chuyển rồi vánh hàn lời nói phiêu hốt chuyển đến vánh hàn ngồi dựa tại thanh đồng cổ quan biên giới đầu gối trái hơi cong quật lên thon dài cánh tay ngọc l ỏ n g loẹt ôm lấy đầu gối đùi phải tùy ý rủ xuống tại quan tài diện ngoài tuyết s á c s a o y như sương mù giống như t h u ậ t e o tuyến chạy xuôi tại u lam linh l ử a chiếu dọi lộ ra băng t ầ m tơ đặc hữu lênh quang nàng đem cái c ầ m nhẹ tới tại đầu gối ánh trăng ngân tóc dài như tinh hà chút xuống nữ tử ánh mắt trên người phương sán lưu luyến trong mắt lộ ra từng tia từng sợi đỗ kỵ lúc này mới xuống dưới thời gian một tháng lực lượng liền từ tam chuyển đỉnh phong nhảy đến nàng lúc trước từ tam c h u y ể n đ ỉ n h phong đến nửa bước ngũ chuyển bỏ ra bao nhiêu năm tới hai trăm vẫn là ba trăm năm đối với thiếu nữ đố kỵ phương sán sắc mặt từ đầu đến cuối lạnh nhạc cái này coi như treo chỉ thấy ta nửa bước ngũ chuyển đối với ta thiếu kia một trăm năm tuổi thọ ngươi là không nhắc tới một lời điều này cũng gọi lại giới vánh hàn xì、sì、một tiếng biểu thị khinh bỉ lập tức hỏi ngươi những cái kia hậu c u n g đoàn chẳng lẽ cũng không quản cũng quá vô tình a các nàng đã bị ta cưỡng ép đỉnh đến đăng tiết lộ tiếp xuống chí ít trong vòng trăm năm bình yên vô sự phương sán bình thản trần phật nói mà căn bản không dùng được trăm năm ta tự nhiên có thể trưởng thành đến có đầy đủ thực lực tới đón các nàng khoảng thời gian này liền để các nàng tại ngươi trong bí cảnh thật tốt sinh hoạt là tốt rồi để cho ta cho ngươi quản lý hậu cung đúng không á cơ rực rỡ v gánh hàn có chút khó chịu m à i m à i răng liêu trước thanh ngọc đâu phương sán dò hỏi còn đang bê con đâu củng cố ngũ chuyển cảnh giới nơi nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy thời gian một tháng nơi nào đủ tối thiểu còn muốn một đoạn thời gian vất quá ngươi về s a u nhưng có bận đội vậy mà tại thế giới này lưu lại đạo thống gánh hàn ngón tay vòng quanh sợi tóc mang trên mặt không có hảo ý cười sâu xa cái này có vấn đề gì không thể lưu sao không có cái gì chỉ là cái vũ trụ này kết cấu cùng võ giới có thể hoàn toàn không giống nữ tử lạnh nhạt giải thích nói mỗi một cái lục chuyển đều có thể móc nối ngoại giới một phương vũ trụ hóa thành vì sao trên trời mỗi một cái vũ trụ quy tắc đều tự thành phát tắc đến như ta phương vũ trụ này nha vánh h à n cười xấu xa ở giữa lộ ra một góc trắng men r ă n g n à n h nhưng là trong quá khứ hiện tại tương lai cùng ở tại úc cho nên phương sán g nhẹ nhàng nhím ẩ y cho nên ngươi bây giờ chuyện làm sẽ đồng thời ảnh hưởng đến dòng sông thời gian trên dưới hai đầu n g ư ơ i giờ khắc này ở phương vũ trụ này bên trong lưu lại lượng lớn danh vọng theo tương lai toàn bộ văn minh nhảy ra địa cầu vô số văn minh h à n g hà xa số tương lai nhân loại tại tinh tế ở trong tiến hành du hành n g ư ơ i đoán n g ư ơ i sự phát hiện này thay mặt văn minh sơ tổ thánh thần thời đại chúa tể vị nhân quả niệm lực sẽ có nhiều k i n h khủng ngươi đã bị nồng đậm nhân quả bắt đầu dây dưa rồi với ánh hàn ánh mắt nhìn chăm chú phương sán đỉnh đầu một cây to lớn nhân quả chi nhánh ngay tại phương sán đỉnh đầu ngưng tụ phải biết phương sán những gì đang làm dùng cả một cái văn minh tích lũy để giúp đỡ toàn bộ văn minh tiến hóa nhảy lên chờ tại cận đại vật sở hữu lý hóa học toán học triết học thiên văn học cơ học lượng tử công lao toàn bộ đều quan danh trong đó nếu có t h ầ n vị địa phương s á n lưu lại truyền thuyết đối với người đời sau tới nói cơ bản cũng là tương đương toàn c h i người nhân loại thánh phụ văn minh khai phát c h i thần loại hình cái này nhân quả lớn bao nhiêu tại hồng hoang trực tiếp công đức thành thánh đều là dễ dàng hiện tại phương vũ trụ này tương lai mỗi người đều ở đây tụng niệm tình người tên vánh hàn mịn v ừ i nói ngươi đoán, đoán nếu như người hiện đại thu hoạch được xuyến qua năng lực sẽ đi hay không nhìn xem ýn xét phát minh thuyết tương đối lại hoặc là đi xa trình quan sát một lần hì rỗ xì mạ bom nguyên tử n ộ tung xuyên qua thời không phương sáng thần sắc một lần trở nên của cái ngươi là nói hiện tại tương lai người đã phát minh ra c ô máy thời gian rồi đương nhiên không có chỉ là cái này hằng hà xa nhân loại đem chính mình nhân quả n i ệ m lực hội tụ ở trên người của ngươi mà thôi không bao lâu cái này nhân quả chi nhánh liền sẽ tại trên đầu ngươi dẫn bạo đến như kết quả nha gánh hàn nói bật cười lớn nói ta không biết ta chỉ là chỉ là một cái lục chuyển hồn phách mà thôi không được xem rõ ràng như vậy dù sao ngươi qua một thời gian ngắn bản thân nhìn xem xử lý đi thiếu nữ ngược lại lười biếng nói dù sao ngươi có khổ tận cam lai lại không chết được nhiều lắm là chính là chật vật một điểm m à thôi có gì đáng sợ chứ cũng thật là tin tưởng ta a phương sàn nói nhưng đối với kia cái gọi là nhân quả cũng cảm thấy không có gì phải sợ nếu là dám đến liền toàn diện đánh chết là tốt rồi mặc dù ngạo mạn c h i tội đã triệt để b ư ợ t qua nhưng vẫn là lưu lại một bộ phận tên là tự tin đặc chất ở trên người được rồi không cần nói nhảm nhiều lời phương sàn thúc giục nói ta hiện tại có một chút cảm giác không ổn t i ế p x u ố n g đem ta đưa về v õ giới đi cái gọi là nhân quả chở lần sau sau khi trở về rồi nói sau cũng thật là đủ vô tình lập tức xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ nhàng đối thiếu niên một điểm tiếp theo một cái trước mắt hai người cùng nhau biến mất ở cổ điện ở trong ư ớ c b ạ n năm về sau bắt đầu tinh bực một thiếu nữ từ ngủ say ở trong tỉnh lại ánh mắt ở trong mang theo mê mang lập tức lượng rất lớn ký ức tràn vào đầu góc của nàng tà xuyên qua rồi nơi này vẫn là phụng dưỡng đế quốc sao ý thức khôi phục thiếu nữ đau đầu một n ư ớ c trước người lại đứng một người nam t ử nói lý luân vân hiện tại đang tiến hành quốc vận lôi đài thi đâu đâu ngươi chuẩn bị xong chưa đang khi nói chuyện một cái thẻ ném đến thiếu nữ trước mặt nam nhân thần thái lạnh lẽo chúng ta đại chu đế quốc đã bị đánh về còn sót lại thủy tổ tinh cầu chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng hiện tại quốc gia gần như diệt vong cuối cùng này một trận chiến khí tiết vậy tuyệt đối không thể mất theo nam t ử ngữ xử lý xong trong đầu trí nhớ lý lung bân giờ mới hiểu được bản thân xuyên qua phương nào nơi này lại là không biết bao nhiêu v ạ n năm về sau đã từng phụng dưỡng đế quốc đã hủy diệt thay vào đó vô số thần quốc hoành hành tại tinh hệ ở trong những quốc gia này tu luyện hệ thống tên là tín ngưỡng chi đạo có thể thông qua cái này tinh hệ ở trong hàng hà xa tín ngưỡng đến để hư cầu hóa vì h i ệ c để đi qua tồn tại xuất hiện ở hiện tại bằng vào chúng sinh tín ngưỡng thành thần cho nên thời đại này nhân dân không có tu hành võ đạo thay vào đó là tên là tuế n g u y ệ n sách sử chúng sinh truyền thừa mà thông qua ký ức lý lung vân phát hiện thời đại này tín ngưỡng lại là thời đại hoàng kim phương sán g đưa cho cho một phương k h á c thế giới văn nghệ tác phẩm tựa hồ là những cái kia tác phẩm bởi vì tàn khuyết không còn nguyên nhân bị thời đại này t ì n h tế nhân loại cho rằng là chân thật quá khứ cho nên có thể thông qua tín ngưỡng ở trong triệu hoán như là b ắ câu thần hệ thờ phụng đánh đầu thăng đó lôi thần hy lạp thần hệ Tam thể thần hệ hát chương á m cùng cây cối c i t ba trăm bốn mươi sáu quốc vận lưu lôi đài thi đấu hai chương ba trăm bốn mươi sáu quốc vận lưu lôi đài thi đấu hai kia phương tiên đến đâu lý lung vân nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ trên lý luận quyền năng càng là cường đại thần mình Ở nơi tùy theo nàng từ quá khứ trong trí nhớ phát hiện nguyên nhân tựa hồ là phụng dưỡng đế quốc phân liệt về sau chúng sinh lấy tín ngưỡng cùng quá khứ lịch sử dung hợp sáng tạo tên là tuế nguyệt sách sử thần vật kết quả cuối cùng chính là tuế nguyệt sách sử thành lập nhưng toàn bộ vũ trụ cùng lịch sử có liên quan hết hệ bất kể là ký ức vẫn là văn tự toàn bộ hoàn toàn biến mất duy nhất ghi lại lịch sử chỉ còn lại kia trong vũ trụ tuế nguyệt sách s ử hiện tại chỉ có thể thông qua khảo cổ đem những cái kia giấu ở b ồ nệ lụp ở trong ký ức toàn bộ khai quật ra mà muốn triệu hoán thần minh chiến đấu liền muốn chủ động nói ra thần minh tên thật cũng giảng ra hắn huy hoàng sử thi chỉ có như thế tài năng triệu hoán cơ hội là nháy mắt lý lung vân nhịp tim bắt đầu phi tóc nhảy lên bởi vì nàng tại xuyên qua trước thế nhưng là đọc hiệu lịch sử sở học chuyên nghiệp chính là cổ đại văn nghệ tác phẩm g i á n thưởng đối với thời đại hoàng kim hiệu rõ cảng là số một ngay tại nàng tâm tư bay loạn thời điểm trước mặt thiếu niên đã tại dễ cận ta xem ngươi là sợ đi lựa chọn nhanh một chút chọn nhiệm vụ sau đó lựa chọn c ủ chiến trường chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ s ớ m chút đem các ngươi nước mất nhà tan ta cũng có thể nhẹ nhõm một điểm ta chỗ này thế nhưng là có thời đại hoàng kim bính cấp thần minh x ạ t và g o d o các ngươi đại chu tại hôm nay tất vong thiếu niên lời nói để đại chu con dân một trận xúc động phẫn nộ các loại trào hỏi lời nói phô thiên cái đ i ệ u bao trùng tới nhưng trong lòng cũng tin tưởng thắng lợi độ khả thi cực kỳ bé nhỏ đối mặt với đối phương phách lối lời nói lý lung vân cười lạnh một tiếng nói các ngươi lại hãy chờ xem theo lời nói lý lung vân trước mặt thêm ra rất nhiều lựa chọn một phương sán hai tây du thổ địa thần ba linh lăng thượng tướng quân bốn kỵ sĩ mặt nạ long kỵ nhìn xem trước mặt nhân vật xuất hiện lý lung vân cơ hồ là hô hấp đột nhiên ngừng bởi vì ở trong đó thấy được một cái vô cùng tên quen thuộc lại là phương tiên đế cái này còn dùng tuyển cơ hồ là nháy mắt lý lung vân liền hô tạ tuyển phương sán lời này vừa nói ra hiện trường một mảnh ổn nào cũng đang thảo luận phương sán là ai điên rồi đi làm gì không chọn linh lăng thượng tướng vân đây chính là có trăm tỷ tín ngưỡng khôi hải chi thần đúng đấy Phương sán đến tổn cùng lời à ai vậy, căn cũng có bản không n g ư b i ế tương n g tự r triệu i nghiệm biết, cũng không chỉ thể hồi ra một nửa thành một có ra nửa phẩm đi. c tế không được Tây du, thổ địa Tây thổ t Du h ầ ngừng c ũ n được, tương tối thiểu tự trên là một thần tiên. tự Lời danh không bên n là g tại mưa đạn ở trong xuất hiện vô số dân chúng theo lý lung vân lựa chọn mà thở dài chỉ cảm thấy lý lung vân quá mức khinh suất nhưng lý lung vân không nói gì mà là thần thái trang nghiêm đem sách lịch sử ở trong tất kiểm tra nội dung phương ra phương người trời giáng trích tiếp vậy lập p h ụ n dưỡng tri quốc đứng ở phế tích phía trên chọn thu lệ vì thần thị thu quan hàm lấy cố nền tảng lập quốc sáng tạo tâm vong lấy thông b ạ n dân suy nghĩ tướng nghe không có ẩn độn t h ủ dân lấy bách công kỹ năng hơi nước đường dây biến chuyển từng ngày mang theo võ phu trèo lên trời bên ngoài thoát r à n g buộc mà ngao du tinh hải thống chính tạt tà tại một tông nhiếp quần hùng m à khuất phục xê cắt l ạ i nạ chi thác v ọ t tận trời cao nguyện cung khai thác đá đúc thang trời luyện tinh cương vị khí lây sơn n h ạ c nạn ộ mẹ chí bẩn huyền cơ vải tư duy điện đường trừ khúc mắc họ vạn bằng thẳng như xích tử hàng tri t ứ c cam lâm vỡ lòng dấu và tính đốn ngộ thông tinh vĩ dù thân cách mà đạo tồn di trạch là năm tung tinh di mà vật đuổi thánh hỏa không nay cái gọi là vung tay háo cải thiên hoán nhật nguyệt vung tay thương h ả i hóa r dồ dâu phương vĩ nghiệp van r ộ i c ổ kim dù tiên thần chớ có thể bằng vậy một câu ra lý lung vân đem người không người nói bạn b ố i lý lung vân b à i kiến hết thẻ tín ngưỡng khởi một đầu thời đại hoàng kim khai sáng cùng kết thúc c h i thần phương tiên đế lời này vừa nói ra toàn bộ hội trưởng bành yên tĩnh lập tức liền lượng rất lớn ồn ả o thứ đồ gì thời đại hoàng kim đầu mượn khẩu khí thật lớn cái này lý lung vân là phát ra bị điên đi nếu là thật vị tiêu cách sợ là so thời đại vũ trụ do vạn chúng tín ngưỡng thuế nguyện sách sử còn khủng bố đi hiện trường dân chúng mặc dù không có mất đi ký ức nhưng là đối với hoàng kim b ạ c h ngân hát thiết mấy cái thời đại vẫn có kiến thức nửa v ờ i hiểu rõ cho nên đối với lý lung vân nói tới thời đại hoàng kim khai sáng cùng kết thúc chi thần không thể nào tiếp thu được nhưng cũng tiếc chính là lý lung vân nói tới chính xác sau một khắc thuế nguyệt sách sử bên trên bắt đầu b ộ c phát ra vô tận quan mang muốn từ thần thoại ở trong sáng tạo cái này tên là phương sán anh hùng kết quả là không có cách nào bởi vì phương sán tồn tại là từ thời đại hoàng kim đến nay hết thể tín ngưỡng nơi phát ra phương thế giới này lưu truyền văn học hồng lông tây du ký tam quốc diễn nghĩa đấu phá thước ơ hùng tử vong b ứ c ký tam thể những này tất cả mọi thứ tín ngưỡng toàn bộ đến từ phương s á n mà tuế nguyện sách sử là những n à y văn học chúng sinh tín ngưỡng thai n é n mà thành có thể cho rằng tuế nguyện sách sử chính là phương s á n dựng dục ra đến xem như phương s á n nửa cái dòng dõi suối phun cao độ vô pháp vượt qua nó đầu mườn tuế nguyện sách sử tự nhiên cũng vô pháp sáng tạo ra bản thân người sáng tạo nếu quả như thật để phương s á n cái này thời đại hoàng kim khai sáng cùng hủy diệt chi thần giữ gốc lượng cấp giữ gốc là bắt chuyển cho nên muốn muốn tại giả lập ở trong cụ hiện ra phương xán tồn tại là không có biện pháp như vậy chỉ còn lại một cái khác lựa chọn nháy mắt sau đó phương vũ trụ này thời gian bắt đầu biến hóa và mẹo t u ế nguyện sách sử lực lượng vĩ đại bắt đầu xuyên qua thời gian hướng quá khứ đi ngược dòng nước đã vô pháp sáng tạo phương sán vậy liền trực tiếp từ quá khứ đem chân thật phương sán bắt đến làm tương lai hiện tại được rồi bởi vì này phương thời không quá khứ hiện tại tương lai đồng thời tồn tại duyên cớ cho nên t u ế nguyện sách sử cùng phương sán kỳ thật đồng thời ở vào một cái thời gian vòng ở trong nhưng sẽ ở đó loại lực lượng kinh khủng sắp đem phương sán bắt tới lúc á n h hàn cùng phương sán đã hoàn toàn biến mất ở mảnh này trong vũ trụ bởi vì vận mệnh nhỏ bé sai lệch thuế nguyện sách sử lực lượng cùng phương sán sượt qua người nhưng tất cả những thứ này cũng không có kết thúc bởi vì truyền đạo đến đi qua lực lượng cũng không có biến mất chỉ cần chờ lần tiếp theo phương sán vì chặt đứt nhân quả mà trở lại phương vũ trụ này chờ đ ố i hắn chính là chỗ này phương vũ trụ quốc vận lôi đài thi đấu vậy chương ba trăm bốn mươi bảy đại diễn kinh biến chương ba trăm bốn mươi bảy đại diễn kinh biến cuối cùng dọn dẹp xong chủ thần không gian bên trong giờ phút này không khí một mảnh vơi mát tràn ngập viết dịch và vị máu tươi đem toàn bộ không gian tràn ngập một cái mang theo hung hãn huyết khí trong mắt nam nhân mang theo sâu đậm b ụ i bội đưa tay đem trước mặt thi cốt chấn thành một m i ệ n g trước đó không lâu không biết cái nào luân hồi tiểu đội đem kịch liệt chuyển nhiễm tính khuôn mẫu mang vào chủ thần không gian bên trong kết quả dẫn đến chủ thần không gian bên trong đại bộ phận tiểu đội toàn bộ bị lây nhiễm cuối cùng phát hiện thời điểm tình thế căn bản là k h ô n g chế không nổi chỉ có thể áp dụng thủ thi phương pháp đem những cái kia cấp thấp đội ngũ toàn bộ thanh trừ so sánh với tiêu trừ khuôn mẫu cần thiết trả ra đại giới vẫn là trực tiếp hạ sát thủ so sánh lợi ích thực tế diện thanh cấp vật trở xuống luân hồi giả giá trị căn bản cũng không xứng để bọn hắn v nghiêng đầu sang chỗ khác nam tử nhìn về phía bên cạnh khỏe miệng mang theo bất cần đợi ý cười đồng bạn nói tìm tới cái kia truyền bá q u ô n mẫu thế giới nhiệm vụ không có phía trên mấy cái kia đại nhân vật đã khảo vấn đi ra là ngày cùng năm năm nhân loại thanh trừ kế hoạch thế giới kia mang ra ngoài nguyên lai là kia bộ phim a cái này liền hợp lý rồi hung hãn nam nhân lông mi thư giãn một điểm sau đó nói ta nhớ được thế giới kia lượng cấp rất cao a hơn nữa còn không có quay xong hừm mà lại hệ thống rất có ý tứ mấy vị kia đại nhân đã chuẩn bị trực tiếp chỉ định vị diện này phái tiểu đội tiến vào hoàn thành nhiệm vụ vị diện trinh chiến thẻ hung hãn nam nhân ngoại ý muốn nói không sai tiến vào thế giới kia về sau chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chủ thần chỉ định nhiệm vụ liền có thể mở ra một cái thông hướng kia phương vị mặt ổn định thông đạo kia rất có sinh sống đại diễn vùng biển vô tận biên giới sóng biết thạo đãng nhấc lên trận trận sóng cả một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở bên bờ t h ầ n s ắ c ở trong lộ ra lạnh nhạt thoải mái cuối cùng là trở lại rồi phương s á n cảm khai nói có một loại r a cửa du lịch sau về nhà nhẹ nhõm cảm giác đúng vậy a đại diễn lời nói lần trước trở về vẫn là bạn năm trước đó đâu một cái như c h u n g bạc g ọ n g nói tại phương sán bên thai vang lên để được đến đó hắn nhịn không kinh nghi nói, không phải, ngươi làm sao theo tới rồi? Ta không theo nói, ngươi mang ngươi lúc tới rồi. tới, ai làm sao Ta vậy ề bí cảnh chuyện có quả. đoạn nhân Người anh hàn đương nhiên nói, mà lại ngươi có khổ lại tuyệt t mà ngươi n bằng thân, đi theo an toàn của ngươi tính là cao nhất, cách ra về sau ta vạn nhất cam của cao cách chơi lai ra sau ta sao làm là đi người bị b theo chết â về giờ. Vậy ngươi liền theo đi về sau liền gọi ngươi dự lão a không thuốc nương được phương sáng cười trêu chọc nói kém chút xem nhẹ đối phương là cái một vạn tuổi cao tuổi nữ quỷ ngươi có phải hay không suy nghĩ cái gì rất thất lễ đồ vật không cùng ngươi bẩn tìm một gian thành trấn tìm hiểu một chút nửa tháng này tình báo phương sán nói mặc dù thân thể bất động như núi nhưng cảnh sát chung quanh lại tại phi tốc lui lại đây là càn khôn đại na z i bảy tầng hiệu quả thế thân du nhập g n giữa thiên địa không cần hắn tiến hành di động toàn bộ thiên địa tự nhiên liền sẽ đem hắn mang đến suy nghĩ trong lòng vị trí đương nhiên so với tự mình chiến đấu loại này thế thân toàn tự động ủy thác quản lý độ chính xác bên trên tự nhiên phải kém hơn một điểm thật gặp gỡ cường địch vẫn phải là sắn tay náo bên trên bằng vào phương sán thời khắc này tốc độ ngắn ủi mười mấy hơi thở ở giữa liền đã tìm được thành thị gần nhất cũng không đ ổ i ba hắn vào thành sau tiện tay tìm rồi một gian quán trà đi vào ải khách quan mời vào bên trong cổng tiểu nhị nhìn thấy phương sán vào cửa thần thái không khỏi nao nao bởi vì lúc này phương sán bộ dáng này để hắn nhớ lại một vị nào đó c ô nhân tương tự tóc trắng mắt đỏ vậy đồng dạng phong thần tuân giật các nước dân chúng cũng mới tại hai tháng trước nhìn qua phương sán chiến đấu trực tiếp đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy quên chỉ là giờ phút này phương sán biến hóa quá lớn một lần từ thiếu niên nhảy đến thanh niên thời kỳ tơ bạc như thác nước lan tràn đến bên hông thần thái ở giữa còn nhiều thêm mấy phần thanh niên đắc t r í nhuệ khí cho nên dẫn đến tiểu nhị nhất thời không dám nhận nhau cho ta chiếu vào vị tiêu minh đệ trà bánh theo đơn đến một phần bởi vì không rõ lắm đại diện dân gian phong thổ nói không nên lời cụ thể trà bánh danh tự vì vậy phương sáng tiện tay chỉ hướng một bán khách nhân trà bánh phân phò nói đang khi nói chuyện đưa tay đem một viên bạc dòng ném đến tiểu nhị trong tay hỏi ngươi một ít chuyện nhiều tính tiền o à nhìn xem trước mặt nặng trình trịt chỉ bạc ngân n h ữ n tiểu nhị sắc mặt bỗng nhiên sáng lên đa tạ khách quan ngài có vấn đề gì cứ hỏi toàn bộ thành bên trong liền không có ta vương x â m không biết sự tình phương sán tìm rồi một vị trí ngồi xuống lập tức thần thái thoải m á i mà nói một tháng trước ta rời đi đại diễn hiện tại mới trở về không biết gần nhất đại diễn có cái gì đại sự để cho ta tìm hiểu một chút đại sự điếm tiểu nhị suy nghĩ một lần sau nói muốn nói đại sự lời nói hẳn là có tiên nhân hàng thế đi phương sán rất là ngoài ý m u ố n thiên nhân đúng thế nghe nói là sáu trăm năm trước ạ thú t lạ đạo tiên nhân hàng thế dẫn tới c h ư q u ố có quanh động đâu ạ thú t lạ đạo phương sán lẩm bẩm cái tên này đối với cái này một mạch còn có tương đường sâu ấn ư ợ n g lúc trước cái kia nhân quả c u ố n quanh tiểu kiếm còn có liêu thanh mộng chuẩn bị để ra ngưng an tu hành lục ý áng nhiên đều là xuất từ phái này độc môn tuyệt kỹ xem ở phương sán đưa tiền phần từ bên trên tiểu nhị sinh động như thật nói ta nghe nói à cái kia đặt thư lã đạo cao nhân tại sáu trăm năm trước đến bực ngoại tu hành bây giờ tu hành thành tiên trở lại rồi trước đó không lâu những cái kia dị giới dị nhân biết sao đối mặt đặt thư lã đạo cao nhân dù cho đánh bại đại sở hoàng đế nhưng vẫn như cũng bị tiên nhân kia đánh chết chết trốn nói đến một nửa tiểu nhị chỉ cảm thấy cuồn phong gào thét mà qua đem hắn mũ trùn đều muốn tung bay ra ngoài đợi kịp phản ứng l lại giật mình trước đó đứng ở trước mặt mình thanh niên đã biến mất không thấy gì nữa âm ầm đại khí ở trong truyền đến liên tiếp bén nhọn nổ đùng ra khỏi thành về sau phương sán bóng người sẽ mở đại khí toàn lực hướng về kinh đô phương hướng mà đi ở trên gấp trăm lần vận tốc c ầ m thanh tốc độ cao nhất bắn b ọ t bên dưới tầng m â y như bị vô hình cự nhận bộ ra hình thành kéo dài trăm dặm chân không đường hầm ở bên người hắn n gánh hàn n h ữ mày nhìn xem phương sán thời khắc này bộ dáng nguyên bản vừa về võ giới nhẹ nhõm hoàn toàn không đạp mặt trầm như nước song đồng đỏ chảy máu không lộ ra ngoài bất kỳ cảm xúc trước đó nhìn qua trí nhớ nàng tự nhiên biết rõ những cái t i ê u dị nhân là ai cũng có trách phương sắn sẽ phản ứng như vậy lớn mà lại không chỉ chỉ là đơn thuần cảm xúc còn có phẫn nộ chi tội ảnh hưởng bây giờ thiếu niên khả năng trở nên vô cùng siêu hùng n g vánh hà nói n chúng tim đen đối thanh niên thời khắc này trạng thái làm ra đánh giá vốn nên nên còn có một đoạn thời gian ngưng tụ phẫn nộ hạt giống giờ phút này thành tiến độ lại tại thật lớn giảm bớt tiếp xuống mặc kệ kết quả như thế nào sợ rằng không có tốt như vậy kết thúc ai được rồi sẽ không q á y dày rồi n chương ba trăm bốn m h ơ i c h tám nghĩ liền quyết định không làm siêu hùng phương xán h chương ba t r siêu h ù n g p h ư ơ n i t á 8 siêu hùng phương s á n đại d i ễ n kinh đô toàn bộ trong triều đình hiện ra ngoài phải chết dồn khí chìm từ khi đoạn thời gian trước quý đông lai một hàng siêu năng lực giả nhóm mất tích về sau triều đình trạng thái chính là như thế lúc đầu coi là có thể mượn siêu năng lực giả sự t ì n h thật tốt mạnh mẽ lên một phen kết quả đại diễn lại một lần nữa xảy ra chuyện như vậy giang khởi làn kiên nhận lắng nghe phía dưới triều thần báo cáo từ khi lên làm cái này nữ đế về sau nàng vậy dần dần thói quen cuộc sống như vậy mỗi ngày vô cùng q i luật nghe tấu trượt ấ u so sánh với bản thân những n à y sống trên trăm năm triệu thần mặc kệ tựa như tại kinh nghiệm vẫn là thủ đoạn bên trên đều so với nàng mạnh hơn nhiều mỗi lần cho ra xử lý ý kiến đều so với nàng muốn hợp lý ngồi cao trên ghế rồng nhìn xuống mà nhìn xem phía dưới triều thần giang khởi lan ý thức xuất khiếu thái hư ngẩn người ra nghe nói phương ca ca cùng tông chủ một đợt tiến vào bí cảnh đến nay vẫn chưa về cái khác trở về tứ chuyển mang tới tin tức phương ca ca có thể là tiếp nhận rồi lục chuyển, chuyển thừa c ũ không biết lần sau gặp lại sẽ ở lúc nào còn có siêu năng lực giả sự t ì n h phương ca ca còn không biết đi giang khởi lan tư duy không ngừng phát tán lập tức ý thức được giờ phút này còn tại bảo triều nhìn phía dưới thần thái trang nghiêm triều thần nàng đang chờ nói một câu có việc lên tấu vô sự bãi t r i ề u lúc một tiếng băng lanh thấu xương trầm thấp giọng nói chuyển vào đại điện ở trong tất cả đều quốc gia đ â y t h ấ y ta thanh âm quần quận như sấm b a n g triệt o à n bộ kinh đô giang khởi lan lại cảm thấy có chút q u e n hay còn chưa chờ nàng nghĩ lại sau một khắc xương đen quần quận cự trưởng từ ngoài điện giữa hư không bỗng nhiên ngưng kết bàn tay kia chừng trăm triệu rộng đốt ngón tay khuất hạ gì m à nhấc lên khí lưu đem chân trời tầng mây xé thành dạng đông tà phiến những nơi đi qua đại khí rung động ngay cả kia sáng đều bị cố lực lượng này và mèo cự trưởng tại ngưng k ế t nháy mắt liền bỗng nhiên cung ra cung điện mái vòm kim ngói nháy mắt hóa thành một mịn xa cột như dơm dạ giống như liên tiếp băng gãy đ i ê u long h ỏ a phượng điện tưởng bị đè ép ra mạng nhện vết rách chiều thần còn chưa từ trong kinh hãi hoàn hồn cả tòa kiến trúc đã như giấy mỏng giống như bị quét ngang ra ngoài lập tức ngoài phóng sắt trời chiếu nhập đã thành phế tích đại điện mượt ánh nắng b tinh hồng trong con mắt nhảy lên gần gữ thực chất lựa d ợ n phương s á n cơ hồ là nháy mắt chúng chiều thần liền nhận ra thanh niên tóc trắng thân phận vậy không xoắn suýt vì sao thiếu niên dung mạo xảy ra cải biến nhìn xem thiếu niên thời khắc này bộ dáng một cái ý niệm trong đầu nhảy vào bọn hắn trong đầu kẻ đến không tiện à. phất tay đem toàn bộ hoàng cung sửa lại phong thủy để lấy ánh sáng biến tốt về sau phương s á n đứng tại chỗ chấn áp trong lòng không ngừng quần quận cảm xúc hắn vậy ý thức được bản thân thời khắc này trạng thái không thích hợp cho nên để người ở bên trong g a tới khoảng thời gian này vừa vặn có thể thật tốt điều chỉnh một chút tâm tình của mình Nhưng càng là điều chỉnh, phương sán tâm thái lại càng bực bội thật giống như thức đêm ba ngày ba đêm chuẩn bị đi ngủ lại bị cưỡng ép đánh thức bình thường không có một chút kiên nhẫn bởi vì n g o à i ý m u ố n dẫn đến phẫn nộ chi tội sớm b u ộ c phát sao phương sán trong lòng âm thầm trầm tư nói trong lúc suy tư hóa thành phế tích trong đại điện chiều thần cùng nữ đến nối đuôi nhau mà ra vừa mới suy tư lại lần nữa trở nên không n h ì n được muốn g i ế t nghĩ thảo muốn đánh nhau đ ư ơ n g theo lấy phẫn nộ là đủ loại phát tiết suy nghĩ nếu như nói ngạo mạn chỉ là miết thị hết thể nói kia thời khắc này phẫn nộ chi tội chính là muốn hướng vương thế giới này không gò bó bản thân ác ý rồi cơ hội là trong nháy mắt phương sán bóng người đi thẳng tới một cái t r i ề u thần trước mặt trong mắt bao hàm áp ý phương phương thiếu hiệp ngài có cái gì phân phó cái kia t r i ề u thần nhịn không được nuốt n g ụ nước bọn liền tựa như k i ự u non khủng long theo dõi ta mẹ nó cảm giác ngươi dài như thế trước mắt trước kia nhất định dưới đáy lòng mắng qua ta đi phương sán lạnh lùng nói tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt nắm đấm liền giống như, như đạn pháo đánh ra nắm đấm thật sâu lâm vào gò má của đối phương ở trong một tiếng nổ ầm ầm theo số đông triệu thần bên thai vang lên lập tức liền nhìn thấy phương sán nắm đấm đánh ra một đầu kéo dài ra mấy chục dặm khe ránh tại k một cái xương cốt toàn thân vỡ vụ nam nhân chính của náo t ả tơi khảm tại trên vách đá gương mặt xương tượng đầu heo một dạng lâm vào hôn mê không rõ sống chết đây là phương sán vô ý thức thu l ự c kết quả không phải nào chỉ là đơn giản hôn mê tất cả mọi người ở đây đều sẽ tại dư âm ở trong hóa thành cho bụi cái này phương sán đã điên rồi tuyệt đối là điên rồi lòng của mọi người trung hạ ý thức dâng lên đ i ề u phán đoán này hai chân vô ý thức có chút phát run bọn hắn đã hoàn toàn vô pháp tại trước mặt cái này thần sắc c m chầm thanh niên trên thân tìm tới lúc chiếc cái tia thuần chân thiếu niên bóng người trước mặt ra hỏa tựa như rơi vào ma đạo bình thường k theo ớ p xương nặng k n k lời nói phương sán ngồi ngay ngắn ở một cái đứt gãy trên trụ đá chờ lấy những ngày triều thần giải thích tại ngắn ngủi trầm mặc về sau đối mặt phương s á n g càng ngày càng không tiên nhận ánh mắt vẫn là khánh vương tổ chức n ô n ngữ hậu chủ động mở miệng kia là từ ác mộng không gian trở về ngũ c h u y ể n chân nhân danh hiệu diệp tu duyên lúc nghe quý tiên sinh bọn hắn là dị b ự c người sau trực tiếp tìm tới cửa tiến hành chiến đấu trận chiến kia phát sinh trên biển vô tận kinh khủng phá hư dù cho cách trăm vạn cây số cũng có thể quan sát được kia cơ hồ diện thế chiến đấu dư âm kết quả cuối cùng vì đó tu la đạo chân nhân lông tóc không tổn hao gì trở về thông qua một chút tứ chuyện cùng hắn trò chuyện có thể biết rõ cuối cùng quý tiên sinh hẳn là chạy mất lại về sau chúng ta cũng không tiếp tục thu được q u ý tiên sinh tin tức bất quá căn cứ những trò chơi kia các người chơi từ dị thế giới tin tức chuyển đến người da trắng liên bang cùng người da đen đế quốc bắt đầu chính thức cùng tân quốc thiết lập quan hệ ngoại giao khả năng có chiếm đoạt phong hiểm q u ý tiên sinh bây giờ trạng thái hẳn không phải là rất tốt phương sáng nghe khánh vương chỗ kể rõ tình báo đệ nén n ộ khí dò hỏi cái kia ngũ chuyển diệp tu duyên đâu trở về bọn hắn nói mỗi lần xuống tới đều có thời hạn lần này đổi thời gian không nhiều sau này trở về còn muốn chấp hành nhiệm vụ cho nên chỉ ngốc ngắn ngùi hai ba ngày thời gian liền trở về nói không bao lâu nữa liền có thể trở về khánh vương giải thích lập tức nhìn về phía phương sán nói tình trạng của ngươi bây giờ giống như có điểm gì là lạ không cần ngươi xen vào việc của người khác phương sán trực tiếp phất tay đánh gãy lời nói của đối phương ta liền hỏi ngươi một sự kiện quốc gia khác đáp ứng chiến tranh bồi thường đã tới chưa khánh vương hơi trầm mặc sau nói không có từ khi quý tiên sinh mất tích về sau chuyện này đã triệt để gắt lại ngươi nghĩ làm cái gì làm cái gì phương sán liệt ra một cái vạn phần nụ cười hiền hòa nói ta hiện tại hỏa khí rất lớn ngươi nói ta muốn làm cái gì chương ba trăm bốn mươi chín gặp lại lạn hoạt vương chương ba trăm bốn mươi chín gặp lại lạn hoạt vương chiến đấu đi phát t i ế t đi thỏa thích ở nơi này phương thế giới vũ đạo làm cho cả thế giới đều lâm vào tuyệt đối kêu rên ở trong không sát sinh cựu hận mãi mãi không ngừng không sát sinh mạnh yếu như ta có gì khác không sát sinh hết thể hữu tình đều nghiệt không sát sinh ảo ảnh trong mơ trống rỗng đứng tại đầy trời giữa biển lửa chờ phương sáng kịp phản ứng lúc toàn bộ luyện thiên môn vị trí sơn phong đã ở hắn quyền bên dưới hóa thành t i ế p cho tại dưới người hắn là một phương kéo dài mấy ngàn mét to lớn hố thiên thạch giờ phút này vẫn như cũ sót lại lượng rất lớn ánh sáng và nhiệt độ hố thiên thạch bên ngoài còn chưa bị liên lụy đám võ giả, nhìn phía xa to lớn mây hình n ấ m hướng nơi này quyết tạc tới từng cái thần sắc mang theo sợ hãi trong miệng kinh hô chạy từ phía phương sán g nhìn xem trống giống lòng bàn tay tại luyện thiên môn lão tổ sau khi chết lâm thời đảm nhiệm môn chủ nam nhân bị hắn vô ý thức giết chết bản này không phải ước nguyện của hắn nguyên bản hắn là chuẩn bị tra tấn về sau lại giết kết quả đối rõ ràng bị bóp lấy hết hầu vậy nhất định phải trào phúng bài câu lại về sau hắn liền triệt để tiến vào phẫn nộ trạng thái vô ý thức uy quyền chờ hắn kịp phản ứng hết thầy đã Bất quá không đáng kể, chết thì ch phương sán trong mắt lóe ra nóng bỏng lửa giận thân thể k h ẽ động ở giữa c h ư ớ c mắt vượt qua hơn vạn mét khoảng cách tại nhấc lên to lớn gió bao bên trong cánh tay của hắn trực tiếp bóp lấy một cái thoát đi võ giả cái cổ nơi xa bụi bằng cùng sóng nhiệt tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ bên trong đem thiếu niên hình dạng làm nổi bật giống như tóc trắng diệt thế tu la người Người muốn làm gì bị bắt võ giả không ngừng dãy rồi lấy dùng tâm tướng đối thiếu niên phát ra hỏi thăm vừa nói ánh mắt của hắn lại kìm lòng không được hướng bên phải liếp đi trong mắt thoáng hiện sợ hãi qua mang nơi đó phương sán chỗ đánh ra bụi b ằ n mây chính lôi cuốn lấy nhiệt lượng h nếu là không trốn nước cách liền phải đắm chìm trong sóng nhiệt ở trong bị s i n h s i n h b n g chết bóp lấy nam nhân cái cổ phương sán g trên mặt lộ ra một tia khinh miệt ý cười nói cho người sở hữu luyện thiên môn hủy diệt chỉ là một bắt đầu tiếp x u ố n g mỗi một nhà ta đều sẽ không bỏ qua ta ta ta biết rồi mau rời đi nơi này a bên kia biển lửa liền muốn lan tràn tới rồi nam tử không ngừng rẽ rồi lấy sát mặt trắng bệnh nhìn xem càng ngày càng gần mây hình nấm chỉ muốn muốn chạy trốn thoát lại chỉ thấy phương sàn nói tại sao phải rời đi ta lại không sợ nóng theo lời nói rơi xuống nam tử khắp cả người phát lệnh như rơi vào hầm băng chỉ có thể trơ mắt nhìn xa xa nhiệt độ cao hướng nơi này lan tràn mà tới vẹn vẹn đáy mắt nam tử cũng cảm giác bản thân nửa bên thân thể thật giống như bị g á n tại trên lò lửa a buồn triệt têu thảm từ trong miệng của hắn bộ c phát nhưng lại bao phụ tại nổ thật to ở trong một phút sau phương s á n nhìn xem bất lực vì giảm xuống nam nhân trước mặt cao cao tại thượng nhìn xuống nói cái này vết s ẻ o chính là ngươi sau này binh d i ệ u từ nay về sau ngươi liền tự xưng là song diện nhân đi ngươi cái này á c ma song diện nhân chừng to mắt nhìn xem thanh niên trước mặt cắn răng miến lợi phát ra người rủa ngươi nhất định sẽ thu hoạch được bao ứng、ừ. chỉ là bại khuyển khóc lóc mà thôi phương sán tựa hồ đối nam nhân lời nói cảm thấy b u ồ n c ư ờ i tận tình cừu hận ta đi sau đó đang sợ hai cùng bất lực ở giữa đau đớn vượt qua quãng đời còn lại muốn báo thù lời nói liền đi hướng toàn bộ thế giới kêu trên để càng nhiều người hiểu ta khủng bố sau đó lại mang mấy cái đúng quy cách giúp đỡ trở về trả thù phương sán lạnh lùng bước xuống câu nói này lập tức thân ảnh biến mất ngay tại chỗ một tòa không người đỉnh núi bên trong phương sán sửng sững ở trên đỉnh nhìn xuống dưới núi sóng biết cùng rừng rậm tại hủy diệt cả tòa luyện thiên môn về sau hắn liền phát hiện mình p ẫ n nội chi tội có rất nhỏ tiêu hóa dấu hiệu tựa hồ chỉ cần càng không ngừng chiến đấu chỉ cần càng không ngừng giết chóc chỉ cần không ngừng mà phát thiết làm cho cả thế giới lâm vào thiên thai giống như hủy diệt bên trong phẫn nộ của hắn chi tội cũng sẽ bị một chút xíu tiêu hóa mà lại theo phẫn nộ chi tội thức tỉnh phương sán vậy phát hiện bản thân giờ phút này đạt được hoàn toàn mới lực lượng giống như tại ngạo mạn chi tội bên trong hắn thu được ánh nắng càng là máy liệt lực lượng càng là tăng trưởng lực lượng giờ phút này phẫn nộ chi tội mang tới lực lượng phương sán đem xưng là hồn hoàn chi lực sở hữu bởi vì hắn mà t ử vong người đều sẽ hóa thành hồn hoàn ra chỉ đến trên người mình trong đó nhân quả quan hệ càng là chặt chẽ trước khi chết d â y rủa được càng là kịch liệt lực lượng tăng trưởng hiệu quả lại càng tốt giống như là vừa rồi luyện thiên môn loại này bị một chiêu dư âm dây mất ngay cả một điểm d â y rủa cùng đau đớn cũng không có người chết vẻ vẹn, vẹn chỉ có thể tăng trưởng đối phương một tả hữu lực lượng mà nếu để cho đối phương trước khi chết đem hết toàn lực d â y rủa đem hết tất cả v ố n liếng lại chỉ có thể một chút xíu b ư ớ c về phía tử vong cuối cùng bị phương sán tự tay thu hoạch loại này tăng phúc thậm chí có thể đạt tới ba mươi trái phải loại hiệu quả này nhất định phải làm được ép qua sâu kiến lại không thể giết chết sao thật đúng là có điểm độ khó、đâu. phương sán xếp bằng ở đỉnh núi âm thầm suy nghĩ bất kể là tiêu hóa phẫn nộ ma thuốc vẫn là tăng cường lực lượng đều cần không ngừng tử vong đã như vậy dùng phương pháp gì liền cần thật tốt suy tư bởi vì hắn luôn không khả năng vung xuống tư thái cùng những cái kia tứ chuyển trở xuống ra hỏa chơi cái gì hành hạ người mới cũng đi nhưng trực tiếp giết lại có chút quá mức lãng phí phương sán thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ đã dưới mắt đem phẫn nộ tạm thời áp chế vậy kế tiếp có thể đi tìm kiếm một lần siêu năng lực giả bóng người rồi trực giác của hắn nói cho hắn biết cũng không phải là tất cả mọi người trở lại như thế còn có một chút người ở lại b á giới thừa dịp hiện tại thần đại e m chuyện quyết, này giải l sở a u suy tư đồng thời, luyện đó đồng đạn toàn tại tư thời, thiên môn bị diệt môn tin tức hạt lớn. liền phương sán môn môn liền giống như đạn hạt nhân bình bộ bị Mà h ư quốc đều tân nhiệm sở hoàng cao mày nghe phía d ư ớ i hồi báo nói ngươi là nói luyện thiên môn bị diệt ai diệt theo lời nói mới nhậm chức sở hoàng cao mày chỉ cảm thấy thật sự là thời buổi dối loạn hôm nay võ giới chư quốc bên trong phát sinh sự t ì n h quả thực nhiều không hợp thói thường trước kia mấy năm đều không một cái tin tức kết quả hiện tại sự tỉnh các loại toàn bộ tập trung ở ngắn ngủi này thời điểm bộc phát không biết nhưng đại chu quốc chủ phái người nói việc này liên quan đến t r ư quốc tồn vong để sở hữu tư chuyển lập tức ở luyện thiên môn di chỉ bên trên tập hợp thương thảo công việc đại chu sở hoàng hơi nhũ mày nhớ lại đại t r u cái kia tứ chuyển t h ế thi giống như lúc trước cái kia lục chuyển bí cảnh chính là hắn tiên đoán mở ra chẳng lẽ là lại dự báo đến cái gì không tốt đ ồ vật rồi suy đi nghĩ lại về sau sở hoàng cuối cùng quyết định xuống để thiên cơ các người an bài một chút đi đem ta truyền thống tới đó một phương khác thế giới bên trong phương sán hai mắt nhắm nghiển l u n tung không có mục đích trên biển vô tận du tậu mặc dù cũng không tin tưởng siêu năng lực giả vị trí nhưng hắn tin tưởng mình vận khí sẽ giúp hắn tìm tới mục tiêu nhưng ở du tàu ở giữa hắn lòng có cảm giác để phi nhanh thân thể trên không trung dừng lại lập tức mở tỏ mắt ở trước mặt hắn trên cổ treo đầu đội thức thai nghe l ạ n hoạt vương giờ phút này chính hai tay cho vào túi mỉm cười nhìn xem hắn nói a cơ rực rỡ mới một tháng không gặp ngươi quả thực thay đổi cái dạng t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lại góp chân t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lại góp chân đã lâu không gặp t i ể u biệt trùng phùng phía dưới phương sán chào hỏi một tiếng nói quý lao lớn thế nào lao đại trạng thái thật không tốt sắp chết rồi nghe tới phương sán nâng lên quý đông lai lạn hoạt vương trong giọng nói vậy mang theo chút tảm đạm cũng không còn gây chuyện xúc động nghe tới lạn hoạt vương xác nhận về sau phương sán vừa mới bình tĩnh trở lại tâm tình đằng bốc lên một tia l ử a giận sự tình vậy mà đến loại trình độ này k h ô n g chế muốn giết người xúc động hắn xiết quả đấm nói khẽ nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra cái tia ngũ c h u y ể n có chuẩn bị mà đến tại hiểu do đến lao đại sẽ thuấn di về sau cùng một vị khác tứ chuyển trực tiếp cưỡng ép khóa được vị trí lao đại bởi vì vị trí bị khóa chết duyên cớ lao đại mỗi một lần thuấn di về sau đều sẽ lần nữa bị cưỡng chế lôi kéo trở về chỉ có thể bị ép cùng cái kia ngũ chuyển từ đấu đến như cái kia ngũ chuyển mỗi giây chí ít tạo thành chí ít trăm ngàn tỷ tổn thương không dùng được vài giây liền có thể đem lão đại cho đánh thiếu phí đi đương thời sự tình phát sinh quá nhanh bất đắc dĩ phía dưới lão đại bốn là nghĩ một lần đánh hết bốn năm bạn ước tiền tiết kiệm toàn bộ xài hết đem cái kia ngũ chuyển trọng thương lại lùi lại kết quả một lần bỏ ra bốn bốn bạn ước về sau lại phát hiện vô pháp đối cái kia ngũ chuyển tạo thành bất kỳ tổn thương dưới sự bất đắc dĩ lão đại chỉ có thể cưỡng ép vay một b ú t sáu nghìn ngàn tỷ tiền nợ chuẩn bị cùng cái kia ngũ chuyển đồng quy vô tận nhưng vẫn như cũ n g vô pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ vết thương cuối cùng dùng công kích dư âm đem cái không gian kia tỏa định tứ chuyển đánh chết về sau lão đại mang theo chúng ta chạy rồi nhưng mình vậy bởi vì thiếu nợ quá nhiều mà lâm vào trong hôn mê trong một năm nếu như không cưỡng ép bổ túc tiền nợ liền sẽ cưỡng chế bị siêu năng lực cho giết chết lạn hoạt vương đem toàn bộ quá trình giải thích một lần phương sáng c o mày mặc dù lạn hoạt vương nói rất bình thản nhưng hắn vậy hiểu rõ trong đó hữ hiểm cái kia n ũ chuyển, chuyển thừa sau này các quốc gia mời t i ệ p cái k i a ngũ c h u y ể n thời điểm ta vụng trộm tại cự ly xa dùng quý vật giám định thuật tên i kia lạn hoạt vương nói bất đắc dĩ thở dài hắn m ư ợ n dùng không thuộc về giới này năng lực giả siêu năng lực thường có ba i â y trì hoa kỳ đương thời tình huống phát sinh quá nhanh hắn cũng không kịp phát động nghĩ đến cái k i a ngũ c h u y ể n c h u y ể n thừa lạn hoạt vương giải thích nói cái k i a ngũ c h u y ể n c h u y ể n thừa là góp c h â n đoẹ nghe tới đ ố i phương thuyết pháp phương sán trong đầu nghĩ đến cái k i a thần thoại cố sự lẹt bởi vì thân thể ngâm tầm q u a minh hà nước mà vô pháp bị người tổn thương nhưng duy chỉ có không có ngâm tầm q u a minh hà nước góp trần trở thành hắ cuối cùng cũng chết tại mắt cá chân bị độc tiễn chỗ bắn giết mà mắt cá chân cái này duy nhất tử miệt cũng được xưng là góp chân l ẹ kia truyền thừa năng lực chính là thân thể của hắn chỉ có thể bị nhiễm máu tươi trường kiếm gây thương tích hại cái khác bất luận cái gì công kích đối với hắn tất cả đều miễn dịch theo lạn hoạt vương g i ả n giải g phương sán lông mày cũng theo đó nhớ lên cũng theo đó rõ ràng vì cái gì quý đông lai vô pháp đối hắn tạo thành tổn thương rồi tại cái khác siêu năng lực giả đưa về tân quốc về sau bọn hắn để cho ta trở về chờ ngươi dù sao dù là ta trốn ở biển vô tận nếu như ngươi trở về cũng có thể tìm tới ta kia tân quốc hiện tại thế nào phương sán dò hỏi lão đại hôn mê về sau mặt khác hai quốc gia vậy bắt đầu thử dò xét tân quốc bên trong một ít người vậy bắt đầu làm loạn cho nên ngươi bây giờ trốn trước đi lạn hoạt vương nhìn xem phương sán chân thành nói hiện tại lão đại hôn mê đại diễn cùng tân quốc cũng không an toàn ngươi tốt nhất vẫn là trước che giấu sau đó chờ sau này thần công đại thành về sau cho chúng ta báo thủ thế nào đối với lạn hoạt vương đề nghị phương sán trực tiếp lắc đầu nói không cần không cần a cơ rực rỡ ngươi cũng đừng lô mang a lạn hoạt vương vội la lên uy ngươi thế nhưng là chúng ta hy vọng cuối cùng lạn hoạt vương ngươi thay đổi chỉ là một chút ít tiểu nhân ngăn trở liền để ngươi e ngại sao ngươi nguyên lai cầm toàn bộ quốc gia gây chuyện quyết tâm đâu đều nói cách xa ba ngày phải lau mắt mà nhìn ngươi còn coi ta là một nguyệt chi trước sao đang khi nói chuyện phương sán muốn cười ánh nắng một điểm nhưng trên mặt lộ ra ngoài chỉ có tràn ngập sát khí nhẹ răng cười mà lời này cuối cùng để tỉnh lạn hoạt vương nhìn xem phương sán thời khắc này hình dạng cùng thần thái ngươi bây giờ mạnh đến mức nào rồi thuần t h í lực lượng lời nói đại khái ngũ chuyện trở xuống không có địch nhân có thể đụng qua ta đi ngũ chuyện lạn hoạt vương chừng có mắt ngươi ở đây cái kia lục c h u y n bí cảnh qua bao lâu phương sán không có trả lời mà là cười đối lạn hoạt vương dối ra cánh tay phải dù sao còn không có về tân quốc ta chuẩn bị thừa dịp khoảng thời gian này làm điểm đại động tác ngươi muốn ra nhỏ sao đại động tác nhìn xem phương sán vươn về trước cánh tay lạn hoạt vương không do dự nữa trực tiếp nắm chặt nói muốn chỉnh sống đúng không k i a nhất định phải mang ta một cái rất tốt phương sán trên mặt duy trì lấy nghe r ă n g cười lúc đầu những cái k i a võ giả vẫn còn chứ ngươi nói những cái k i a bị k h ô n g chế tinh thần võ giả sao lạn hoạt vương sửng sốt một chút sau nói đương nhiên đều chôn ngươi muốn làm gì đ ư ơ nói g nhiên thực ra tại mấy tháng trước chứng kiến mười cái tứ chuyển họ bị đoàn diện sự tình về sau hắn liền đối loại chuyện này có một chút xíu âm ảnh chú hoàng n g ư ơ i tìm chúng ta tụ tập ở đây có thể nói chuyện a đến tột cùng là ai tiêu diệt luyện thiên môn sở hoàng túi đầu nhìn xem dưới chân cái này luyện thiên môn phế tích loại này phá hư hiển nhiên là t r í ít tứ chuyển đỉnh phong cấp bậc là phương s á n một cái thanh âm khàn khàn từ chu hoàng bên cạnh nam tử trong miệng chuyển ra tại chỗ tứ chuyển đem ánh mắt nhìn chăm chú đi qua thời điểm lông mày vô ý thức n h ữ n một cái bởi vì cái này nói chuyện nam nhân phân nửa bên trái thân thể cùng người thường không khác nhưng nửa bên phải gương mặt thậm chí cổ tất cả đều xuất hiện bị liệt hỏa cháy bỏng bộ dáng thậm chí có thể nhìn thấy đốt xuyên bộ mặt da thịt bên dưới lộ r a tuyết trắng răng quả thực giống như trong địa ngục da tới ác ủy là phương xán đem ta biến thành cái bộ dáng này n à n g tử kia tràn ngập bán giận cùng bán đ ộ c nói ta nhìn tận mắt hắn một kích liền đem toàn bộ luyện thiên môn san thành bình địa đồng thời tuyên bố sau đó phải hủy diệt mỗi người phương s á n cái tên này để bọn hắn ai cũng nghĩ không ra cho nên tại chỗ t ư chuyển sợ đều lông mày nhữ lại lần trước trực tiếp ở trong không phải mới vẹn vẹn địch nổi tam chuyển sao không sai đã xem bói q u a rồi chu hoàng nghiêm túc nói các vị nếu như chúng ta không chăm chú đối đãi lời nói tiếp x u ố n g các quốc gia rất có thể sẽ bị diệt vong bởi vì ngay tại vừa rồi ta thế t i đã xem bói ra toàn bộ võ giới chư quốc bấp bên tương lai mà mang cho chúng ta diệt vong cùng hủy diệt chính là cái kia tên gọi phương sán gia hỏa hắn là vì những cái kia bị ngũ chuyển đánh bại siêu năng lực giả tới báo thù chương ba trăm năm mươi mốt lần thứ ba võ giới đ ạ i chiến chương ba trăm năm mươi mốt lần thứ ba võ giới đ ạ i chiến vì những cái kia siêu năng lực giả báo thù tới nghe tới chu hoàng t h u y ế t pháp tại chỗ tứ chuyển thần s ắ p không đồng nhất có đúng hay không quá mức nói chuyện giật cân rồi thiếu niên bộ dáng có thời gian thân thể diệp hạo đứng ra nghi ngờ nói các ngươi thật sự coi là một mình hắn có thể hủy d i ệ t toàn bộ võ giới chữ quốc đây chính là tứ chuyển tế ti xem bói ra tới luôn không khả năng phạm sai lầm đi chu hoàng l ệ n h lùng nói ai biết trong một tháng này đối phương tại lục c h u y ể n trong bí cảnh trải nghiệm cái gì mà lại đừng quên còn có một cái có thể trở thành ngũ c h u y ể n liêu thanh ngộng nam ma môn hắc bảo tứ chuyển ngữ khí điểm như nói nhìn xem giới chân luyện thiên môn phế tích di chỉ, nguyên bản ngay ngắn trật tự hiển thị rõ phồn hoa trước bốn chuyển tôm môn vẹn vẹn chỉ là tại một quyền bên dưới liền hóa là một bị thật sự là mưa gió muốn tới a sở hoàng suy nghĩ lấy nhưng tại h ạ một k h ắ c lại đ ỗ n g nhiên nhìn về phía một bên đất trống ai bá theo ánh mắt của hắn ở phía xa đất trống bên trong một cái nam tử tóc vàng trống dông xuất hiện ra sân nam tử một đôi thủy lam hai mắt và ngóng n tóc đồng thời có lưu một t ú m rũ xuống trên trán lưu hải tướng mạ ôn h ò a ở bên trong màu lục áo lót bên trên còn phủ lấy màu trắng áo khoác mặt sau dùng võ giới kiểu chữ viết đời thứ tư hồ cạ cơ hồ là tại hắn xuất hiện một máy mắt sở hoàng liền muốn trực tiếp đem cầm nã nhưng lại thấy đối phương lập tức dùng tâm tướng hồi đáp không nên động thủ đây chỉ là ta một bộ phân thân m à t h ô i bản thể của ta tại cái khác địa phương d ư ớ lời sở hoàng dội ra cánh tay rừng ở nam tử tóc vàng trước mặt xuất thủ lúc tạo thành kính phong đem xung quanh trăm mét bên trong phế tích bên trên hình thành mạng lớn dạn nứt người là ai tại chỗ một vị tứ chuyển nói ánh mắt lại rơi tại nam tử tóc vàng sau lưng chữ viết bên trên hổ cạ là cái nào tông tông chủ các ngươi có thể xưng hô ta nạ m ỉ cạ dơ mỹ nạ tổ đương nhiên chế tạo ta người thích xưng hô ta phân thân về nhà cổng nước nam tử tóc vàng tự giới thiệu mình đến như hổ cạ thì là làng lá lãnh tụ nạ m ỉ cạ dơ mỹ nato làng lá trong lòng mọi người nói thầm cái tên này nhưng chưa bao giờ nghe qua n g ư h i tới nơi này làm cái gì một vị tứ chuyển mở miệng do hỏi dựa theo phương sán mệnh lệnh đến bên dưới tiên chiến điều ước nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ nghiêm túc nói hắn muốn đ ố i chư quốc khai chiến tại chỗ tứ chuyển lông mày cùng nhau nhéo một cái khai chiến chỉ một mình hắn không chỉ có hắn còn có rất nhiều giống ta dạng này giúp đỡ cổng nước nói bởi vì trong đầu bị rơi xuống tư tưởng khắc nổi cho nên tiếp xuống chiến tranh bên trong ta không thể không đối với các ngươi đ ạ o thủ chỉ bằng ngươi sở h o a n g nhịn không được lộ ra mỉm cười nói chỉ là một chỉ là tam chuyển mà thôi nạ mỉ c g i ờ mỹ nạ tổ trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ đương nhiên không chỉ ta một người còn có rất nhiều cùng loại như vậy người ngay tại bạo binh sản xuất ra các ngươi căn bản cũng không rõ ràng đối thủ khủng bố đối phương nắm giữ cùng loại b ế thổ chuyển sinh năng lực bạo binh dĩ nhiên tình báo gì、Mình、diễn ra thân thể khỏe mạnh tâm lý không khỏe mạnh ý chia tính viễn b ọ n g c ả cà xì、si, da mặt d à y x à cù mò uống khỏe mạnh sữa bỏ lớn lên sát ý nạn rủ tổ nạn mỹ c giờ mỹ nạ tổ càng nói càng nghiêm túc hiện tại bọn hắn đã chuyển hóa vô số nhân vật không chỉ có ta nhận biết còn có vô số ta không biết thì tính sao nghe đến mấy cái này cổ q á i kỳ lạ năng lực sở hoàng nhịn không được cười nói một đám không lên được mặt bàn người mà tôi nghe đều không nghe qua đều nói không đến tứ chuyện giết chết như giết chó chúng ta chân chính hẳn là suy tính là không biết làm sao đến tứ chuyển cảnh giới phương s á n cùng có thể là ngũ chuyển liêu thanh ngộng thật sao một cái thanh âm lạnh như băng từ bên thai của bọn hắn băng lên lập tức một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mọi người kia tóc trắng mắt đỏ bộ dáng để chư vị ở đây tứ chuyển sắc mặt tùy theo trở nên nghiêm túc phương s á n cũng dám độc thân xông đến chúng ta tứ chuyển vây quanh ở trong nam ma môn hắc bảo cười lạnh nói thật sự là không biết sống chết đang khi nói chuyện trong cơ thể hắn ma lực p h o n trào từ phương xán dưới chân đột mới xuất hiện một phương phức tạp trận đồ theo trận đồ xuất hiện q u a n g mang c h ấ p động ở giữa từ bạn mét trên không trung một đạo lôi vân nháy mắt xuất hiện tùy theo chính là mấy mét thu màu tím x é t đánh đem thiếu niên thân thể báo phủ đây là hắn sớm mấy ngày tồn chữ a tốt c ầ m chú tên gọi diệt thế lôi p h ả n một khi khóa chặt vô pháp tranh n ẽ dù l à khuyết tán dư âm đều đủ để đem gần phân nửa thành thị hóa thành cho bụi nhưng giờ khắp này ở cái này phế tích phía trên thì không dùng cố kỵ nhiều như vậy trước đó muốn thăm dò bí cảnh ta không chọn nguyên lý nhưng bây giờ đã bản thân đưa tới cửa vậy cũng đừng trách ta đ ộ t ủ nhưng rất nhanh hắc bảo giả nụ cười trên mặt tùy theo cứng đờ ở trước mặt hắn cái này hạ xuống lôi đ ỉ n h không có một tia tàn mát ngược lại bị một cô hắc khí bao quanh bao khỏa tại ba động khủng bố ở giữa cái này mấy mét thô lôi đ ỉ n h tại hắc khí đ è xuống một chút xíu ngưng tụ thành một viên lớn trừng quả đấm màu tím lôi cầu nhìn xem thiếu niên trên tay lôi cầu xung quanh tứ chuyển tùy theo cảm thấy khó giải quyết ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều không thể làm được không nhìn k i a cấm chú công kích càng không nói đến là đem áp xúc các ngươi lầm một sự thật phương sáng cười lạnh nói không phải là các ngươi vây quanh ta mà là các ngươi bị ta bao vây lời nói rơi xuống trong tay hắn lôi cầu không g i mà bay hướng về hắc bảo lao gi nhìn mình cầm c h ú về nhà trong mắt của hắn lóe qua một tia sợ hãi vô ý thức muốn tránh né nhưng lập tức cũng cảm giác thân thể vô pháp động đậy thử sợ hai đến vô pháp né tránh sao phương sáng cười lạnh nói đáp án là thế thân phương sáng n ạ o mạn thế thân gắt gao kiềm chế ở hắc bảo l a o giả muốn tẩu vị bóng người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lôi cầu v ọ t tới bộ ngực của hắn ầm ầm tại cơ hồ muốn đụng vào lúc một cái hùng tráng bóng người chắn ngang tại giữa hai người nhìn xem trước mặt ẩn chứa mẫn diệt chi lực lôi cầu đại hắn kia không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở ra miệm to như chậu máu một n ụ n đem quả táo lớn lôi cầu nhét vào trong miệng. Frank. một tiếng vang trầm từ lớn hán khẩu bên trong phát ra tùy theo chính là đại hán dưới chân phạm vi trăm dặm trong vòng thổ địa toàn bộ dạng nước ra tỉ mỉ vết dạng đem sở hữu bị tổn thương chuyển tiếp cho thổ địa sao có chút ý tứ bất quá loại này chuyển tiếp phải có một cái hạn mức cao nhất đi phương sán nhìn xem vỡ vụ n đại đ ị a n ó i tráng hán h ừ l ạ n h một tiếng không làm trả lời nhưng hiển nhiên bị có chút khó chịu lập tức tại chỗ đông đảo tứ chuyển cùng nhau đem phương sán vây quanh mắt lộ ra bất tiện rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế không cần thật trương ta hôm nay không có tính toán trực tiếp độc thủ phương sán cười lệnh nói đối phó với ta tay các ngươi còn chưa đủ tư cách sâu kiến có sâu kiến định nhân ngu phu có ngu phu đối thủ mỗi người đều hẳn là muốn tìm tới định vị của mình ở sau đó ta nhắc lên lần thứ ba võ giới đ ạ i chiến để cho ta thủ hạ vô tận binh đoàn đến bao phủ các ngươi phương s á n ngay trước mặt mọi người tuyên bố chương ba trăm năm mươi hai huế thổ chuyển sinh chương ba trăm năm mươi hai huế thổ chuyển sinh lần thứ ba võ giới đ ạ i chiến ngay ở đây mười mấy vị tứ c h u y ể n trước mặt phương s á n tiến hành rồi tuyên bố chính thức hắn đem bằng vào sức một mình nhắc lên chiến tranh vậy mà muốn hướng chúng ta chư quốc tuyên chiến sao sở hoàng sắc mặt trở nên ngưng trọng chỉ bằng ngươi cùng với đại diễn không không không cũng chỉ có ta mà thôi phương sán mở ra tay thần thái nhẹ nhõm đại d i ễ n chỉ là ta chiến trường bọn hắn không xuất thủ các nước thanh âm vẫn là quá bén nhọn nếu như các ngươi thua từ nay về sau chư quốc liền đem hóa thành lịch sử chỉ cần một quốc gia một thanh âm ba ngày sau đó chiến đấu chính thức bắt đầu các vị cần phải tuân thủ quy tắc phương s á n ngữ khí lo lắng nói ta đã rất k hắt chế không chơi chết các ngươi hy vọng các ngươi cũng có thể tuân thủ quy tắc phương s á n nhìn về phía về nhà cổng nước nói ngươi nói hơi nhiều xem ra cho các ngươi thiết trí tư tưởng khắc nội vẫn như cũ áp chế không nổi nguyên bản tính cách mang ta trở về đi d ư ớ lời nạ mỹ cạ dơ m i nạ tổ hai mắt tùy theo thất thần liền muốn tiến lên mang phương sán truyền t ố n g đi nhưng xung quanh tứ chuyển làm sao có thể đáp ứng trong khoảnh khắc bao quát sở hoàng ngón tay nhẹ nhàng co lại thể nội tâm tướng hóa hư làm thật hóa thành một cái hình dạng xoắn ốc gai nhọn tại g à o thép phong lôi chi thanh bên trong liền muốn đem nạ mỹ cạ dơ m i nạ tổ xuyên qua không chỉ là hắn vì phòng ngừa nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ đem phương sán mang rời khỏi nơi đây bảy vị tứ chuyển đều đồng thời xuất thủ hoặc hướng phương sán hoặc hướng nạ mỹ c ạ giờ mỹ nạ tổ phát ra mãnh liệt nhất thế công mấy v ị tứ chuyển chư quốc ở trong đứng đầu nhất cường giả từng cái sợ là chúa tể một phương giờ phút này vậy mà đồng thời liên thủ tiến công vẹn v ẹ n chỉ là tụ khí giai đoạn không khí t r u n g quanh liền phát ra gào d í t giận dữ gào thép thiên địa vì đó biến sắc nhưng cơ hội là trong nháy mắt không cần phương sán c ô n g động thế thân trước một bước tan vào trong gió sau một khắc lực lượng vô hình lan tràn ra thế thân chia ra làm bảy đồng thời ứng đối bảy người bê công giống trước đó chọi cứng lôi bạo tứ chuyển lớn hán khẩu bên trong phát ra gấm thép liền giống như đ ỉ n h thiên lập địa cổ thần bình thường tại dưới chân hắn phạm vi ngàn dặm đại địa toàn bộ da chỉ ở trên người hắn đem trọng lực chuyển hóa thành trong thân thể giống như sóng thần giống như lực lượng mãnh liệt lôi cuốn lấy cái này d i ệ t thế cự lực tia tứ chuyển nắm đấm giống như thế đại lực chấm sao trổi hướng về bị bao vây phương sán doanh ra nhưng chờ đợi bọn họ là thế thân ma cao một t r ư ợ n g phản công âm ầm tại khiến người màng nhĩ vỡ vụ n chấn động bên trong đại bộ phận tứ chuyển đều miệm p h u n máu tươi bay rớt ra ngoài tại thùng trăm ngàn lỗ phế tích ở trong lần nữa kéo ra một đầu thô to h à n lang chỉ có số ít hai vị lấy phòng ngự cùng lực lượng sở trường tứ chuyển khó khăn lắm phòng bị cái này thế thân công kích cái này sao có thể con thưa còn chưa động thủ tứ chuyển không thể tin nguyên bản còn đánh tính động thủ thân thể cứng tại tại chỗ từ đầu đến cuối phương sán ngay cả động cũng không hề động một lần bất kể là một con run dế vẫn là bảy con sâu kiến đối với ta mà nói cũng có thể tiện tay nghiền chết c ả bã phương sán hai tay ông ngực miệt thị nói nếu như không phải là vì để trận chiến tranh này trò chơi chơi đến càng tận hứng một điểm các ngươi sớm tại ngay lập tức bị ta nghiền chết rồi lũ sâu kiến tại giết chóc ở trong thỏa thích đầy múa tại ta tử vong ở trong da sức dậy rồi đi theo lời nói n a m bị cạn dơ m i nạ tổ đã đi đến phương sáng trước mặt cánh tay khoác lên trên vai của hắn khởi động sử dụng phi lôi thần chi thuật bóng người mơ hồ ở giữa hai người trực tiếp biến mất chỉ để lại một chỗ bừa bộn như vậy lực lượng đứng tại phế tích phía trên tứ chuyển nhóm sắc mặt dị thường khó coi phi tứ chuyển lớn hán khẩu bên trong phun ra vết máu sau đó trong mắt tràn đầy bị đánh bay không c a m lỏng lao tử còn không có dùng toàn lực lần tiếp theo gặp lại có thể cũng không phải là thoải mái như vậy được rồi trở về chuẩn bị sẵn sàng đi một cái vóc người khô g ầ y trung niên tứ chuyển nói vừa rồi nếu như hắn không đi nếu đánh lên dù là vận dụng riêng phần mình chuyển đ ử a chúng ta nơi này chỉ ít sẽ chết một nửa người hiển nhiên hắn nói chiến tranh là thật lòng tứ chuyển tế ti tiên đoán sợ rằng sẽ ứng nghiệm đến lúc đó lại là một mảnh núi thây biển máu không biết lại muốn chết bao nhiêu tứ chuyển diệp hạ nói đã hắn muốn đánh vậy thì cùng hắn đánh là được sở hoàng cười lạnh nói cho chúng ta ba ngày thời gian chuẩn bị thật đem chiến tranh làm trò đùa bây giờ cùng ba tháng trước có thể hoàn toàn khác biệt ba ngày thời gian chuẩn bị đủ để đem đại bộ phận tông phái toàn bộ điều động những cái k i a vụng trộm trốn tránh tứ chuyển đám lao bất tử cũng nên ra tới để hỏng gió hắn muốn đánh vậy chúng ta liền b ồ i h ắ n đánh nhìn cuối cùng hiệu chết vào tay a i một cái t ử trong phế tích leo ra tứ chuyển cười lạnh thành tiếng nhưng trong thanh âm kẹp lấy khó mà che giấu tức giận dù sao như thế mất mặt bị vùi sâu vào trong đất ở nơi này chút tứ chuyển lẫn nhau đối thoại lúc giờ phút này đại diễn vùng ngoại ô dưới mặt đất vô số cổ sắc quan tài dựng đứng trong đó đồng thời trên mặt đất nằm ngang lấy vô số hôn mê nam, nam nữ, nữ. phong xảo nghiên trong tay vợn sóng vô hình đem trước mặt hôn mê nam tử đầu lâu bao k h ỏ a lập tức đem đối phương quá khứ lượng rất lớn ký ức t h a n h k h ô n g nàng siêu năng lực tên là tinh thần bom có thể thông qua đụng vào đem đối phương ký ức hủy diệt tại nửa ngày trước đó nàng đang tu luyện lúc bị phương sán tìm tới cửa mời nàng đến đôi những cái kia đang thiên lộ võ giả ký ức tiến hành thanh trừ đến như nói rõ trừ trí nhớ mục đích phong xảo nghiên ánh mắt phải rời chỉ thấy một cái mặt chữ quốc nam tử trung niên chính đưa tay đặt tại những cái kia thành trừ trí nhớ võ giả trong đầu cái này mặt chữ quốc tự nhiên là mượn ý năng vương năng lực l ạ n vương theo đem lượng rất lớn ký ức rót vào những cái kia võ giả trong đầu thân thể của đối phương bắt đầu phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa dù là nhìn bao nhiêu lần phong xảo nghiên đều đúng võ giả loại sinh vật này cảm thấy sợ hãi t h ả c phục tinh thần mới là đệ nhất tính so thân thể còn trọng yếu nhiều mà ở bên cạnh hắn cái kia nhị chuyển võ giả tướng mạo biến thành một người tướng mạo chất phác đảng hoàng tóc đen cường tráng nam tử ngươi liền gọi a ơn ý đi truyền thừa là vĩnh hằng chi hỏa chỉ cần ý chí bất d i ệ t hỏa diễm không thôi lạn hoạt vương vừa nói đồng thời trong miệng còn cười hắc hắc vừa bạn, người đi cùng bên cạnh nhị c h u y ể n ca n g ệ kỳ ken cùng ngài l u ô n nằm một cái quan tài theo lạn hoạt vương điều khiển a ở nhị thân thể giống như con rối một dạ n g bị điều khiển hờ h ư n g đi vào một cái ba hàng hành ngay cả to lớn quan tài ở trong tại một tiếng nổ ầm ầm bên trong nắp quan tài đột nhiên khép lại bá phương sán cùng về nhà cổng nước bóng người xuất hiện ở dự định tốt chú văn bên trên nhìn xem lạn hoạt vương phương sán nói binh sĩ đều chuẩn bị thế nào rồi rất hoa mỹ có tinh thần bom năng lực hiệp trợ đem những cái tia võ giả ký ức thành h ù n g ta rót vào ký ức trở nên đơn giản rất nhiều lạn hoạt vương dựng thẳng lên một cái ngón tay cái lập tức nói bất quá vấn đề duy nhất chính là tứ chuyển cấp bậc võ giả chúng ta chỉ có một có chút có ít không sao đ ị c h nhân chính là của chúng ta kho lúa chiến đấu càng là hậu kỳ đại quân chúng ta số lượng sẽ chỉ càng nhiều tiếp xuống chủ yếu là tiểu binh vấn đề chúng ta dùng để tiêu hao nhất chuyển đơn vị có ít tiếp xuống ba ngày thời gian ta đi bắt mấy bạn cái em ờ lễ ơi lấy ra nghiên cứu những cái k i a bất tử bất diệt thân thể thật có ý tứ ta xem có thể hay không đem bọn hắn ý thức biến mất chương ba trăm năm mươi ba luân hồi giả lại đến chương ba trăm năm mươi ba luân hồi giả lại đến sau đó hai ngày toàn bộ võ giới chư quốc đều bị một cái tin tức nóng hổi soát bình phong phương s á n chính thức đối chư quốc khởi xướng tiên chiến ý đ ồ diệt vong chư quốc c h i t để thống trị hình thành một quốc gia nói đùa cái gì chỉ là phương s á n cũng muốn thống trị chúng ta đại chu tiểu quán bên trong một cái gấm mũ lông chồn đại hán cô rượu uống một bụng rượu mạnh vào cổ họng ý say thần mê chi tế trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt những cái kia trên đầu tứ chuyển lão ra là không có xấu sao vậy mà biên như thế hoang đường cố sự cho chúng ta nghe khách quan chớ có vọng nghị quốc sự một bên tiểu nhị bận rộn lo lắng dàn xếp uống rượu liền uống rượu m á n g kia phương sán tiểu nhi thuận tiện tứ chuyển có thể vạn vạn không thể nói thông cảm thông cảm tiểu điểm đi đại hán cùng vọng lời nói gây nên bốn phía khách nhân ghé mắt mặc dù có chút sợ hai thán phục với hắn g ă n dạng nhưng đối với lời nói vẫn là công nhận trước đó không lâu mới ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người trạng thái dưới được chứng kiến thực lực của thiếu niên nhưng nói khiêu chiến trư quốc nhưng vẫn là kém xa đâu các ngươi đây liền có chỗ không biết rồi một cái bạch t i phối kiếm thiếu niên không p ụ c đứng dậy phản bác các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao kia thiếu niên tại tháng trước lục chuyển trong bí cảnh thu được kinh tiên cơ duyên kinh tiên cơ duyên lời này vừa nói ra xung quanh nghe khách trong mắt mang theo t i a n ó n g bỏng bảo vật cường giả bí tịch kỳ ngộ những câu chuyện này trời sinh chính là trên giang hồ lưu lượng mật mã chỉ cần nhắc tới ra tới liền có thể dẫn động người khác tiếng lòng rất nhanh đã có người nhận ra lối ra này thiếu niên cũng không liền bái tại tứ chuyển chấn giữ vô cực tông bên d ư ớ i một vị cao quý ngoại môn đệ từ sao tuổi con trẻ vẹn vẹn không đến hai mươi tuổi tác liền đến huyền quan tứ trọng cảnh giới h á n tra càng là trong truyền thuyết nhất t r u y ề n cao nhân giang hồ tiếng khen tiểu dương tay mà liên tưởng đến thiếu niên thân phận trong mắt mọi người nóng bỏng càng thêm lửa nóng lúc này đã có người nhịn không được nói vị thiếu hiệp kia、yeah, ngươi là vô cực tông môn hạ cao đồ không bằng nói cho chúng ta một chút ngươi biết tin tức đi chính là như vậy thiếu hiệp thấy nhiều hiểu rộng nói cho chúng ta một chút đi xung quanh thổi phồng một câu tiếp lấy một câu vừa mới sơ nhập giang hồ lịch luyện thiếu niên làm sao trải qua ở như thế khen lúc này có chút quên hết tất cả nói ha ha đã các ngươi đều muốn biết rõ vậy ta liền nói một chút đi kia thiếu niên vô ý thức sờ sờ cái hốt nói các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hai ngày này từng cái tông môn đều triệt để bình tĩnh lại sao kỳ thật sớm tại đêm qua thời điểm các quốc gia tông môn cùng hoàng thất đăng thiên lộ cấp bậc đều đã bị điều đi rồi trừ một chút chấn dự sư thuốc bên ngoài những người khác đã tại đại diễn biên cảnh tập kết sở dĩ như vậy là bởi vì cái k i a phương sán không nói v õ đức thiếu niên vô ý thức nắm chặt trường kiếm trong tay nói ngay tại hôm qua chúng ta thu được tin tức tại vô ưu cốc ly hận thiên cùng phần tịch sơn bên trên tứ chuyển đều đã bị cái k i a phương sán cho giết chết cái gì hiện trường đám người toàn thân chấn động cũng không nghĩ tới lại là kết quả này ngắn n g ủ trong vòng hai ngày tứ chuyển tiên nhân chết rồi bà cái hiện tại cho dù là tứ chuyển bậy người người cảm thấy bất an sợ lạc đàn về sau bị kia phương sán tiểu nhi cho tìm tới cơ hội vô cực tông thiếu niên nói đám người lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề mà ở góc khuất bên trong mười ba cái kỳ trang dị phục trên tay mang theo đồng hồ nam tử nghe phía ngoài thuyết pháp từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ không phải phương sán như thế nào c ũ n g v õ giới tứ chuyển làm cái này kịch bản không đúng một người trong đó nam nhân tràn đầy ngạc như nói ban sơ mấy cái kia tiểu đội ngay cả nhất chuyện cũng chưa tới làm sao đem kịch bản làm như thế trệ hướng rồi hiệu ứng hồ được đi cơ học lượng tử đi dù sao hiện trạng chính là như vậy chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ m ộ sáng sáng võ, võ, võ giả o siêu năng lực giả luân hồi giả thứ tư thiên hai thiên ngoại chi nhân đem phiến chiến trường này quáy thành hỗn loạn nhiệm vụ chính tuyến trận doanh phân chia nhiệm vụ yêu cầu luân hồi giả đã n g ầ m thừa nhận lựa chọn phản công trận doanh nội dung nhiệm vụ triệt để chống c ự phương sán vô tận quân đoàn tiến công mười ngày hoặc đánh g i ế t phương sán một lần nhiệm vụ chi nhánh đánh g i ế t nhất chuyển một lần ban thưởng một nghìn ban thưởng điểm cấp e nhiệm vụ phụ tuyến đánh g i ế t nhị chuyển một lần ban thưởng năm nghìn ban thưởng điểm cấp d nhiệm vụ phụ tuyến đánh g i ế t tam chuyển một lần ban thưởng mười nghìn ban thưởng điểm cấp b nhiệm vụ phụ tuyến đánh g i ế t phương sán một lần ban thưởng ban thưởng điểm mười vạn cấp e nhiệm vụ phụ tuyến nhìn xem trước mặt nhiệm vụ mọi người ở đây kìm lòng không được đúng mày đều phát hiện vấn đề vì sao kêu đánh rết một lần cho nên nói dù là chết rồi bọn g i a hỏa này sẽ còn phục sinh thôi mà lại chỉ cần ngăn cản mười ngày là được điều này cũng nói do dù là chủ thần đều không cho rằng bọn hắn có cơ hội chiến thắng chỉ cần kéo dài là được rồi trước chuẩn bị một chút chúng ta tiếp xuống cần cùng kia võ giả tụ hợp gia nhập bọn hắn thân mang quần áo bó màu đen nam tử giải quyết giữ con nói lựa chọn tốt nhất kéo dài chiến thuật đợi đến mười ngày sau chủ thần không gian chủ lực đại bộ đội liền có thể tiến vào chiếm giữ nơi này đem nơi này xem như hậu hoa viên rồi đối với nam tử thuyết pháp mọi người ở đây không có dị nghị đều là đồng ý xuống tới kế hoạch quyết định về sau hiện trường mấy người bóng người biến mất theo tại tiểu quán bên trong liền giống như chưa từng tồn tại bình thường chỉ để lại tại chỗ b ấ n tại nhiệt liệt thảo luận giang hồ nhân sĩ mà ở một đầu khác mở tối trong tầng hầm ngầm lúc này phương sán trước mặt đang nằm mấy chục bộ hôn mê tợ lỡ thân thể những này cũng không phải là hắn ép buộc mà là tại nghe nói hắn muốn đối với ợ lỡ thân thể tiến hành nghiên cứu về sau tại đại diễn bên trong tợ lỡ ơ từng cái ngao ngao gọi đất tự nguyện phối hợp nghiên cứu không thể không nói những này tợ lỡ ơ số liệu hóa thân thể xác thực đủ kỉnh bất tử bất diệt sau khi chết còn có thể trọng sinh mỗi lần tử vong vẹn vẹn tổn thất một chút điểm kinh nghiệm vấn đề duy nhất chính là những n à y tờ l ơ ý thức bất diệt chịu đến trò chơi bảo hộ bất quá đối với đây phương s á n cũng nghĩ đến một loại ứng đối phương pháp đó chính là trực tiếp tại kia tờ l ơ đại nao ở trong t a y ghép mới nhân cách ký ức dù n g mới nhân cách cùng nguyên bản tờ l ơ nguyên bản ý thức cùng tồn tại như thế chỉ cần tờ l ơ không lọt dịn liền có thể đối thân thể tiến hành khống chế ước chừng tương đương một lợi sáng tạo một cái mới tài khoản nhưng cái này mới nhân cách cũng không chịu đến đêm online bảo hộ một khi tờ lỡ một lần nữa lộ bộ vậy liền sẽ đem cái này nguyên bản nhân cách đình hào bất quá không sao phương sán mang trên mặt lạnh như băng ý cười muốn để những cái kia tờ lỡ ở sau đó trong một khoảng thời gian không đăng ký có thừa biện pháp ta cảm giác tư chất của ta ngay tại liên tục không ngừng quần quận ra tới phương sán nhẹ nhàng nắm chặt n ắ m đấm có thể cảm nhận được một loại kinh khủng nguy cơ ngay tại hướng hắn tới gần tại loại này nguy cơ bức bách bên dưới thiên tư của hắn cùng bận khí đang không ngừng tăng trưởng trợ giúp hắn vượt qua nguy hiểm c h ư ba trăm năm mươi bốn quốc chiến phó bạn cùng bợ dị ạ chương ba trăm năm mươi b ố quốc chiến phó b ả n cùng bợ dị ạ tinh tế liên bang một tòa trong biệt tự thanh niên từ mề mại ngồi trên giường lên vương lâm lột gãi gãi tóc của mình trong lòng có chút mệnh m ỏ i thầm nghĩ hôm nay tiếp tục tu luyện s á t ủy máu thân đại pháp được rồi từ khi lưỡng giới tranh bá chứng thực có thể đem trong đó lấy được lực lượng mang ra về sau toàn bộ t i n h tế liên bang tất cả đều m à n h động vô số liên bang công dân đều muốn tiến vào trò chơi đáng tiếc tăng nhiều thì thiếu mấy tháng qua chỉ có năm nghìn vê đốt gỡ lỡ ở trong đó thâm canh vì thu hoạch được lực lượng mạnh hơn cái này năm nghìn vê đốt cho người chơi cơ hồ chín mươi đều sẽ bản thân một ngày phần lớn thời gian đều đầu nhập trong đó mà theo nhân số gia tăng đối với trò chơi lý giải cũng ở đây càng ngày càng tăng các loại các dạng chuyên trách phương pháp bị khai phát ra tới tỷ như giết người lưu đánh quái lưu song tu lưu đ a o đớn lưu huyết đ a o lưu tín ngưng lưu mà vương lâm nộp lựa chọn chính là một tên nghề nghiệp đỡ lỡ ở lợi chỗ công bố cách chơi tên là đ a o đớn lưu lúc này tu luyện s á t quỷ máu thân đại pháp là một môn thương thế càng trùng tu đi tốc độ càng nhanh công pháp tại đem chính mình chặt người trưởng thành trệ về sau lại móc mắt rút lơi trói hai đoạn tuyệt n ũ giáp tiến hành tu hành mỗi giờ lấy được kinh nghiệm tốc độ cơ hồ có thể đạt tới ba mươi điểm tại nhiều loại lưu phái trăm hoa đua nợ kể vai sát cánh tình hùng dưới những ngày tờ lễ ơ đẳng cấp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tăng lên bản thân bởi vì giai đoạn trước một đào chín t r m chín mươi chín cách lên cấp từ huyền quan nhất trọng đến cựu trọng chỉ cần chỉ là năm vạn tả hữu điểm kinh nghiệm giờ phút này tiến vào trò chơi hơn ba tháng quá khứ tại tờ lễ ơ khắc khổ luyện cấp phía dưới cơ hồ có hai mươi triệu tả hữu tờ lễ ơ đạt tới cựu trọng thành công chuyển chức tiến hành nhất chuyển chuyển chức đây cơ hồ là đem toàn bộ võ giới chư quốc bên trong đang thiên lộ võ giả số lượng lật mấy chục hơn trăm lần lạm phát thuộc về là nhưng những n à y tờ lễ ơ phi thường tin tưởng đang thiên lộ về sau mới xem như chính thức bắt đầu trò chơi này bởi vì cái này trò chơi không hề giống trước đó cái khác đây một lai mỗi một c h u y ể n tranh l ệ n h cơ hồ đều là trời c ù n g đất lấy thuần ví nhục thân mà nói một cái nhị chuyển có thể nhẹ nhõm tại nhất chuyển bên trong mở vô xong một ngày thời gian đem mười vê đốt nhất chuyển đại quân toàn bộ đồ diệt sạch sẽ cũng chỉ là bình thường thật là một cái trị số nổ tung phân làm a vương lâm nột trong lòng âm thầm nhà r à n h một câu lập tức dựa theo trước đó mỗi ngày quen thuộc đăng nhập thường dùng đợi lỡ giao lưu trang web nhưng mới vừa vặn đăng nhập liền bị nội dung phía trên hấp dẫn lực chú ý vẹn vẹn một ngày không có trèo lên trên trang web giờ phút này liền thêm ra mấy chục vạn đầu trò chơi tiếp ta đo thế giới là nổ tung sao như thế nhiều thiếp mời vương lâm nột nhịn không được sợ hãi tha nói lập tức ấn mở một đầu thiếp mời sau mới hiểu được xảy ra chuyện gì một mực yên lặng lưỡng giới tranh bá phát ra mới nhất thông cáo mở ra quốc chiến phó bản căn cứ tờ lỡ vị trí quốc đô tự động lựa chọn trận doanh chia làm nước đồng minh cùng một lòng nước đại diện vị trí tờ lỡ gia nhập một lòng nước tập thể đối kháng cái k h á c trung quốc vây công đồng thời tại quốc chiến trong lúc đó đánh g i ế t đối địch trận doanh tờ lỡ cũng có thể thu hoạch được đại ngạch kinh nghiệm muốn đi vào tờ vờ tờ mô thức cá vương lâm n ộ t trong lòng tự nói cái này thông cáo vừa ra tờ lỡ ở giữa còn không loạn g i ế t lên đến lúc đó mấy tháng đ ã tọa tích lũy kinh nghiệm bị g i ế t về không cấp đều có thể phía trên cung điện phương sán hai tay ô n ngực nhìn xem trước mặt quan tài mộ b i b ả đối bên cạnh lạn hoạt luôn nói người muốn ta c à n không đại na gì có làm được cái gì n g ư ơ i b ắ t đến cái kia ly hận tiên tứ chuyển là một h ạ g lợm tâm linh chi quang chuyển hóa chuyển thừa xa xa không đạt được hiệu quả dự trù vừa vặn dùng ngươi c à n khôn đại na di thay thế ngang bằng một lần lạn hoạt vương giải thích nói phương s á n g nhẹ nhàng gật đầu đưa tay trên cổ tay beo màu trắng vòng tay lấy x u ố n g ném ra ngoài nội dung đều nhớ bên trong kia năm mươi v đốt nhất chuyển cờ lại ở thân thể ngươi chuẩn bị kỹ càng muốn làm sao an b à i sao đương nhiên từng bước từng bước d ó t vào ký ức thật sự là quá phiền thoái không bằng đại lượng hóa dây chuyển sản xuất dóc vào ký ức ta đã có người chọn lạn hoạt vương khỏe miệm nhịn không vậy ta đến lúc đó liền chờ đối đ ạ i ngươi kinh tế h trí tuệ rồi phương sán bình thản gật đầu đến như đưa cho ngươi ba cái kia tứ chuyển thân thể dùng tốt nhất nhân vật phản diện linh hồn chính phái chấp nghiệm có chút quá mạnh an hồn vật có chút không khống chế được tư tưởng của bọn hắn yên tâm ta hiểu toàn viên ác nhân đúng không lạn hoạt vương khỏe miệng nít lên ta đã đem bọn hắn phái đi ra rồi phái đi ra phương sán hơi s ữ n g sở đi đâu những cái kia tứ chuyển đều có ý chí của mình không sống được ta thẳng thắn trực tiếp để bọn hắn cho ta mang về đầy đủ tài liệu được tùy ngươi phương sán nghe xong nhẹ nhàng gật đầu những chuyện này hắn không can dự trận chiến tranh này là hắn khởi xướng nhân quả trực tiếp liên tiếp ở trên người hắn mỗi một cái người bị chết dây rủa càng kịch liệt hắn chỗ thu hoạch lực lượng lại càng mạnh cho nên hắn vui với nhìn thấy những người này tử vong mặc kệ bên nào tử vong đều là hắn được lợi cho nên không cần quan tâm những cái kia võ giả chết sống mà lại quý đông lai tiền nợ phải nghĩ biện pháp trả hết không phải bởi vì thúc thu dẫn đến cái chết liền không xong theo các loại cắt dạng ý nghĩ xông lên đầu phương sán trong mắt lóe lên một tia bực bội trước đó không lâu giết chóc á p chế phẫn nộ lần nữa xông lên đầu ngươi tiếp tục ở đây bên trong nỗ lực A, ta đi bắt cái tứ chuyển phát tiết một chút phương sán bỏ xuống câu nói này về sau bước ra một bước thân thể hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ một bên khác xí c h i quốc vê a n g vê a n g vê a n g cả người cao năm mươi lăm em mở cự hình thân thể hướng về h ùn t r ả m ạ n tỉ ga một mạch đi đến mỗi một bước phóng ra đều để xung quanh phát ra đất dùng núi chuyển run g dậy thân thể này bên ngoài thân tựa như hất lên một cái đỏ đen dao nhau bao ra ngực h ả m n ạ n một viên màu tím thủy tinh hình dọn nước đầu lâu bên trên đỉnh lấy màu da càng con mắt cánh tay hiện ra trả hình nơi xa ùn trà m ạ n tỉ ga một mạch vô số đệ tử lơ lửng giữa k h ô n g t r ú n g dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước mặt cự nhân các hạ là ta tỉ gà một mạch vị nào tiền bối một cái tam truyền trưởng lão hỏi biến thân tới đây cần làm chuyện gì đây chính là ta lúc đầu tướng mạo sinh vật phát ra cực kỳ có từ tính thanh âm xí chi q u ố c cái tên này ta rất không thích để cho ta nhớ lại một chút không tốt quá khứ cho nên các ngươi những người này tất cả đều phải chết để các ngươi bọn gia hỏa này biết rõ bản đại gia danh tự đi, ngươi có thể xưng hô ta là vợ dị ạ theo lời nói vợ dị ạ xong trào giao nhau tinh hồng quang mang tại hai tay của hắn bên trên nhanh chóng ngưng tụ lập tức một đạo tinh hồng quang mang từ lòng bàn tay ở trong bàn lắn ra x u n g tia sáng khi thấy k i a phun trào đỏ như máu quang mang lúc những trưởng lão này cùng nhau sắc mặt biến hóa trong khoảnh khắc biến thành vô số cự nhân cộng đồng chống cự kia đạo tràn ngập khí tức tử vong của sáng chương ba trăm năm mươi lăm tứ chuyển tập thể xem phim kế hoạch chương ba trăm năm mươi lăm tứ chuyển tập thể xem phim kế hoạch ngày đầu tiên vô ưu gốc ly hận thiên cùng phần tịch sơn diệt môn ngày thứ hai tị gạ chủ mạch diệt vong điên đảo môn hải cốt không còn liệt thiên sơn các g a liên hệ bẹn bẹn hai ngày thời gian. sau cái ngàn năm truyền thừa thánh tông diệt môn nhiều vị tứ chuyển mất đi liên hệ làm cho cả võ giới chư quốc người người cảm thấy b ấ t a n đêm khuya đại sở trong hoàng cung dương ngư tử nhẹ sợi một thanh tròm dâu của mình ánh mắt tại vậy trước mặt đại điện ở trong do dự hắn sở dĩ xuất hiện ở đây là bởi vì nửa ngày trước mới nhậm chức sở hoàng phái người mời hắn rời núi nghĩa diệt yêu ma có lẽ là nhiều năm bế quan nguyên nhân cho nên hiện trường lại có mười mấy người hắn không nhận ra tướng bạo nhưng vẹn vẹn bằng vào khí tức hắn liền phát hiện, hiện trường cái này hơn hai mươi người để ẩn ẩn tản ra tứ chuyển khí tức tình huống như thế nào Các nước tứ chuyển lúc nào nhiều như vậy, hắn trong lòng kinh nghi không chắc, lúc nào tứ nát như vậy, lúc võ võ không i n nghi h k chỉ ắ hắn, mắt c lúc chuyển bây giờ lại là cái của Trước trước chết chuyển, cái Cái chuyển còn có Lấy lượng lâu lại là lại nào nát như đường đoán toàn tổng không không người, nào nhanh người. này chống dông trong đất mọc ra không thành. Không bao tứ vượt tứ tìm tứ thể từ đất suy qua vậy bây võ võ vị đó giờ giới giả rồi. rồi ra ra số sẽ bộ mọc là hắn toàn bộ đại sở trong hoàng cung tứ chuyển nhóm đều ở đây lẫn nhau quan sát lẫn nhau kinh ngạc bọn gia hỏa này từ đâu xuất hiện mà lại từng cái kỳ trang dị phủ không cần đoán rồi đương đại sở hoàng giải thích nói các vị ở tại đây trừ các nước hơn mười vị bên ngoài còn có mười ba vị thiên ngoại tứ chuyển đến giúp đỡ thiên ngoại tứ chuyển trong lúc nhất thời các loại các dạng ý nghĩ tất cả đều từ nơi này một số người trong lòng tuân r a bị sở hoàng tuân r a thân phận hiện trường cầm đầu thân mang quần áo bó màu đen luân hồi giả khẽ hít một cái cả giận đúng là như thế ta gọi ta、K、ca si ổ cả đạo hòa là đến từ chủ thần không gian luân hồi giả đi tới giới này chính là vì chấp hành nhiệm vụ mà kia phương s á n chính là chúng ta mục tiêu lần này chúng ta nhiệm vụ chính là triệt để tiêu diện phương xán vì vậy vừa đến phương thế giới này liền trực tiếp tìm tới các ngươi theo quần áo bó màu đen luân hồi giả lời nói mỗi nói một câu ở bên t a i của hắn liền bang lên chủ thần thanh â m nhắc nhở tiết lộ luân hồi giả thân phận khấu trừ một trăm ban thưởng điểm ban thưởng điểm thua điểm xóa bỏ tiết lộ luân hồi giả thân phận khấu trừ m ặ t không thay đổi tướng chủ thần nhắc nhở không n h ì n cùng thế giới này lấy được ban thưởng so sánh điểm này tiết lộ thân phận c h ụ k h o ả n quả thực không đáng giá nhắc tới so với hệ thống sức mạnh cùng những người này hoàn toàn khác biệt đưa đến ở vực vô căn cứ không bằng ngay từ đầu liền đem thân phận nói thẳng ra trực tiếp thu hoạch được bản thổ thế lực ủng hộ nghĩ tới đây takashi âu cạ đạ cùng trên mặt nổi lên ý c ư ờ i nói chúng ta chủ thần không gian có được vô số thế giới giống như là trường sinh bất lao bảo vật kỳ chân nhiều vô số kể chờ nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành chư vị có thể lựa chọn tiến vào chúng ta chủ thần không gian đến lúc đó vậy một đợt cùng tham khảo nộ thiên nhân đại đạo vĩnh sinh bảo vật nhiều vô số kể lời này vừa nói ra hiện trường không ít tứ chuyển trên mặt lộ ra tầm đ ộ n g c h i sắt mà đối với v ự c ngoại người chủ thần không gian loại hình đồ vật bọn họ độ chấp nhận là khá cao dù sao lục chuyển liền có thể kết nối v ư ợ ngoại vũ trụ trước đó không lâu còn có một cái ác mộng không gian ngũ chuyển tiền bối trở về thăm hỏi cho nên rất nhanh liền tiếp nhận rồi cái này thiết lập thấy hiện trường từng cái còn chưa đánh liền đã suy xét chiến hậu sự t ì n h sở hoàng chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói chư vị bây giờ còn là trước tiên nghĩ một lần phương s á n sự tình đi những chuyện khác chờ chiến hậu lại nói nói sở hoàng trong tay sáng lên một đạo màn sáng đây là hắn dùng tầm tướng huyền hóa ra đến hư ảnh chư vị chiến sự ngay tại ngày mai thời gian khẩn cấp ta chưa hết cho các ngươi giới thiệu sơ lược một lần kia phương xán cùng nó thế lực đi đầu tiên là phương xán một tháng trước mới tam chuyển thực lực nhưng từ lục chuyển bí cảnh lịch luyện ra tới về sau liền có được viễn siêu tứ chuyển đ ỉ n h phong tố chất thân thể chứ cương đại tố chất thân thể bên ngoài hắn còn có một loại lực vô hình có thể lấy một địch nhiều tại luyện thiên môn di chỉ bên trên liền một nháy mắt đánh lùi bảy vị tứ chuyển liên thủ l ờ i vừa nói ra hiện trường đều là yên tĩnh nhưng sở hoàng l ờ i nói vẫn chưa đình chỉ mà là giới thiệu người kế tiếp đây là bợ gì ạ tứ chuyển cảnh giới thân cao năm mươi lăm m thể trọng ba mươi vạn tấn trở lên tu hành hẳn là cùng loại với hụn trả mạn tỷ gà một mạch lực lượng hắn lực lượng viễn siêu tứ chuyển đ ỉ n h phong lại tựa hồ hoàn toàn không được biến thân thời hạn thủy d i ệ t tỉ g ạ một mạch thời gian hạn chế vượt qua mười phút nhưng không có h i ể n lộ ra vẻ mệt mỏi có được một chiêu tên là súng tia sáng năng lực theo sở hoàng lời nói hiện trường tứ chuyển nhóm trên mặt lộ ra một k i a ngưng trọng viễn siêu tứ chuyển lực lượng lại còn không có thời gian biến thân hạn chế vẹn vẹn cái này hai đầu liền đủ bọn hắn nhức đầu mà không giống với những cái kia tứ chuyển ngưng trọng một bên các luân hồi g i ả trực tiếp từng cái ngây ngốc rồi vớ gì ạ súng tia sáng cuối cùng là đi tới cái nào trường quay phi ma cho nên nơi này là ùn trả trường quay không đợi những này các luân hồi giả tiếp tục suy nghĩ sở hoàng trên tay tâm tướng ngưng tụ thành hình ảnh biến đổi hóa thành một cái tóc vàng cường tráng nam tử đây là phương sán thủ hạ thứ hai đại tướng tự xưng đi ổ vợ giản g đồ trước mắt có thể hiểu rõ chính là hắn có được cùng loại phương sán loại kia có thể cách không công kích năng lực trừ cái đó ra có được cực mạnh chữa trị năng lực liệt thiên sơn chính là hắn tham dự tập kích cũng diệt môn căn cứ còn sống sót người nói bị g i a hỏa này cắn qua người tất cả đều bị chuyển hóa thành tàn bạo khát máu q u á n vận nói không cho những này tứ chuyển cơ hội suy tính sở hoàng liền muốn tiếp tục lật ra bên dưới một tấm đồ nhưng ngay lập tức sẽ bị các luân hồi giả đánh gãy chờ một chút các ngươi xác định là chúng ta muốn đối mặt đ ị c h nhân cái này có chút không đúng đi takashi ổ cạ đạ cùng nhịn không được ngắt lời nói theo lời của hắn cái khác luân hồi giả từng cái mí môi biểu lộ một bộ khó kéo căng bộ dáng vì sao hỏi như vậy diệp hạo nghi ngờ nói cái này có vấn đề gì không đương nhiên là có vấn đề vấn đề lớn đi cái này bợ gì ạ cùng đi ổ đều là chúng ta thế giới bên trong văn nghệ tác phẩm bên trong vai diễn takashi ổ cạ đạ cùng nhịn không được nói các ngươi có thể đem còn dư lại mấy người cho ta nhìn một chút không sở hoàng có chút không hiểu t h ấ u nhưng vẫn là gật đầu dùng tâm tướng huyện hóa ra còn lại tướng mạo của hai người hai người k i a gọi bố dâu còn có chim không thể bị đại vương đúng không takashi ổ cạ đạ cùng một mặt khó kéo căng biểu lộ sớm báo ra danh tự sở hoàng không phải các ngươi thế nào còn học được đột đáp đây đều là văn nghệ tác phẩm bên trong vai diễn bọn hắn có thể là bất luận kẻ nào nhưng tuyệt đối không thể nào là tứ chuyển hệ thống sức mạnh đều hoàn toàn không giống a luân hồi giả bên trong một cái đeo mắt kính gọng đen nam tử nhả danh nói đối mặt hiện trường những người khác ánh mắt nghĩ hoặc takashi ổ cạ đ ã cùng do dự một lần từ bản thân trong nạp giới móc ra một cái tổn chữ ổ cứng m ã i tính nói không cùng các ngươi những n à y thổ dân giải thích chờ các ngươi lấy một trăm lần nhanh xem hết những n à y ạ n i ề m liền đều hiểu rồi